Bảo Nhi quận chúa nụ cười, có phải là vì ta nợ rộ, thế nào lại là hắn? Là Dương Hàn sư hình, trời ạ, ngươi thậm chí liền yến vương quận chúa đều có thể tháp tiến lên. Gì, đó không phải là đánh khóc gân viễn tiểu hầu ra cái kia thanh châu tiện, ổ hát, không đúng, là thanh châu tiểu soái ca sao. Trong chớp mắt, ước ao, đấu kỵ, tiểu thị, ghen ghét, kinh ngạc các loại ánh mắt cũng là trong nháy mắt tăng tại Dương Hàn trên thân. Chuyện này, đối mặt như vậy đột như đến một màn chính là Dương Hàn cũng có chút trở tay không kịp, Hàn vốn định im lặng ăn xong yến vương giả yến, nhưng hiện tại xem ra dường như có chút rất không có khả năng. Dương Hàn, ngươi còn có chuyện gì chưa nói, làm sao liền yến vương quận chúa đều đối với ngươi hử lạnh? Mà đứng ở Dương Hàn bên cạnh Ngọc Niệm Huyền càng là toát ra mồ hôi lạnh, nếu nói là Dương Hàn liền đánh hai cái thượng đẳng hậu chỉ tử, Ngọc Niệm Huyền còn có thể thừa nhận, nhưng nếu là Dương Hàn chọc giận trên đài cao vị quận chúa kia, chính là trưởng giáo Phong Đạo Huyền cũng cũng không nổi hắn. Yến Vương có ngũ tử, nhưng nữ nhi cũng là một cái như vậy. Sư Minh, ta đây hồi thật là không có làm cái gì. Dương Hàn Mặt cười khổ. Các khanh đều hãy bình thần, lần này dạ Yến, không cần câu thúc. Mà đúng lúc này Yến Vương thanh âm cũng là vang lên lần nữa, trên hòn đảo giữa hồ tâm thần mọi người mới nhất bẩm. Cần tuân Yến Vương gần chỉ. Tuy là Yến Vương thanh âm tùy ý, nhưng trong đại điện bên ngoài quỳ lạy mọi người, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, bọn họ đứng dậy bái tạ, đặt ở đều đứng lên ngồi xuống. Hôm nay là ta đại yến, trăm năm một lần thất môn tứ viện đại hội mở ngày đầu tiên, cũng là ta đại yến từ lập quốc ngày bắt đầu, thất môn tứ viện phát triển nhất thân đỉnh một lần. Giữa hồ trong đại điện, yến vương an tọa ở vương trên mặt ghế, sắc mặt uy nghiêm bình tĩnh, nhìn không ra một chút tâm tình chập trởn. Bất quá lần này thất môn tứ viện đại hội, lại là ta đại yến tự lập tông ngày bắt đầu, tình huống cấp bách nhất một lần, tin tưởng chư vị đang ngồi, đã biết được một ít trước đó không lâu thất môn tứ viện thường khung bí cảnh hành trình phát hiện thượng cổ di tộc bí ẩn, tiến vương thanh âm to mà thâm trầm, quá khứ bị chúng ta coi là thí luyện chi địa thương khung bí cảnh, dĩ nhiên thẳng đến có thượng cổ di tộc tồn tại, bọn họ ở trong phồn diễn sinh sống, thực lực cường đại, lại nhất tâm ngầm đoán ta huyền hoàng thế giới, tùy thời mà phát động, muốn một lần chiếm đoạt ta đại yến lãnh thổ. tiến vương đang nói nói đến đây, ngừng nói, ánh mắt cũng là hơi nhất chuyển, hướng về lạc vân môn vị trí chỗ ở, trầm giọng quát lên, lạc vân môn dương hẳn, ở đâu? tiến vương. Lạc Vân Dương Hàn ở đây. Dương Hàn nghe được Yến Vương quát hỏi, trong lòng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, thân thể hắn đứng lên, cất bước ra, đi tới giữa hồ đại điện ở giữa, một gối mà quỳ, hướng về Yến Vương cung kính thanh âm. Dương Hàn, ngươi là lần này tiến nhập thương khung bí cảnh, phát hiện thượng cổ di tộc bí ẩn nhất nhân vật khen chốt, lại thêm từng giả trang thượng cổ di tộc, lẫn vào bọn họ nội bộ, tham thính được mấu chốt nhất tin tức, hiện tại liền từ ngươi đem thượng cổ di tộc toàn bộ tin tức, giảng thuật cho ở đây mọi người không được có một chút dấu giếm cùng thất lạc. Tiễn Vương trầm giọng nói: "Tuân lệnh." Dương Hàn nghe vậy tức khắc đáp, hắn đứng đứng dậy, xoay người mặt hướng mọi người, thanh âm to, vang vọng toàn bộ đảo giữa hồ đảo. Nguyên khí bạo động phát sinh trước, một vị thượng cổ thời đại nhân tộc thánh nhân Ngao Du hư không, phát hiện hóa thành không gian độc lập thương khung bí cảnh, nhân tộc đại thánh, lấy vô hạn pháp lực, đã thông thương khung bí cảnh cùng huyền hoàng đại thế giới thông đạo, xem như thánh nhân tông môn một chỗ thí luyện bí cảnh. Chương 634 Thiếu niên hậu Dương Hàn. Mà ngay nhân tộc đại thánh tổ chức lễ mừng, mời các đại môn phái tham quan nơi này bí cảnh lúc nguyên khí bạo động cũng là bạo phát, lúc đó tiến nhập bí cảnh bên trong rất nhiều môn phái, lại vì vậy bảo toàn một cái mạng. Trong bọn họ, một nhóm người quyết định phản hồi huyền hoàng thế giới, mà một phần khác người cũng là mãi mãi ở lại bí cảnh trong, cũng cuối cùng tạo thành hai đại phe phái. Giữa hồ trong đại điện, Dương Hàn thanh âm liên tiếp tiếng vọng, đem hắn chỗ hiểu rõ có liên quan thương khung bí cảnh bên trong thượng cổ di tộc tất cả mọi chuyện từng cái giảng thuật mà ở trận hơn 2 vạn tên đến từ thất môn tứ viện vương đô môn việt quyền quý thần tuế thế gia tu giả đang nghe dương hàn giảng giải sau sắc mặt kỳ biến trong lòng càng là giật mình sóng to gió lớn tuy là này hơn 2 vạn tu giả đều là yến quốc chân chính cao tầng trước đối với thượng cổ di tộc bí mật cũng theo thất môn tứ viện đệ tử trở về mà có chút hiểu rõ nhưng xa xa không kịp dương hàn kể ra như vậy toàn diện mà ở dương hàn tự thuật trong bọn họ càng đối với thượng cổ di tộc thực lực chân chính Có rõ ràng nhất mà trực quan nhận thức. Nói như vậy, Thượng Cổ Di Tộc thực lực tổng hợp, hiện tại cũng đã là chúng ta đại yến mấy lần. Nếu như Thượng Cổ Di Tộc lao ra, chúng ta không thể trước tiên ngăn trở, tiêu diệt, chỉ cần cho bọn hắn mấy tháng thời gian, không có bí cảnh quy tắc hạn chế, thực lực bọn hắn còn có thể mạnh thêm. Chỉ muốn chúng ta đại yến một quốc gia lực, chỉ sợ là khó có thể ngăn cản A. Chúng ta nhất định phải thông chi đại yến tới gần các nước, chỉ có liên hợp kể quốc chi lực, chúng ta mới có phần thắng ẽ e rằng hẳn là hướng tứ đại hoàng triều xin giúp đỡ. Nghe được Dương Hàn Trần Thuật, trên hòn đảo giữa hồ mọi người đều tiếng, bên tai không rước. Đại vương, đây cũng là ta hiểu biết thương khung bí cảnh bên trong, thượng cổ di tộc sở hữu tin tức. Dương Hàn Trần Thuật hoàn tất, xoay người lần nữa, hướng về Yến Vương cung kính hồi bẩm. Rất tốt. Yến Vương gật đầu, yên lặng mà uy nghiêm trên khuôn mặt, cũng là toát ra một chút vẻ tán thưởng, hắn chợt mặt hướng mọi người, mở miệng lần nữa. Các ngươi hôm nay đối thượng cổ di tộc việc Đã có chỗ hiểu rõ, trong lòng cũng có ý kiến gì cùng đối sách sao. Thượng cổ di tộc thế lớn, chúng ta là chủ động quy hàng, cầu được tính mệnh, vẫn là phải liều mạng nhất chiến. Yến vương ngữ khí yên lặng, chấm rãi hỏi. Đại vương, Yến quốc là ta đại yến người lãnh thổ, không phải thượng cổ di tộc. Bọn họ tiến nhập huyền hoàng thế giới, chính là dị tộc xâm lấn, chúng ta chỉ có nhất chiến. Ở trong lòng bọn họ, chúng ta đều là dân đen, nếu là bị bọn họ thống trị, chúng ta tử tôn, ở đâu còn có tự do cùng tôn nghiêm nghe được Yến Vương câu hỏi, trong đại điện bên ngoài, vô số đạo tràn ngập án giận cùng kiên định thanh âm vang lên. Không sai, thượng cổ Di tộc xâm lấn Huyền Hoàng, xâm lấn Đại Yến, chúng ta chỉ có nhất chiến. Yến Vương nhìn trước mắt mọi người, chậm rãi gật đầu. căn cứ chúng ta hiện nay nắm giữ tin tức Thương Khung Bí Cảnh quy tắc thượng cổ Di tộc hạn chế, sẽ theo đại đạo quy tắc hoàn thiện, mà từ từ yếu bớt. chậm thì hơn 10 năm, lâu thì trên trăm năm, bọn họ tất nhiên sẽ lao ra Thương Khung Bí Cảnh, ồ ạt xâm lấn ta Đại Yến lãnh thổ. Lưu chuẩn bị cho chúng ta thời gian, cũng là không nhiều, sở dĩ từ hôm nay trở đi, chúng ta phải tụ tập tất cả lực lượng, làm tốt nên tiếp thượng cổ di tộc xâm lấn chuẩn bị. Độc ngẳng chuẩn con. Sở dĩ ở hôm nay đại yến mở trước, ta có mấy chuyện muốn cùng bọn ngươi nói rõ. Yến Vương nói. Thỉnh đại vương hạ chỉ. Mọi người nghe vậy, thần sắc nhất bẩm, cùng kêu lên quá to. Chuyện thứ nhất, chính là liên quan tới năm nay Thất môn tứ viện đại hội, môn viện đệ tử đại bị phương thức. Yến Vương trầm giọng nói, Quá khứ thất môn tứ viện đại hội đều có thể cử hành môn viện trong lúc đó đệ tử ví năm nay cũng không ngoại lệ chỉ bất quá đại bị phương thức đem phát sinh biến hóa phát sinh biến hóa nghe được yến vương nói trong đại điện thất môn tứ viện trưởng giáo viện trưởng thần sắc cũng là biến được trở nên nghiêm nghị mỗi một giới thất môn tứ viện đại bỉ kết quả chẳng những quan hệ đến thất môn tứ viện trong lúc đó bài danh cũng sẽ quyết định tiếp theo trăm năm trong, các môn các viện có khả năng nắm giữ tài nguyên cùng quyền hạn thậm chí đối đại yến vương tộc cung phụng đồng thời hiến vương cũng sẽ rửa theo các môn các viện đại bị bài dành mà dành cho các môn các viện bất đồng trình độ tưởng thưởng đối với các đại môn viện phát triển cực kỳ trọng yếu thượng cổ di tộc xâm lấn sắp đến chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng cẩn thận ứng đối vì vậy đại hiến cần một cái ổn nhất định bên biên giới cùng tin cậy minh hiếu hiến vương trầm giọng nói ta đại hiến biên cảnh minh châu chịu xa phỉ chi hoạn quanh năm đóng giữ trăm vạn ngưng khí đại quân đây đối với ta đại hiến mà nói cũng là một cái cực đại gánh vác vì vậy ta quyết định tại Đại Trạch Quốc Liên hợp nhằm vào Sa Phỉ triển khai một lần chân chính giết chết hành động mà thất môn tứ viện đệ tử lần so tài này chính là muốn cùng ta đại yến quân sĩ cùng nhau xuất chinh mang cát cuối cùng các đại môn viện bài danh lấy các môn viện đệ tử xuất chinh mang cát đứng chiến công nhiều ít đến xác định xuất chinh mang cát Dương Hàn đứng ở đại điện ở giữa nghe được yến vương nói nhưng trong lòng thì âm thầm gật đầu thượng cổ di tộc thế lớn nếu muốn muốn đem triệt để đánh bại nhất định phải tập trung đại yến toàn bộ lực lượng thậm chí càng nhờ tới gần vài quốc gia lực lượng, Yến vương cử động lần này nếu như thành công, thật là nhất tiễn song điêu tuyệt hảo kế sách, vừa có thể lấy ổn nhất định biên cương, triệt để quét trừ nạn trộm cướp, đem chú đóng ở minh châu đại quân di chuyển sẽ ích châu, gác thương khung bí cảnh cửa ra, lại có thể cùng đại trạch quốc kết minh, nhờ đại trạch quốc lực đối phó thượng cổ di tộc. Không biết các vị trưởng giáo, viện trưởng ý như thế nào? giữa hồ trên đại điện, Yến vương chậm tiếng hỏi. tiến vương yên tâm, chúng ta chắc chắn gần toàn lực nhờ vương quân giết chết sa phỉ thất môn tứ viện trưởng giáo chi tôn viện trưởng nghe vậy tức khắc cùng kêu lên quát to tốt lắm ta cùng với đại trạch quốc đặc sứ đã thương nghị hoàn tất dự định ở sau 7 ngày phái đại quân tự minh châu ra giết chết mãng sa phỉ lo lắng mà thất môn tứ viện đệ tử thì cần phải ở sau 3 ngày khởi hành ngồi vân chu đi tới minh châu biên cảnh tiến vương trầm giọng nói mà ta muốn nói kiện sự tình thứ hai chính là phải ở thất môn tứ viện trong hàng đệ tử chọn một nhóm đã tiến vào thương khung bí cảnh tinh nhuệ đệ tử cùng này một đại tuần tra tôn sứ tiến vương môn sinh theo đại yến đặc sứ đi tới tới gần các nước cự thành thương thảo kết minh một chuyện bất quá chuyện này tạm thời không đổi chờ đợi xuất chinh xa phỉ sau lại định đoạt sau mà chuyện thứ ba cũng là một đạo treo giải thưởng tiến vương ánh mắt nghiêm nghị trầm giọng nói ta cần tất cả có thể thối lui độc tố khôi phục sinh cơ thiên tài địa bảo vô luận là là các loại linh thực linh dược Vẫn là có kỳ dị công hiệu yêu đan, linh thủy, đều có thể. Treo giải thưởng, trừ độc hồi sinh thiên tài địa bảo. Dương Hàn nghe thế nói chỉ lệnh, trong lòng cũng là khẽ động. Yến Vương trưởng ngự kiểu châu, xúc tích kinh người, thuốc tầm thường, linh thực, khẳng định không thiếu, nhưng lúc này hắn nếu tuyên bố treo giải thưởng, như vậy cần cầu thiên tài địa bảo, nhất định cũng sẽ không là phản phẩm, tuyệt đối là trên đời hiếm thấy kỳ trân Chỉ là không biết, Yến Vương biết dùng thứ gì để làm tưởng tượng đây. Dương Hàn trong lòng ngược lại có chút ngạc nhiên. Hiện nay trong tay hắn, như vậy kỳ chân cũng không khuyết thiếu. Vô luận là lưu lại thuế chân thủy, hồi sinh quả lá cây, vẫn là địa thủy linh nước, mục diễn thần tuệ, đều là cực kỳ khó gặp kỳ chân. Chính là hắn ở mục diễn bên trong động phủ thu lấy, rộng lượng bách sinh mục linh thụ héo rũ căn tu bên trong cũng có rất nhiều tinh khiết nhất sinh mệnh bổn nguyên. Còn như treo giải thưởng khen thưởng, thì sẽ căn cứ chỗ công hiến kỳ chân đẳng cấp đến xác định. Nếu như năm năm trở lên linh dược ta sẽ tưởng thưởng nguyên thạch, huyền giai công pháp, hạ phẩm pháp khí. Chỉ nghe Yến Vương trầm giọng nói, 800 năm ở trên linh dược, ta sẽ tưởng thưởng điệu giai hạ phẩm công pháp, trung phẩm pháp khí. Một ngàn năm đỉnh cấp linh dược, ta sẽ tưởng thưởng điệu giai trung phẩm công pháp, thượng phẩm hoặc là cực phẩm pháp khí. Nếu là có thể có đã ngoài ngàn năm bảo dược, ta có thể tưởng thưởng hắn trấn quốc thập đại truyền thừa thuật, cũng có thể ban tặng hắn thần tuyển cảnh pháp khí. Nhưng nếu là có thể có trong truyền thuyết, mới phải xuất hiện thuế trần thủy, ẩn chứa sinh cơ thần truyền chính là ta duy nhất đại yến quân chúa đều có thể gả cho. Giữa hồ trong đại điện bên ngoài, Yến Vương thanh âm chậm rãi cuốn quần, kéo dài khỏi cần. Cái gì? Lại có phong phú như vậy tưởng tượng? Thập đại chân quốc truyền thừa. Quân chúa, dĩ nhiên có thể được quận chúa thiên tuế. Thế nhưng bảo dược cùng thần tuyển, mấy trăm năm qua, chẳng bao giờ hiện thế, lại muốn đi đâu tìm? Như hôm nay điệu tuy là từ từ hồi phục, vốn lấy hiện tại hoàn cảnh, cũng là rất khó sinh ra bảo dược cùng thần tuyển a. Tiến vương lời nói vừa ra, tức khắc ở trong đại điện bên ngoài dẫn tới cực đại hoanh động. Vô luận là Trấn quốc thuật, thần tuyên pháp khí, vẫn là hiện nay an toàn ở đại điện trên đài cao, một nụ cười kia khinh thành đại yến quân chúa, cũng làm cho ở đang ngồi hơn 2 vạn tên đại yến cao nhất tu giả trở nên động dung, nhiệt huyết dâng trào. Nhưng chợt loại này kích động cùng chờ đợi, nhưng lại trong nháy mắt trở thành thật sâu thất lạc. 800 năm ở trên dược tuổi linh dược đã là trên đời hiếm thấy, mà bảo dược cùng thần tuyên càng là thấy những điều chưa hề thấy. Không biết thế gian này vẫn có tồn tại hay không. Đạo này treo giải thưởng, không có thời gian hạn chế, chỉ cần ta đại yến vương tộc tồn tại một ngày, liền vĩnh viễn có hiệu lực, sở dĩ chư Ái Khanh không cần thất vọng. Yến Vương nhìn thấy trên mặt mọi người nét mặt biến hóa, cũng là cười nhạt. Dương Hàn, ngươi tiến lên nghe lệnh. Yến Vương tiếng nói vừa dứt, ánh mắt cũng là lại lần nữa rơi xuống đứng ở đại điện ở giữa Dương Hàn trên thân. Dương Hàn cung thỉnh đại vương ngự làm. Dương Hàn nghe vậy hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn lại lần nữa quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính. Lần này thương không bí cảnh hành trình, vô luận là thượng cổ di tộc bí mật, cũng là ngươi lấy thân mạo hiểm, vì ta đại yến giải cứu 3000 chân nguyên đệ tử, đều là công lao quá nhiều, đối với ta đại yến mà thôi, ý nghĩa sâu xa, không thể bỏ qua công lao. Yến Vương uy nghiêm khuôn mặt, tiết lộ một chút vẻ tán thưởng, chậm rãi nói, ta liền ban cho ngươi đại yến hạ đẳng chờ chi vị, vị cùng tam phẩm trọng thần, còn như phong hào sao, liền ban thưởng ngươi thiếu niên hai chữ, ngươi tuổi còn trẻ. Là liền ta đại hiến lập xuống kỳ công, thiếu niên hậu tên tới nói thuộc về. Phong hậu, này lạc vân môn Dương Hàn lại bị hiến vương phong hậu. Thiếu niên hậu, thiếu niên hậu, đây là bực nào vinh dự, ý vị này hiến vương đối với hắn tuyệt đối thưởng thức. hầu tước gia thân, này Dương Hàn ở vương đô tròng, cũng là thân phận hiến hoách. Hôm nay là thiếu niên hậu, ngày khác không hẳn sẽ không trở thành đệ cửu đại hậu. Giữa hồ trong đại điện bên ngoài, kinh thanh nổi lên bốn phía. Trường 635, ta và hắn không quen Dương Hàn, ngươi tuổi còn trẻ, là liền ta đại yến lập xuống kỳ công, thiếu niên hậu tên tới nói thuộc về. Giữa hồ trong đại điện, yến vương thanh âm kiên định uy nghiêm, thanh âm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ đảo giữa hồ đảo. Trong lúc nhất thời, vạn chúng trúc mục, vạn tu khiếp sợ. Nam ấy 18 tuổi đại yến thiếu niên hậu, lạc vân tuần tra tôn sứ, tam vực chi chủ, cái tuổi này nhẹ nhàng, xuất từ hẻo lánh tiểu vực thiếu niên, vẹn vẹn lợi dụng thời gian 3 năm, lại chế đại yến từ lập quốc tới nay, trẻ tuổi nhất hầu tức cùng tuần tra tôn sứ càng đại hiến lập xuống bất thế công dương hàn khấu tạ đại vương ban ân dương hàn trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có bất luận cái gì sợ hãi cùng thụ sùng nhược kinh hắn là đoán được thượng cổ di tộc bí mật là đại hiến tranh thủ có thể tìm cách cùng thời gian chuẩn bị hắn giải cứu 3.000 tên chân nguyên cảnh thất môn tứ viện đệ tử càng đại hiến sau này võ đạo phát triển cung cấp phong phú lực lượng chứa bị chính là đại hiến hạ đang chờ tịnh không đủ cùng hắn công hơn so sánh nhưng dương hàn cũng không có bất kỳ không vừa lòng hắn sở hành việc chỉ cầu không thẹn với lòng ngươi còn trẻ thêm là một thân thực lực cũng là bước vào nói chân nguyên đỉnh phong ta rất chờ mong ngươi sau này phát triển cùng thành tiệu Yến vương nhìn trước mắt cái này tuy là khuôn mặt vẫn như cũ non nớt nhưng thần sắc kiên định vinh nhục không sợ hãi thanh niên trong lòng cũng là có chút tán thưởng chỉ nghe hắn cười nhạt nói vì vậy ta lại ban cho ngươi một quyển ta đại hiến thập đại chấn quốc chi thuật trong một bộ Yến vương tiếng nói vừa dứt con ngón búng ra một vệt hào quang chính là bắn về phía dương hàn Dương Hàn lại lần nữa khấu tạ Đại vương. Dương Hàn tay phải tìm tòi, tiếp nhận Yến vương phóng tới hoa quang, lại lần nữa khấu tạ. "Tố văn thân thể ngươi cường đại, quyển này Cứu cực bát hoang nộ đây là một quyển lấy thân thể bạo phát cường đại chiến lực võ quyết, đối với ngươi mà nói cũng là lại không quá thích hợp." Yến vương cười nói, "Cái gì? Dĩ nhiên là quyển kỳ thư này. Nghe nói năm đó Đại Yến thái tổ chính là tu luyện quyển này kỳ công, lần bại 13 lớn thần tuyển đại tu giả, dùng cái này chế đại yến vô thượng cơ nghiệp." nghe nói quyền này kỳ công, cực khó luyện thành, chỉ khi nào công thành, cũng là có thể vượt cấp mà chiến, hơn nữa càng nộ, lực lượng càng lớn, chiến lực vô hạn a. Nghe được yến vương lời nói, trong đại điện, một ít thần tuyển thế gia gia chủ, vương đô trọng thần, đều là sắc mặt kỳ biến, khiếp sợ không thôi. bọn họ ở lâu yến đô, tự nhiên đối đại yến thập đại chấn quốc chi thuật không gì sánh được hiểu rõ, quyền này cứu cực bát hoang nộ tuyệt đối xem như là thập đại chấn quốc chi thuật tinh phẩm, cứu cực bát hoang nộ. Dương Hằng nghe vậy trong lòng cũng là đại hỉ hiện nay hắn công pháp dĩ nhiên rất đầy đủ hết tu luyện nguyên quyết là hắn dung hợp thượng cổ chi tộc rất nhiều ngũ hành nguyên quyết lấy tam thiên tinh luân quan tượng kinh dung hợp chuyển hóa đâu tới địa giai thượng phẩm nguyên quyết tinh nguyên đạo hoàng kinh công pháp nguyên kỹ năng còn lại là hắn hiểu thấu đáo thượng cổ di tộc rất nhiều diễn sinh kỹ xảo ở trong tay hắn chỗ thi triển cũng đã có khả năng đạt đến địa giai thượng phẩm mà thân pháp còn lại là hắn tự nghĩ ra tinh ma ảnh bộ ở dung hợp thiên huyễn tông ảo thuật sau cũng là đạt đến địa giai thượng phẩm trình độ Luyện thể chi pháp, càng là Chu Thiên tinh thần tông tinh thần chiến thể quyết. Nhưng hôm nay, Yến Vương sở ban tặng hắn cứu cực bát hoang nộ lại rõ ràng cho thấy một quyển thân thể thuật cận chiến, cũng là trước mắt hắn chỗ chưa từng nắm giữ. Được, Dương Hàn, ngươi đi xuống đi, hy vọng có thể ở tiêu diệt xa phỉ trong hành động, nghe được ngươi tin chiến thắng. Yến Vương phất tay một cái nói, "Đại vương, quyển này cứu cực bát hoang nộ Dương Hàn không dám nhận, vừa mới nghe nói đại vương cần trừ độc thiên địa kỳ chân, Dương Hàn trong tay vừa may có một chút thuế trần thủy." Vốn là muốn lưu lại, sau đó thu đồ để dùng Hiện tại liền hiến cùng Đại Vương đi Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên Một cái bình ngọc chính là xuất hiện Ở trong tay hắn Cái gì, ngươi có thuế chân Thủy Tiến Vương nghe được Dương Hàn nửa câu đầu Còn tưởng rằng hắn muốn từ chối Nhưng mãi đến nghe được Dương Hàn nửa câu sau Mới manh kinh, dưới sự kích động Dĩ nhiên cũng là chào một cái đứng lên Đi nhanh hướng Dương Hàn Cái gì, thuế chân Thủy Không có khả năng, mảnh thiên địa này làm sao có thể còn có thể sinh ra loại này kỳ vật, thối khứ duyên hoa, tẩy sạch thân thể, có thể đánh hạ vô thượng thân thể căn cơ, vấn đỉnh đại năng chi cảnh. chẳng những là yến vương, chính là trong đại điện tất cả mọi người, tất cả đều chào một cái đứng lên, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ tại không thể tin vẻ. một ít cùng yến vương thân cận vương đô trọng thần, càng là đi nhanh tiến lên, phải thấy thuế trần thủy hình dạng. đúng là, này thuế trần thủy ta là năm đó tự ly địa, đi tới lạc vân trên đường ngoại ý muốn chỗ được. Dương Hàn hai tay dâng trang bị thuế Trần Thủy Bình Ngọc, chuyển dư Yến Vương. Nếu đây thật là thuế Trần Thủy, Dương Hàn, ngươi tựu là ta đại hiến đệ nhất công thần. Yến Vương hai mắt tràn ngập kinh hỉ cùng chờ mong, hắn tiếp nhận Bình Ngọc, thần tốc vẹn ra nắp bình. Sau đó chỉ nghe thình thịch một tiếng, lấy Yến Vương trong tay Bình Ngọc làm bàn kính, chung quanh trong vòng trăm thước, trên người mọi người, trước mắt trên sàn nhà, đều có vô số nhỏ bé thổ nhỏ bạo khởi, nhất tề hướng về phía sau thổi đi phảng phất cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người cùng vật đều biến thành sẽ phụt lên trần tiết manh thu một dạng chính là yến vương quần áo tóc dây nhiều đóa bụi bặm tiếng phá hủy cũng là liên tiếp vang lên vô số bụi bặm từ hắn trên người bạo khởi bay về phía sau tán ba cái hô hấp qua đi bình ngọc trong phạm vi chăm thức tất cả mọi người cùng vật phảng phất đều rực rỡ nhất tân một dạng một loại không gì sánh được nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác càng là những người này trong lòng dâng lên đó là một loại vô trần không dính vào một chút phàm tục chi khí trong suốt phảng phất đã gần tiên rõ là thật thuế trần thủy đây là thật thuế trần thủy Yến vương nhìn trong bình ngọc trong suốt trong suốt tinh khiết vô ngần ánh sáng màu như là mỹ ngọc một dạng thuế trần chỉ thủy cất tiếng cười to được tốt tốt dương hàn ta muốn trọng trọng thưởng ngươi trọng trọng thưởng ngươi Yến vương cẩn thận từng ly từng tí đắp lên nắp bình mà hậu chiêu trong chói mắt lóe lên đem bình ngọc thu hồi lúc này mới nhìn về phía dương hàn kích động nói nói đi Người nghĩ muốn cái gì? Không được, bảo nhi quận chúa. Song này Dương Hàn nhất định sẽ hướng đại vương cầu hôn. Vừa mới bảo nhi quận chúa vẫn hướng Dương Hàn hư lệnh, nhất định là vậy Dương Hàn đã sớm coi trọng bảo nhi quận chúa. Nhưng mà còn chưa chờ Dương Hàn mở miệng nói chuyện, trong đại điện bên ngoài, sở hữu vương đô đệ tử tất cả đều đột nhiên đứng lên, nét mặt vô cùng khẩn trường, một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nha, phụ vương vừa mới nói cái gì tới? Trên đài cao, mặc áo tơ trắng. Cười khuynh thành bảo nhi quận chúa, càng là mặt cười khẽ biến, nhớ tới vừa mới hiến Vương phát ra bố trí treo giải thưởng. Phàm la có khả năng cung cấp thuế Trần Thủy cùng thần tiên người, chính là muốn kết hôn ta đại hiến quận chúa, cũng có thể. Nhất niệm đến đây, bảo nhi quận chúa mặt cười cũng là đột nhiên ngưng trọng nhiều, ngực bên trong, lại thêm phảng phất có một mai con ở bật bật nhảy loạn. Hắn không có thật muốn muốn phụ vương cầu hôn đi, tuy là hắn cũng thật tốt, xem ra cũng rất yêu hòa, cũng, nhưng ta cùng hắn còn không có đây. Bảo Nhi quận chúa trái tim lộn xộn. Chương 636: Mỹ nhân ở bên. Đại vương, trai này thuế Trần Thủy là ta hiến cùng đại vương, cũng không mưu đồ gì hồi báo. Giữa hồ trong đại điện, Dương Hàn hai tay chắp tay, hướng về Yến vương cung kính nói: "Được, Dương Hàn, ngươi người bạn này, ta giao nhất định. Đạt đến một trình độ nào đó, đạt đến một trình độ nào đó, sau này ở Vương đô, cái này Dương Hàn, ta bảo hộ." Hô, dọa ta một hồi. Hoàn hảo này Dương Hàn không có hướng yến vương cầu hôn. Mà nghe được Dương Hàn lời nói, trong đại điện bên ngoài, một đám vương đô đệ tử cũng là lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, dẫn theo tâm, cũng rốt cục lại lần nữa để xuống, nhìn Dương Hàn ánh mắt, cũng không giống nguyên lai như vậy cam thủ, ngược lại mơ hồ mang theo một chút may mắn cùng cảm kích. Hô, hù chết ta, ta còn tưởng rằng hắn thật muốn muốn phụ vương cầu hôn đây. Bảo nhi quận chúa nghe vậy, cũng là đưa ra một đôi tinh tế mà êm dịu ngọc thủ, khẽ ngược. Lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng trận tâm tư thiếu nữ cũng là lại lần nữa gợn sóng. Thế nhưng, hắn vì sao không muốn phụ vương cầu hôn đây, chẳng lẽ là ta dung mạo không đẹp xem sao. Bảo nhi quần chúa, nhưng lại có chút lo được lo mất, dường như này vương đô bên trong, còn không có cái kia đệ tử, đưa qua nàng ấy sao nhiều kỳ hoa dị thảo đây. Nếu như hắn cũng ưa thích làm vườn, cũng là rất tốt. Bảo nhi quần chúa liếc trộm dương hàn một cái, lại đột nhiên thấy được này dương hàn, dường như thoạt nhìn, vẫn còn rất thuần mắt. Không cầu hồi báo. Trên đại điện, tiến vương cũng là cực kỳ ngoài ý, tuy là hắn đã ban tặng dương hàn thập đại chấn quốc chi thuật cứu cực bát hoang nộ nhưng cũng là biết gần là này một lọ thuế trần thủy giá trị cũng đủ để bù đắp được mấy bộ chấn quốc thuật. Dù sao chấn quốc thuật có thể phục chế, mà thuế trần thủy cũng là dùng một lọ thiếu một bình. Sĩ, tiến vương, ngươi hãy thu, có cái gì lớn đâu? Này thuế trần thủy, ta và dương hàn trước đây mỗi ngày cầm lại nấu thịt cá ăn. Dương hàn trên vai, mã thiên hạ vừa đi vừa nhảy chân sáo một điểm không đem yến vương để vào mắt các ngươi cầm thuế trần thủy nấu thịt cá yến vương nghe được mã thiên hạ nói cặp mắt cũng là trong nháy mắt trợn tròn lại không một chút đế vương làn gió khi đó ta vừa mới tu hành cũng không biết này thuế trần thủy giá trị sở dĩ dùng hết một ít dương hàn âm thầm chừng miệng không chừng mực mã thiên hạ một cái hơi có chút trộn rạng đến dùng nhiều ít yến vương gấp giọng hỏi Liên một điểm dương hàn gãi gãi đầu đáp lời có chút mập mờ không rõ Quả thực không nhiều thiếu, vẫn chưa tới một thùng. Mã thiên hạ gật đầu. Phúc. Phúc. Theo mã thiên hạ vừa dứt lời, giữa hồ trên điện ở dưới, từng đạo rượu bắn ra tiếng đồng thời vang lên. Một thùng. Cái gì? Dĩ nhiên là một thùng thuế chân thủy. Một thùng A. Trong khoảng thời gian ngắn, chính là trong đại điện an tọa thất môn tứ viện trưởng giáo, viện trưởng, thần tuyển thế gia gia chủ, cũng đều cũng không kiềm chế được nữa trong lòng tức giận cùng khiếp sợ, bọn họ trong hai mắt, tràn đầy bi phẫn oán giận cùng thương tiếc. Một thùng thuế trần thủy, nếu như thật tốt lợi dụng, đủ để sinh ra nhiều ít thần tuyển cảnh đại tu giả. Đây quả thực là tội lớn, cầm thuế trần thủy để nấu thịt cá ăn, làm sao không phải tới rửa chén. Khí ngốc lão phu, nếu không phải ở vương cung, lão phu thật muốn một kiếm bổ hắn. Trong chớp mắt, càng là có vô số đạo bao hàm sát khí ánh mắt, hướng về Dương Hàn trực tiếp phóng đâu tới, vẫn là Dương Hàn trải qua sóng to gió lớn vô số, lúc này cũng là cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng này có thể trách hắn, ba năm trước đây, Dương Hàn sơ xuất ly địa, không có gì cả, lấy được bảo bối không mau nhanh lợi dụng, chẳng lẽ còn muốn thu lên, đem gác xó sao? Ai? Chính là Yến Vương cũng là rất không nói gì, hắn nhìn một chút Dương Hàn, há hốc mồm nhưng cuối cùng cũng là thầm than một tiếng, trong lúc nhất thời hứng thú toàn bộ, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng về trên đài cao vương tòa đi. Ra Yến bắt đầu, tấu cổ nhạc ca vũ đi. Yến Vương hữu khí vô lực ngồi ở vương tòa trên tùy ý phất tay một cái. Dạ. Mà theo hiến vương chỉ lệnh một cái, bốn phía đại điện chính là tức khắc có chúng cổ tiêu sắt tiếng trầm dãi vang lên, còn có mấy trăm vóc người thút tha vương đô cùng nữ nhanh nhẹn đâu tới. ở trong đại điện bên ngoài, đồng thời muốn lên. trong khoảng thời gian ngắn, mùi thơm mênh ngông, váy lụa màu tề phi. Dương Hàn, ngươi hiến cùng hiến vương thuế chân Thủy, thật chỉ còn cuối cùng một lọ sao? Dương Hàn lúc này cũng là ngồi trở lại chỗ ngồi, hắn vừa mới cầm lấy trước người trên án kỷ ngọc búa liền thấy trưởng giáo chí tôn phong đạo huyền hơi quay đầu, nét mặt mang theo do dự hướng về dương hàn thấp giọng hỏi, còn có một chút. dương hàn nhìn thấy trưởng giáo chí tôn chất vấn, cũng là cười hắc hắc, trong tay hắn chói mắt thoáng hiện hai bình trang bị thuế trần thủy bình ngọc, chính là bị hắn lặng yên đưa đến trưởng giáo phong đạo huyền trong tay. ta cũng biết tiểu tử ngươi có dấu hàng. phong đạo huyền khuôn mặt hơi giật giật, hắn trừng dương hàn một cái, sau đó thuận miệng nói, ngươi ly địa bách sơn lâm hải tam vực trung quanh, còn có mấy cái vô chủ đại vực. Ngươi nếu như muốn, liền bản thân thu đi. Tiếng nói vừa dứt, phong đạo huyền cũng là tức khắc đem hai bình thuế trần thủy lạng yên thu hồi, sau đó như vô sự xoay người, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Nếu trưởng giáo tri tôn lên tiếng, vậy ta cũng không khách khí. Dương Hàn thấy thế, cũng là cười hắc hắc. Thanh Châu 300 đại vực, bị chính thức sắc phong đại vực, cũng bất quá hơn 250 cái. Trưởng giáo tri tôn vừa mới cũng không nói đến có thể cho hắn chiếm giữ mấy cái. Này, ngươi là kêu Dương Hàn đi. Mà giữa lúc Dương Hàn mang theo mừng dỡ cầm lấy ngọc búa, lại lần nữa muốn nếm một chút này vương đâu ngự thiện tư vị lúc, một đạo thanh thúy mà dịu dàng thanh âm, cũng là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Quận, quần chúa. Dương Hàn nghe tiếng ngầm đầu, đã thấy đến một thân thanh lịch cung trang, vóc người thức tha, khuôn mặt tinh xảo bảo nhi quần chúa, chính tiếu xinh xinh đứng ở trước mặt hắn, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là có chút bừng tỉnh. Ngươi vừa mới ở ngự hoa viên, vì sao không nói tiếng nào đi liền. Bảo Nhi quận chúa trên mặt mang theo một chút tức giận, có chút chất vấn Dương Hàn ý tứ hàm súc, mà sau đó nàng một động tác, càng làm cho vừa mới đối Dương Hàn mọc lên một ít hảo cảm vương đô đệ tử, lại lần nữa tức giận cùng bắt đầu ghen tị. Chỉ thấy Bảo Nhi quận chúa, đột nhiên đưa ra huyển chuyển nắm chặt tinh tế chân ngọc, nhẹ nhàng đá về phía Dương Hàn xếp bằng ngồi dưới đất hai chân, mặt cười có chút không vui nói, ngươi tránh ra điểm, ta muốn ngồi ở chỗ này. A, quận chúa gót sen khẽ chạm, vẫn là Dương Hàn cũng hơi sừng sờ. Tự trên bắp đuổi truyền đến dị dạng cảm giác, cùng với quận chúa tinh tế trên chân ngọc tỏa ra nhàn nhạt trắng loạn bạch trạch nước ra, cũng là hắn ẩn ra. Chỉ chốc lát sau, Dương Hàn mới thức giấc, hắn vội vã có chút bối rối hướng về bên cạnh thân, di chuyển một ít. "Dương Hàn, ngươi trong túi Càn Khôn, còn có hay không cái gì hắn thương khung bí cảnh kỳ hoa dị thảo á?" Bảo Nhi quận chúa gặp Dương Hàn lấy ra thân hình, cũng là không cố kỵ chút nào, nàng hơi khất chân, ngồi chồm hổm ở Dương Hàn bên cạnh thân. Thiếu nữ thức tha đường còn càng là lộ ra không bỏ sót. chương 637, Yến Vương trả đũa. Bảo Nhi công chúa làm sao sẽ chủ động đi tìm Dương Hàn. Đáng chết, hắn dĩ nhiên đụng chạm công chúa chân ngọc. Dương Hàn, ngươi nếu như có dũng khí lấy lòng công chúa, ta, ta không có tha cho ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện bên ngoài, vô số đạo tràn ngập đấu kỵ cùng khẩn trương ánh mắt, càng là nhất tề rơi vào Dương Hàn cùng Bảo Nhi quận chúa trong lúc đó. Có là có chút. Bảo Nhi công chúa tràn ngập sức sống thân thể, tiện lặng ngồi trồm hôm ở bên cạnh mình, thiếu nữ mùi thơm theo hơi thở đánh tới, Dương Hàn cũng là cảm thấy có một chút khẩn trương. Ngược lại không phải vì xa cách quận chúa cha Yến Vương, lúc này cao hơn nữa ngồi ở trên đại điện đây. ngươi thật còn nữa, quá tốt, mau mau xuất ra đi ra, cho ta xem xem. Bảo Nhi quận chúa nghe vậy, kinh hỉ đặc biệt, hai con mắt phảng phất trăng non một dạng nàng vơn ngọc thủ bắt lại Dương Hàn trô cánh tay lạc vân thanh bảo, có chút cấp thiết nói. Dương Hàn, Trong đại điện bên ngoài, mấy nghìn vương đô đệ tử con mắt đều đỏ. Vâng, quận chúa. Dương Hàn bảy cảm giác linh mẫn, tự nhiên cũng là cảm ứng được đến từ vương đô đệ tử phun lửa ánh mắt. Tuy là hắn cũng không bất luận cái gì sợ hãi, nhưng không duyên cứ bị người ghen ghét. Điều này cũng làm cho hắn âm thầm có chút bất đắc dĩ. Bất quá, quận chúa ở bên cạnh, hắn cũng không có thể phẩy tay háo bỏ đi đi. Ngoài ra, mỹ nhân ở cạnh, điều này làm cho vẫn như cũ còn trẻ Dương Hàn, cũng là có chút có chút hưởng thụ không liên quan hắn, vẹn vẹn chỉ là cảm thụ. Vì vậy Dương Hàn trong lòng, tâm tình cũng là có chút phức tạp, trong tay hắn chói mắt thoáng hiện, liền lại có mấy bội tiên diễm bức, tinh mỹ vô song bí cảnh kỳ hoa lập loài ra, xuất hiện trong tay hắn. A, những thứ này hoa, đều tên gọi là gì, thật là đẹp a. Bảo Nhi quận chúa trên mặt, vẻ vui mừng càng đậm, nàng chặt chẽ lôi Dương Hàn cánh tay, thanh âm bởi vì kích động, đều có một chút biến âm. Quận chúa, đây là thương khung bí cảnh bên trong thượng cổ di tộc Liên quan tới bí cảnh thảm thực vật Xích Ngọc, phía trên cặn kẽ ghi chép thương khung bí cảnh bên trong sở hữu thảm thực vật linh thực. Dương Hàn bất đắc dĩ cười, trong tay hắn trói mắt tái khởi, một quyển ngọc giản chính là bị hắn chuyển dư bảo nhi của chúa. Thương Hải Thập Lam. Bảo nhi quận chúa nhìn thấy Dương Hàn đưa ngọc giản, lúc này mới kinh hỉ kinh hô một tiếng, rốt cục tỏa ra Dương Hàn cánh tay, tiếp nhận Xích Ngọc, ngồi ở Dương Hàn bên cạnh, đi lặng thọ nhìn. "Hô, hoàn hảo hoàn hảo." Dương Hàn lúc này mới hơi đưa một hơi Hắn nhìn một chút bên cạnh phòng trường tạm thời cũng sẽ không rời đi con chúa, khẽ lắc đầu, sau đó cũng không để ý con chúa, hắn cầm lấy ngọc đũa, nhìn trước người ăn kỳ trên món ăn quý và lạ, lại lần nữa động đũa. Thiếu Niên Hậu, ta là Yến Đô, đều một thế gia đô một tháng, vừa mới nhìn thấy Thiếu Niên Hậu trên bờ vai có một yêu thú, phẩm tương bất phàm, vì vậy muốn hướng Thiếu Niên Hậu thỉnh giáo một ít. Nhưng vào lúc này, một gã mặc hoa lệ giáp trụ thanh niên, cũng là cất bước đi tới Dương Hàn trước người. Năm nào hẹn 26 27, thân thể thẳng tắp, tướng mạo bất phàm, mi tâm chỗ, càng là có một đạo nhàn nhạt mục văn vănấn ký, trên thân khí tức cũng là đặc biệt cường đại, hiện nhiên là một gã tu giả đến chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả. Tuy là giờ phút này thanh niên giọng ôn hòa mà cung kính, nhưng trong hai mắt nồng nặc tật hỏa cùng ghen tuông cũng là đều hiện lộ, hoàn toàn không che nổi, mà ở trên bả vai hắn, càng là có một toàn thân lâu đậm, nhưng trên thân mang theo xanh biết hoa văn hơi có lại hùng thú. Xin lỗi, ta đây chỉ Dương Hàn thấy thế, cũng là khiêm tôn cười, trên đại điện hắn cũng không nguyện ý sinh nhiều rắc rối, và lại bảo nhi quận chúa tuy là cười khuyên thành, thanh xuân hoặc bác, hắn trong lòng cũng là rất có hảo cảm, nhưng hắn tạm nghiệm cũng là không có. Đại vương, ta đại yến dùng võ lập quốc, ca vũ mặc dù hay, nhưng không kịp luyện tập võ nghệ quyết đấu đến nhiệt huyết dâng trào, bất quá lúc này xuất chinh mãng xa sắp đến, nếu như tỉ võ luận bản, vạn nhất có chỗ tổn thương cũng là không hay. Nhưng mà còn chưa chờ Dương Hàn cửa ra từ chối. Đô Mộc Thắng cũng đã hướng về Yến Vương, không người tuổi đầu, tất cao giọng nói, "Vì vậy ta nghĩ bằng vào ta trên vai đầu này thủ một bạo hùng, cùng thiếu niên hậu trên bờ vai đầu kia mã thú, đến đánh cuộc một hồi, cho rằng mọi người trợ hứng." "Hả? Đấu thú?" Đại điện trên đài cao, Yến Vương còn đang làm một thùng thuế Trần thủy việc, có chút sầu não ức ức, hắn nghe được Đô Mộc Thắng nói, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quét đại điện. Ở nhìn thấy ngoan ngoãn ngồi trồm hổm ở dương hàn bên cạnh thân bảo nhi của chúa cùng với đô một thắng cùng trong điện ngoài điện một loại vương đô đệ tử tràn ngập gen tuông cùng ánh mắt ghen tị, trong lòng cũng là nhưng. Mà nghĩ đến Dương Hàn uổng phí hết một thùng thuế trần thủy, vị này đại yến chi chủ trong lòng, nhưng cũng là khí rên một tiếng, dự định cho Dương Hàn một cái nho nhỏ giáo huấn Cũng tốt, đại yến này, không có một ít đấu võ, cũng là không thú vị. Yến vương cười ha ha một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn quét trong đại điện bên ngoài, rất nhiều vương đô thiếu niên, thất môn tứ viện thiếu niên, cười nhạt Ngày mai chư quận vương sẽ ở yến đô vùng ngoại ô vương tộc khu vực săn bán, thiết yến chiêu đại thất môn tứ viện đệ tử, vương đô con em quý tộc. Như vậy hôm nay chúng ta không ngại tổ chức một hồi đấu thú thi đấu. Còn như phần thưởng đệ nhất sao, chính là nhất kiện chân nguyên cực phẩm pháp khí, cùng với ngày mai khu vực săn bán yến hội, có thể cùng quận chúa cùng bàn. Có thể cùng quận chúa cùng bàn. Tiến vương tiếng nói vừa dứt, trong đại điện bên ngoài sở hữu vương tộc đệ tử cùng với thất môn tứ viện đệ tử cũng là toàn bộ xô chào. Chốc lát trước. Bảo Nhi quận chúa cười khuynh thành, kinh diễm toàn trường, lại thêm đem Sở Hữu Thiếu Niên thanh niên toàn bộ ánh mắt hấp dẫn. Bọn họ là đại yến nhất thanh niên kiệt xuất đệ tử, trẻ tuổi nóng tính, đối với quận chúa mỹ lệ tự nhiên không còn cách nào ngăn cản, lại thêm đối với mình tràn ngập vô tận tự tin. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ Sở Hữu Thiếu Niên, thanh niên trong lòng, toàn bộ nhiệt huyết bắt đầu khởi động, muốn nóng lòng muốn thử, bất quá bọn hắn trong, lúc này có chứa chân nguyên cảnh ở trên cảnh giới yêu thú cũng là không nhiều. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, thở dài cùng tiết hận tiếng, cũng là tràn ngập ra, mà mang theo yêu thú vào tiệc rượu một đám thiếu niên, thanh niên trong mắt, còn lại là chiến ý tràn trề, nóng lòng muốn thử. Dương Hàn, ngươi này thần tông mã thú, nếu dùng qua thuế trần thủy, so sánh tư chất nhất định không thấp, như vậy đi, để ngươi mã thú cùng đô một thắng thổ một bạo hùng, xem như lần này đấu thú thi đấu mở màn đi. Yến Vương nhìn phía Dương Hàn, trong mắt mang theo tiểu ý. Dương Hàn lĩnh mệnh, nghe được Yến Vương lời nói. Dương Hàn cũng là đứng đứng dậy, cung kính đáp. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì không ngừng thở dài cùng cười khổ, thông minh như hắn, làm sao lại không biết, đây là Yến Vương đối với hắn phí phạm thuế Trần Thủy Nho nhỏ giáo hơn đây. Xem ra này đế vương chi đạo, rõ là không chỗ nào không có mặt a. Dương Hàn trong lòng thầm than một tiếng, cũng may hắn hôm nay mang theo đã tấn thăng bán yêu Mã Thiên Hạ cùng địa viêm, bằng không ngày cục diện thật đúng là không tốt kết thúc. Mã Thiên Hạ, ngươi chọc được phiền thoái, ngươi đi kết thúc đi Dương Hàn âm thầm chừng một cái Mã Thiên Hạ, thấp giọng quát nói. Xích, yên tâm yên tâm, nơi này yêu thú, hết thẻ giao cho ta là được. Mã Thiên Hạ tự Dương Hàn bả vai nhảy xuống, hắn trừng mắt một đôi thật lớn Mã Nhãn, hướng về Dương Hàn cấp nhả. Yên tâm, ngày mai đến hội, ngươi nhất định còn có thể cùng quận chúa cùng bàn. Chương 638, nhất chân gặt ngã. Mã Thiên Hạ tiếng nói vừa dứt, chỉ có lớn chừng bàn tay thân thể, về phía trước nhảy một cái, cũng là đến đến đại điện ở giữa trên đất trống hắn thân thể hơi trao đảo một cái, thân hình đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt chính là khôi phục lại nguyên bản cỡ. một đầu thân hình đồ sộ, hình thể bưu hán đỏ thẫm lớn mã lập lúc xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ thấy đầu này cự mã toàn thân bắp thịt cuộn cuộn, nhô thật cao, thân thể khổng lồ trong, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. bất quá này cự mã nhưng lại cũng không lộ vẻ được thế nào vụ về, ngược lại thân hình mạnh mẽ, nồng đậm lông bầm tự cổ rũ xuống, tốt hơn giống như một đầu hùng sư. hảo mã, hảo mã. Thần Tông Cự Mã tuy là cũng là thượng cổ dị trùng, nhưng chẳng bao giờ xuất qua như vậy huyết thống Mã Vương, Vương thú huyết mạch, thấp nhất cũng là Vương thú huyết mạch. Không hổ là huống thuế Trần Thủy yêu thú, nhà ta cũng có một chút dị trùng nửa tốt, xem ra là muốn cùng thiếu niên hậu mượn Thần Tông Mã kéo dài một cái huyết mạch. Mã Thiên Hạ thân hình hiện ra, tức khắc hấp dẫn lấy tất cả mọi người tại chỗ lực chú ý, riêng là Vương đô trong các đại trọng thần, thần tuyển gia chủ, càng là đều sốc lại Mã Thiên Hạ chú ý. Thổ Mục bạo hùng, đi đi. Đô một thắng nhìn thấy mã thiên hạ thân hình hiện ra, dẫn tới ở đây mọi người liếc mắt, trong lòng càng là khó chịu tột cùng. Hắn khẽ quát một tiếng, trên bờ vai nâu đậm bạo hùng vừa nhảy ra, rơi vào đại điện trên mặt đất. Giống thổ một bạo hùng rơi xuống, thân thể dung một cái, nguyên bản chỉ có lớn trường bàn tay thân thể, cũng là đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt chính là hóa thành một đầu thân hình khổng lồ, trừng cao 5 mét đại hùng. Nay đại hùng thân thể không lâu, đột nhiên hiện thân, tựa như cùng một toà núi nhỏ, đứng vững ở đại điện ở giữa. Hùng thần trên, thổ mộc hai màu nguyên lực chậm rãi lượn quanh, trên thân tỏa ra khí tức, càng là xông thẳng tới chân trời. Đều Mộc Thế gia thổ mộc bạo hùng, đây cũng là một đầu hạ phẩm vương thú, nghe nói là đều Mộc gia chủ 100 năm trước, tự minh châu biên cảnh chỗ bắt được, lúc đó là bắt lại đầu này thổ mộc bạo hùng con non, hao tổn ba tên chân nguyên cảnh đỉnh phong tộc nhân, chính là đều Mộc gia chủ cũng bị bạo hùng mỗ thú gây thương tích. Nay bạo hùng trong cơ thể tổ huyết nồng nặc, có thổ mộc hai hàng thuộc tính, chiến lực rất mạnh, nhất thiện vật lộn một dạng thượng phẩm vương thú, đều không nhất định là nó đối thủ. Lúc này có trò hay xem, thiếu niên hậu thần tông Mã Tuy là cường hãn, nhưng nghe nói thiếu niên hậu bất quá xuất thân tiểu vực, này thần tông Mã với hắn bất quá mấy năm, phòng trường cảnh giới vẫn là kém chút. Đúng vậy, thú tộc chủ tu thân thể, cần đại lượng thiên điệu tinh hoa, này thần tông Mã tuy là dùng thuế chân thủy, huyết mạch tiến hóa, nhưng tu vi cảnh giới nhiều nhất bất quá chân nguyên hậu kỳ đi. Nhìn thấy thổ mục bạo hùng hiện thân, trong đại điện bên ngoài mọi người, càng la đều nói khe khẽ bàn luận, vương đô đấu thú làn gió thịnh hành, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều bị giữa sân hai thú quyết đấu hấp dẫn, giống yêu thú tiến giai chân nguyên, linh trí mở rộng ra, thổ mục bạo hùng biết rõ chủ nhân phải thất bại thiếu niên hậu phong thái, vì vậy vừa hạ xuống địa, chính là rít lên một tiếng, hướng về mã thiên hạ đột nhiên phóng đi, thình thịch thình thịch, thổ mục bạo hùng vương thú thật lớn hùng trưởng đánh ra mặt đất, chấn được toàn bộ giữa hồ đại điện cũng là hơi lay động, bạo hùng quanh thân càng là thổ. Một hai màu nguyên lực bao vây, ngưng thật như là giáp trụ. Cơ hội chỉ ở trong ngáy mắt, bạo Hùng thân hình đã vọt tới Mã Thiên Hạ trước người ba thước chi địa. Hai cái thật lớn hùng trưởng, càng là hướng về Mã Thiên Hạ cổ. Hung hăng trộm tới, một trưởng này nếu như bắt thở, Mã Thiên Hạ trên cổ huyết nhục đều phải bị xé rách ở dưới hơn phân nửa. Nhưng lúc này, rơi vào đại điện ở giữa Mã Thiên Hạ, lại đang ở ta tự do liên, mạnh mẽ vứt tống phát, say xưa tại chính mình đẹp trai vào sân trong. Dường như hoàn toàn không có chú ý tới thổ một bạo hùng trùng kích. Được, nay thần Tông Mã phải bại. Ai, đúng là không có trải qua chúng ta vương đô đấu thu A, một điểm cảnh giác cũng không có. nay thần Tông Mã tất nhiên trọng thương, chỉ sợ ta muốn mượn nó đến cho ta quý phủ vài thất dị trùng Mã kéo dài huyết mạch, cũng là có chút khó làm, sau đó chỉ có thể đặc biệt đi lạc vân. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, ở đây quan chiến mọi người, cũng là hơi thấy được tiết hận, dù sao này thần Tông Mã huyết mạch phi phàm nhưng bại được thật là quá nhanh chút Ai nha, Dương Hàn, ngươi đại mã phải bị thương. Bảo Nhi quận chúa cũng là cũng sẽ đầu nâng lên, nhìn vẫn tại không ở hất đầu, một đầu xích hồng sắc thần tông liên tiếp phiêu giật mã thiên hạ kinh hô một tiếng. Quận chúa yên tâm, ta đây bạo hùng sẽ thủ hạ lưu tình, nhiều nhất bất quá sẽ xuống này đại mã một khối huyết đủ. Đô một thắng nhìn thấy Bảo Nhi quận chúa kinh hô tiếng, trên mặt cũng là càng đắc ý. Xích! Nhưng mà ngay thổ một bạo hùng hùng trưởng đã chạm tới mã thiên hạ trên thân lông bờm là lúc, một mạnh mẽ hất đầu lâu mã thiên hạ. Cũng là lấy ở đây tất cả mọi người không cách nào thấy rõ tốc độ, đột nhiên xoay người, vén lên sau đá, nhất chân đạp ra. Thông. Sau đó chỉ nghe thấy một thân muộn hưởng chuyện lai, like, mã thiên hạ một sau đá cũng là tự thổ một bạo hùng một đôi hùng trưởng trong lúc đó truyền ra, nhất chân đạp ở thổ một bạo hùng cực đại trên đầu. Siêu. Sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thân hình như là một tòa núi nhỏ thổ một bạo hùng, càng là liền có tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Liền hóa thành một đạo đen màu giám nắng lưu tình, bị mã thiên hạ một cước thẳng tắp bắn ra đại điện, rơi vào hơn 10 dặm bên ngoài bích ba hồ trong. Sau đó phù phù một tiếng, rơi vào bích ba hồ trong hồ nước. À, này đại mã thật nhanh chóng tốc độ. Cũng thần tông cự mã không phải hỏa hệ thú vật sao, làm sao sẽ lấy tốc độ tăng trưởng, chẳng lẽ trên người nó còn có hắn yêu thú huyết mạch. Không hiếm lạ, không hiếm lạ, các ngươi chẳng lẽ quên, này đại mã thế nhưng uống qua thuế trần thủy. Nhìn thấy Mã Thiên Hạ một cước đá bay thổ một bạo hùng, trong đại điện mọi người cũng là thán phục liên tục, rất là ngoài ý muốn. Xích! Nghe được trong đại điện bên ngoài, mọi người thán phục cùng tiếng nghị luận, Mã Thiên Hạ không khỏi có chút đắc ý, hắn hí một tiếng, lại lần nữa bắt đầu vung lên đầu đến. Ha ha, tốt một đầu thần tông mã. Mà ngồi ở đại điện sâu nhất chỗ yên vương, nhìn thấy Mã Thiên Hạ cần nhằn lạnh dung hình dạng, cũng không khỏi vỗ tay cười to. Di, đây là đại mã thật là lợi hại oh bảo nhi con chúa. Tú mục híp lại, hiển nhiên cũng là rất ngoài ý muốn. Thiếu niên hậu, ta có nhất chân nguyên cảnh đỉnh phong vương thú, thần phong xích chuẩn, muốn hướng hậu gia xin chỉ dạy một, hai. Dương Hàn sư huynh, ta có nhất chân nguyên cảnh đỉnh phong trùng thú thú, tử tiêu song đầu họng, muốn cùng sư huynh thủ hạ thần tông cự mã tỉ thí một chút. Thiếu niên hậu, ta ngồi xuống có một con ma cổ hỏa thú, huyết mạch tiếp cận tổ thú, cũng muốn cùng thiếu niên hậu cự mã xin chỉ dạy một, hai. Mà ngay đâu một thắng sững sờ nhìn. Biến mất trong tầm mắt thổ mục bạo hùng trong lúc, giữa hồ trong đại điện bên ngoài, lại có 10 đạo thân ảnh cẳng ra, cũng là 10 tên anh khí bất phàm nhuệ khí lộ nam tử trẻ tuổi. Trong bọn họ có vương đô quý tộc, thần tuyển con em thế gia, cũng có đến từ thất môn tứ viện đệ tử, chẳng những mỗi cá nhân tu vi đều là không yếu, ở tại bọn hắn trên bờ vai, càng là bộ phục này tất cả hình thái khác nhau yêu thú. Chương 639, yến Vương cho ngồi. Không nghĩ tới lần này Đại Yến Trong. Dĩ nhiên có nhiều như vậy vương huyết yêu thú. Dương Hàn an tọa ở bên trong đại điện, ở nhìn thấy nhiều như vậy vương cấp huyết mạch yêu thú sau, cũng là thầm kinh hãi. Phải biết rằng một đầu vương cấp huyết mạch giá trị, không thể so với một gã ngưng tụ vương cấp anh linh tu giả phải kém, ngược lại bởi vì thú tộc thảo nguyên dài, mà có thể thủ hộ tông môn, gia tộc thời gian dài hơn. Đồng thời yêu thú huyết mạch cũng có thể có cực đại tỷ lệ kéo dài, đối với tông môn, gia tộc tương lai phát triển càng là ý nghĩa trọng đại. Xem ra Tiến quốc các đại môn viện, thần tuyển thế gia xúc tích, cũng là không thể khinh thường. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Xích, các ngươi cùng nhau lên một lượt đi, từng cái đá, còn không biết phải đá tới khi nào. Giữa hồ trong đại điện, mã thiên hạ nhìn thấy mười tên thanh niên Tuấn Kiệt mang theo vương cấp huyết mạch yêu thú đâu tới, cực đại mã nhãn càng là toát ra xem thường thần thái. Ngươi yêu thú này, khẩu khí thật là lớn, không nói kẻ khác, chính là ta này ma cổ hỏa thú, ngươi liền khó có thể ứng đối. Một gã mặc trường sam màu đen chàng thanh niên dẫn đầu bước lên trước, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, một đầu toàn thân đỏ thẫm, bốn chân hai cánh không đuôi thú nhỏ, chính là Lặng Yên hạ xuống. Chỉ thấy con thú nhỏ này thân thể hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt biến thành một đầu toàn thân ánh lửa lửa quanh, dáng cơ âm u đáng sợ đại thú. Xích, cũng là Ngọn Hỏa, Đồ Hỏa, tiểu tử kia. Mã Thiên Hạ liếc mắt một cái so với hắn thân thể còn muốn lớn hơn một vòng ma cổ hỏa thú, nháy nháy mắt, mà phía sau lâu thật cao nâng lên. Càng là xem thường lại đi liếc mắt nhìn, Giống. Ma cổ hỏa thú thấy thế giận dữ, nó hai cánh mở ra, bốn chảo dùng sức nhảy một cái, hướng về mã thiên hạ tức giận đánh tới, quanh thân trên, càng là nổi lên nhất tầng hỏa nguyên quang tráo, đem chính mình thân thể khổng lồ hoàn toàn che. Hiện nhiên là này ma cổ hỏa thú thấy thổ một bạo hùng tao ngộ, nhiều hơn chút phòng bị. Xích. mã thiên hạ thấy thế, càng là xem thường đánh một cái to lớn nuôi vàng, hắn thân hình thoát một cái thật lớn thân ngựa trong nháy mắt vọt tới ma cổ hỏa thú bên cạnh, lại là xoay người nhất chân đá ra. thình thịch chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ma cổ hỏa thú quanh thân hỏa nguyên hội cháo phảng phất một cái vỏ trứng, theo tiếng mà nát. mã thiên hạ cực đại móng ngựa càng là thẳng trong ma cổ hỏa thú lồng ngực, nhất chân liền đem đầu này hình thể cực đại ma cổ hỏa thú bắn ra đại điện, phù phu một tiếng rơi vào bích ba hồ trong, đem vừa mới tự thủy bơi ra thổ một bạo hùng, lại lần nữa nhập vào trong nước. À... Này ma cổ hỏa thú ta thế nhưng biết, huyết mạch sắp đột phá vương thú, thần tuyển cảnh ở dưới yêu thú, ít khả năng chiến thắng đó. Này thần tông mã đúng là cái gì huyết mạch? Nhìn thấy mã thiên hạ lại lần nữa nhất chân đạp bay ma cổ hỏa thú, trong đại điện bên ngoài mọi người, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngược lại không phải là bọn họ cho rằng ma cổ hỏa thú nhất định sẽ thắng, mà là mã thiên hạ biểu hiện xác định quá mức nhẹ nhỏ một chút. Xích, các ngươi chín cái, cùng lên đi. Mã thiên hạ vẫy vẫy trên thân nồng đậm lông n hướng về mặt lộ vẻ kinh ngạc khát chín tên yến quốc thanh niên tuấn kiệt không nhịn được nói chuyện này chín tên yến quốc trẻ tuổi tuấn kiệt lúc này cũng là có chút do dự trước mắt đầu này thần tông cự mã thực lực rõ ràng cực cao vừa xa khỏi bản thân yêu thú nhưng nếu là chín người cùng nhau phong suất yêu thú coi như thắng cũng là không có bất kỳ tự hào đáng nói chư vị nếu là thật muốn cùng ta đây mã yêu tỷ thí một hai vẫn là cùng lên đi dương hàn nhìn thấy chín tên yến quốc tuấn kiệt trên mặt vẻ chờ chờ cũng là chậm rãi mở miệng cười nói, các ngươi không nên bị hắn hiện tại khí tức che mờ. Hắn bởi vì thôn phệ qua thượng cổ yêu thú liệt diễm hùng sư kim đan mạnh vụn, lúc này đã là một đầu thần tuyển cảnh bán yêu. cái gì thần tuyển cảnh bán yêu? thật không lạ hắn có thể như vậy ung dung lần bại hai đầu vương thú. này dương hàn dĩ nhiên có thể hàng phục thần tuyển cảnh bán yêu, đây chẳng phải là nói hắn gần là thực lực bây giờ cũng đã tương đương với một cái thần tuyển thế gia sao? nghe được dương hàn lời nói, trên đại điện mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía dương hàn cùng mã thiên hạ thần sắc, càng là bất động. Chính là ngồi ở đại điện chỗ sâu yến vương, cũng là toát ra vài phần kinh ngạc, bán yêu cũng không phải là yêu thú. Một khi tiến giai thần tuyển, thân phận phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, coi như là trong vương tộc, có như vậy bán yêu, cũng sẽ bị ban tặng họ vương, địa vị phi phàm. Húng chi, lúc này trong đại điện thần tuyển cảnh tu giả trường gần trăm, nhưng không người có khả năng nhận biết mã thiên hạ tu vi cảnh giới, cũng đủ thấy mã thiên hạ bất phạm. Sích rõ là không thú vị. Dương Hàn ngươi tại sao muốn bóc ta lão? Mã Thiên Hạ gặp Dương Hàn nói thẳng ra thân phận của hắn, cũng là có chút bất mãn đánh một cái to lớn mũi vàng. Hắn thân ngựa hơi trao đảo một cái, tức khắc biến ảo trừ hắn đầu ngựa hình người bán yêu hình tượng. Chỉ thấy này Mã Thiên Hạ biến ảo ra bán yêu, thân hình to lớn hắn toàn thân ra rẻ đỏ thẫm, phảng phất giống như là dung nham đúc thành một dạng nhô thật cao bắp thịt cuộn cuộn, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, cùng Dương Cương khí tức. Nhưng hình người trên thân thể, cũng là một khỏa cực đại lầu nửa. Thật dài lông bờm càng là tự đầu ngựa trên rũ xuống, phảng phất một đầu hùng sư, chỉ là nửa mình dưới đầu gối trở xuống, cũng là hoàn toàn hai cái thật lớn móng ngựa. Ha ha ha, nguyên lai trong đại điện này, vẫn còn có một vị thần tuyển đại tu, đến a, cho ngồi. Yến Vương nhìn Mã Thiên Hạ có chút buồn cười tướng mạo, cũng là cười một tiếng. Mã Thiên Hạ, đa tạ đại vương cho ngồi. Nghe được Yến Vương phải bàn cho hắn chỗ ngồi, Mã Thiên Hạ cũng là có chút dương dương đáp ý, hắn học Dương Hàn, hai tay chắp tay, lên tiếng nói cảm ơn. Thiếu niên hậu, nếu này thần tông mã đã hóa thành bán yêu, như vậy cũng tự nhiên không thể lại so, không biết có thể hay không để cho ngươi trên vai cái kia con thần làn thú, đến cùng ta trùng thú tử tiêu song thủ phong nhất chiến. Mà ngay mã thiên hạ đỉnh đạc ngồi xếp bằng sau lưng Dương Hàn án kỷ trên lúc, chín tên vẫn như cũ đứng ở trên đại điện Yến quốc trẻ tuổi Tuấn Kiệt Trong, một người dấm trận tại chỗ ra, hướng về Dương Hàn lại lần nữa ôm quyền nói. Đúng vậy, thiếu niên hậu Dương Hàn trên bờ vai, còn có một con yêu thú đây. Ai? Ta tại sao không có chú ý tới? Nghe thế tiếng người âm, ở đây hắn tám ga yến quốc tuấn kiệt mới chú ý tới, nam ở Dương Hàn bả vai không nhúc nhích đại địa cự tích địa viêm. Tố Văn Dương Hàn thủ hạ có một chi cự tích thú tộc, nghe nói đều là tướng thú. Cái gì? Hắn còn có một cái tướng thú huyết mạch cự tích bộ tộc. Người rời xa Thanh Châu đương nhiên sẽ không biết, này Dương Hàn từng xuất mấy trăm đầu cự tích, cứng rắn đem một tòa đại vực chủ thành toàn bộ hủy đi trừ đây. Mà lúc này trong đại điện bên ngoài mọi người cũng là chú ý tới Dương Hàn trên bờ vai Địa Viêm, đều nghị luận: "Ngươi muốn cùng Địa Viêm tỷ thí?" Dương Hàn nhìn tên kia đứng ở trước người mình, tuy là luôn mồm muốn tìm bạn thân yêu thú Địa Viêm tỷ đấu, nhưng hai mắt cũng là luôn luôn chăm chú nhìn Bảo Nhi quận chúa không tha chàng thanh niên, cười nhạt nói: "Chương 640: Thứ hôn." "Không sai, ta đang muốn cùng thiếu niên hậu con thần lần yêu thú tỷ đấu." Giữa hồ trong đại điện, thân cao tám thước, áo gấm chàng thanh niên ngạo nghễ đứng, nóng bỏng ánh mắt hàm tình nhẫn nại nhìn về phía Bảo Nhi quan chúa, hắn một tiếng quát nhẹ, trên bờ vai một đạm tử sắc tiểu hong vũ cánh bay rơi vào đại điện ở giữa, chỉ thấy tử sắc tiểu hong trên thân trói mắt nhanh chóng, một đầu dài hai thước, toàn thân đầy tử sắc vân vân cự phong, chính là thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cái này cự phong bốn cánh sáu chân, nhưng sinh mọc hai cái đầu lâu, thật dài trùng miệng trên, căn căn gai ngược săn sát, dữ tợn đáng sợ. Thế nào, thiếu niên hầu? Ngươi có thể hay không để cho ngươi con thần lần yêu thú, cùng ta song thủ phong nhất chiến. Cẩm y tuấn kiệt, hai mắt lóe sáng, như luận thế nào hắn đều phải ở bảo nhi quận chúa phía trước mở ra tư thế hào hùng. Mà giờ khắc này trong đại điện bên ngoài mọi người, cũng là hết sức tò mò, cái này có khả năng thu phục thần tuyển cảnh bán yêu thiếu niên hậu dương hàn, trên bờ vai con thần lần yêu thú, lại sẽ là cái gì đẳng cấp, chẳng lẽ hắn còn có con thứ hai vương thú sao? Không cần như thế, ta đây đầu cự tích, còn hơn mã thiên hạ cảnh giới cao hơn nhất trọng dương hàn mỉm cười từ tu nói cái gì trên bả vai hắn con thằn lằn cũng là một đầu thần tuyển bạn yêu hai bên vai hai nửa yêu này thiếu niên hậu dương hàn rõ là sâu không lường được a nghe nói hắn đại ca dương thành cũng là một gã vừa mới bước vào thần tuyển cảnh yến vương môn sinh dương gia này thực lực rõ là quá kinh khủng ta cảm thấy được này dương hàn khẳng định còn có chúng ta không biết thủ đoạn lạc vân môn muốn rầm rộ. nghe được dương hàn lời nói giữa hồ trong đại điện bên ngoài lần thứ hai sôi trào nhìn bình yên ngồi ở trên đại điện không có bất kỳ tận lực nói toạc ra đạm như mặt nước phẳng lặng thiếu niên hậu dương hàn ở đang ngồi sở hữu Yến quốc cao tầng trong lòng đều tràn đầy khiếp sợ cùng tán thưởng một gã thần tuyển cảnh tu giả liền có thể lập xuống một cái kéo dài nghìn năm thần tuyển thế gia trở thành thống ngự cựu châu chi địa đại Yến quốc quyền cao chức trọng cự phách Mà dương hàn sau lưng lúc này đã có ba tên thần tuyển cảnh cường giả đợi một thời gian đợi Dương Hàn lại lần nữa tiến giai trở thành thần tuyển cảnh đại tu giả, có lẽ gần là hắn bản thân thế lực, cũng đủ để cùng thất môn tứ viện sánh vai. Chỉ có như vậy một gã như trước có chút non nớt người tuổi trẻ, nhưng vẫn có khả năng bảo trì khiêm tốn cùng cung kính, phần này kiểm chế cũng là Vương đô sở hữu đệ tử đều không đầy đủ. Có một cái nếu Dương Hàn nghìn năm cơ nghiệp không lo a. ở một thời khắc, rất nhiều thần tuyển thế gia gia chủ trong lòng cũng là đồng thời mọc lên như vậy cảm thán. Xích, đây coi là cái gì? Dương Hàn tinh phủ trong còn có hơn mấy chục cái thần tuyển tu già đây. Mã thiên hạ nghèo đầu, nhìn trong đại điện bên ngoài mọi người kinh ngạc ánh mắt, nhưng trong lòng thì xem thường cười. Thiếu niên hậu, thật không nghĩ tới ngươi vẫn còn có một đầu thần tuyển bán yêu. Yến vương trên mặt lại lần nữa toát ra vẻ kinh ngạc, lấy hắn hiện nay tu vi, dĩ nhiên cũng không cách nào phát hiện Dương Hàn trên bờ vai hai đầu yêu thú, thần tuyển bán yêu khí tức cùng cảnh giới, xem ra nhất định là Dương Hàn nắm giữ cái gì cực kỳ cao thâm che giấu khí tức pháp môn. Nếu là thần tuyển bán yêu, cũng là có tư cách ngồi trong đại điện này, Dương Hàn, để cho ngươi bán yêu hiện hình đi. Yến Vương nói, địa viêm đa tạ đại vương cho ngồi. Nghe được Yến Vương lời nói, Dương Hàn trên bờ vai địa viêm, hóa thành một đạo thổ hỏa hai hàng hoa quang, rơi vào đại điện ở giữa, hiện hiện ra hắn nửa người nửa con thần lắn thân hình, hướng về Yến Vương chắp tay nói cảm ơn, sau đó cũng là lại lần nữa lui ra, ngồi xuống sau lưng Dương Hàn. Được, các ngươi cũng xuống đi đi, Dương Hàn có hai đầu thần tuyển bán yêu này đấu thu hắn thắng dễ dàng, yến vương hướng về vẫn lập ở trong đại điện, nét mặt co quắp yến quốc tuấn kiệt cười nhạt. chúng ta tuân lệnh. nghe được yến vương lời nói, này chín tên yến quốc tuấn kiệt cũng là như được đại xá, nghĩ đến bản thân dĩ nhiên tràn ngập tự tin, hướng về dương hàn hai đầu thần tuyển bán yêu khiêu chiến, trên mặt bọn họ cũng là có chút nóng bỏng đau. dương hàn, trước đây không biết ngươi có hai đầu thần tuyển bán yêu, cũng liền thôi, hiện nay nếu biết, như vậy lần này mãng xa hành trình, ta đối với ngươi chờ mong sẽ phải cao hơn không ít. Tiến vương gặp chín tên Yến quốc tuấn kiệt lui ra, cũng là xoay người nhìn về phía Dương Hàn, cười nhạt nói: Mãng xa xa phỉ vô số, chỉ là bộ tộc lớn liền có mấy trăm cái, còn có thập đại xa phỉ chi vương, các thống ngự mấy trăm ngàn xa phỉ, ngang cư mãng xa. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, thập đại xa phỉ chi vương, ngươi nhất định phải cho ta tiêu diệt một cái. Nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể mệnh lệnh Lạc vân hủy bỏ ngươi tam vực chi chủ, đem Dương gia các ngươi cách chức làm bình dân, mười đời không được tu hành. Tiến Vương ngữ khí uy nghiêm, sau đó hắn nhìn một chút tiện lặng ngồi xổm ở Dương Hàn bên cạnh bảo nhi quận chúa, khóe miệng cũng là mọc lên một ý vị thâm trường tiêu ý, "Bất quá, ngươi nếu như hoàn thành nhiệm vụ, ta liền đem bảo nhi quận chúa gả cho ngươi." "Cái gì?" Dương Hàn nghe vậy, đột nhiên sững sờ, hắn vốn tưởng rằng Yến Vương bất quá là bởi vì một thùng thuế Trần thủy việc, vẫn như cũ có chút chú ý, muốn dùng cái này đưa cho hắn một ít trừng phạt nho nhỏ. Đối với này sự tình, Dương Hàn cũng không ngại thi là yến vương nói phải cách trước dương gia là bình dân mười đời không được tu hành nhưng là có hay không chấp hành cũng bất quá chỉ là yến vương một câu nói sự tình và lại hắn thân là lạc vân môn tuần tra tôn sứ mặc dù không xuất động tinh phủ thủ vệ chỉ dựa vào lạc vân môn cũng là có hy vọng chém giết một gã sa phỉ chi vương thực sự không được tướng tinh phủ thủ vệ toàn bộ phong suất đừng nói một cái sa phỉ chi vương chính là năm cái cũng có nhiều khả năng cũng yến vương nửa câu sau cũng là Dương Hàn trong lòng rất là dối dám. nếu như thành công, liền đem Bảo Nhi Quận chúa ban tặng cùng ta, chuyện này vẫn là Dương Hàn. lúc này trong đầu tầm tư cũng là có chút không chuyển qua đến. trong lòng hắn vốn đã có lục quân giao, tuy là này Bảo Nhi Quận chúa cũng là rất khả ái, không có một chút đại yến vương tộc ngang ngược kiêu ngạo, còn có mê hoặc chúng sinh, cười khuynh thành dung nhan tuyệt thế. nhưng lúc này Dương Hàn, nhưng không đối tên này đại yến Quận chúa từng có bất luận cái gì hắn ý tưởng, cũng yến vương đã như vậy hạ lệnh. Đó chính là cho thấy, một khi Dương Hàn không có chém giết Sa phỉ chi vương, vậy thật có khả năng bị Yến vương đoạt đi tam vực vực chủ thân phận, Dương Gia cũng phải bị cách chức làm bình dân. Nhưng nếu là Dương Hàn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ dựa vào Yến vương ở trước mặt mọi người, ưng thuận hứa hẹn, chính là tuyệt đối không còn cách nào hủy bỏ, dù sao cửa này ư này đại hiến quân chúa, thậm chí toàn bộ đại yến vương tộc thể diện. Hừ, hắn có dũng khí, tốt một cái thiếu niên hậu, hắn nhất định là sớm có dự mưu. Không được ta muốn hướng gia tộc xin chỉ thị cũng phải theo vương quân tiến nhập mãn xa nhất định không thể để cho dương hàn thực hiện được bảo nhi quân chúa chỉ có thể là ta chỉ có thể là ta trong chớp mắt giữa hồ trong đại điện bên ngoài vô số song trẻ tuổi trong ánh mắt chiến ý thiêu đốt tiến quốc vương đô tuấn kiệt con mắt tất cả đều hồng chương 641 đế vương thủ đoạn đúng là không hổ là đại yến chi chủ tiến vương chiêu thức ấy đây là nhất thạch tam điều a dương hàn cảm thụ được trong đại điện bên ngoài Yến Quốc Tuấn kiệt trong mắt chiến ý, trong lòng cũng là nhất bẩm. Đối với Yến Vương cổ tay cũng là kính phục cực kỳ. Lại không nói bản thân không có cách làm cự tuyệt Yến Vương mệnh lệnh, nhất định phải chém giết một gã sa phỉ chi vương, lại thêm nhất định phải nhận Yến Vương tứ hôn, từ đó về sau muốn cùng Đại Yến Vương tộc cùng một nhịp thở. Yến Vương càng là kích khởi Đại Yến Vương đô đệ tử chiến ý, lấy những thứ này Vương đô con em quý tộc ngạo khí, bọn họ đương nhiên sẽ không tuyển chọn đi ngăn trở, hoặc là âm thầm tính toán dương hàn. Vừa vặn ngược lại. Bọn họ kiên cố hơn nhất định, phải chính diện đánh bại Dương Hàn, sẽ đem hết toàn lực ở Dương Hàn chém giết Sa Phỉ Chi Vương trước, đem 10 tên Sa Phỉ Chi Vương toàn bộ chém giết, mà không cho Dương Hàn một cơ hội nhỏ nhoi. Mà chút vương đô đệ tử một khi theo quân viễn trình, bọn họ phía sau gia tộc, thế lực, cũng tất nhiên sẽ điều động gia tộc lực lượng, hiệp trợ cùng bảo hộ những gia tộc này hậu duệ Như vậy, Yến Vương xuất động quân sĩ không nhiều, nhưng có thể kéo bắt đầu toàn bộ Yến Quốc lực lượng. Dương Hàn xem ra này yến vương đã là rất tán thưởng ngươi cũng là có chút kiên kỵ ngươi a đang ở dương hàn sướng sở trong lúc hắn bên thay lại chuyển tới ngọc niệm huyền thanh âm ngươi quật khởi tốc độ quá nhanh bày ra tiềm lực càng là vô hạn đã dẫn tới yến vương cảnh giới may mà ngươi xuất thân ly điệu tiểu gia tộc phía sau không có vương đô thế lực bóng dáng là có thể lôi kéo đối tượng bằng không yến vương tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn phong ngươi là hạ đẳng hậu đúng vậy đế vương chi đạo xác định không phải chuyện đùa lúc này yến vương nếu như phong ta là trung đẳng hậu thậm Chí Thượng đẳng hậu nói, ta muốn phải xui xẹo. Dương Hàn nghe vậy, cũng có chút bất đắc dĩ mỉm cười, hắn bí mật truyền âm nói, nhưng nếu là người ta khi dễ đến trên đầu ta, ta còn muốn ẩn nhận thực lực, đây chẳng phải là quá oan uổng. Dương Hàn, ngươi có dám nhận lệnh? Mà ngay Dương Hàn âm thầm hướng Ngọc niệm Huyền truyền âm trong lúc, đại điện trên đài cao Yến Vương, gặp Dương Hàn cúi đầu không nói, cũng là khẽ quát một tiếng. Đại vương, Dương Hàn linh mệnh. Dương Hàn nghe vậy, cũng là tức khắc đứng dậy, hai tay chắp tay. Hướng Yến Vương cung kính lĩnh mệnh. Được, vậy ta thì nhìn ngươi một tháng sau biểu hiện. Yến Vương cười to nói. Trung cổ Huy Quảm tái khởi, thướt tha cung nữ múa lên. Trên hòn đảo giữa hồ Dạ Yến, đi ngang qua như vậy một đoạn tiểu nhạc đêm sau, cũng là lại lần nữa tiến hành lên. Ai? Mà Dương Hàn còn lại là trong lòng thầm than một tiếng, lại lần nữa ngồi xuống. Bất quá hắn thân thể vừa mới toát thực, chính là cảm thấy bên cạnh thân có một ánh mắt hướng hắn trông lại. Dương Hàn vô ý thức nhìn lại đã thấy đến cười khuynh thành bách mỹ sinh bảo nhi công chúa, chính đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn về phía mình, lóe sáng sáng như thủy trong trong mắt, càng là có bất an, lo lắng, giọ xét cùng tức giận phức tạp ánh mắt. Nha. Nhìn thấy Dương Hàn ánh mắt nhìn lại qua đây, Bảo Nhi công chúa càng là khẽ kinh hô, vội vã cúi đầu xuống, trong suốt mà trắng non thon dài trên cổ, cũng là có một mặt hồng hào ánh bình minh một dạng nhanh chóng mà qua, càng là ánh Bảo Nhi công chúa tinh xảo khuôn mặt, càng thêm long lanh động nhân. Cái kia, ngươi đừng lo lắng. Dương Hàn gãi gãi cái hót, cũng là có chút mở mịn, hắn vội vã mở miệng, muốn chấn an vị này mới vừa quen, không tới hai canh giờ đại yến quân chúa, nhưng nói vừa nói ra, liền chính hắn, cũng cảm giác mình nói có vấn đề, vội vã thu nhỏ miệng lại. Hắn để cho ta đừng lo lắng, là có ý gì? Tối đầu bảo nhi quân chúa, trong lòng cũng là không có suy tàn, Dương Hàn để cho nàng không cần lo lắng, nói là hắn nhất định sẽ gỡ xuống xa phỉ chi vương thủ cấp, vẫn là hắn nhất định không có gỡ xuống xa phỉ chi vương thủ cấp đây. Hmm. Lão. Chuyện cùng HTTP, ngẩm truyền qua miến vương tiệc tối nửa đoạn sau thời gian, tuy là ca vũ màn ngủ, thức ăn vị đẹp, thế nhưng Dương Hàn cũng là ăn có chút không có kết không có vị. Yến Vương duy nhất một khỏa Minh Châu, bị hàng vạn hàng nghìn vương đô đệ tử quải niệm bảo nhi con chúa, chọn một đêm đều tối đầu ngồi ở bên cạnh hắn, không nói lời nào, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dương Hàn, đối với Yến Vương cho ngươi hạ mệnh lệnh, ngươi định thế nào? Tiệc tối sau khi kết thúc, ở đi thông dịch cung Yến Đô trên đường lớn, Lạc Vân trưởng giáo trí tôn phong đạo huyền bình yên ngồi xếp bằng ở một đầu uy vũ hùng tráng dị thú luyện mây giống phía trên, hướng về bên cạnh Dương Hàn, chậm rãi hỏi: Trường giáo, là ta tiến nhập Tiên Đô có chút nói toạc ra, dẫn tới Hiến Vương chú ý, ta định tìm cái biện pháp vừa có thể lấy danh chính ngôn thuận không tham gia lần này mãng sa chi chiến, lại có thể tránh thoát Tiên Vương trừng phạt." Dương Hàn cười ở luôn luôn không ngừng đả cách mã thiên hạ trên thân, hướng về Lạc Vân trưởng giáo cười hắc hắc. Hắn hôm nay chính ngay ở tấn thăng thần truyền cảnh trước mắt, Đại khái có thể tìm một tu luyện thiên mất, cần tĩnh dưỡng lý do. Quang Minh chính đại tránh thoát lần này để cho hắn thế khó xử tuyển chọn. Không, ngươi lần này nhất định phải hoàn thành yến vương nhiệm vụ. Nhưng nào biết, trưởng giáo Phong Đạo Huyền đang nghe Dương Hàn nói sau, cũng là chậm rãi lắc đầu, chỉ nghe hắn khẽ cười nói, ta sẽ mệnh lệnh sở hữu lạc vân môn đệ tử hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Dương Hàn nghe vậy, tự nhiên vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, hắn hướng Phong Đạo Huyền cười hắt hắt nói, trưởng giáo, ta nếu như hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nhất định phải lấy Bảo Nhi quân chúa, như vậy ta cũng nhất định phải rời khỏi Lạc Vân, ngươi thật bỏ được. Có cái gì bỏ không được, ngươi xuất từ ta Lạc Vân Môn, cho dù là rời khỏi Thanh Châu, tiến nhập Yến Đô, trên thân cũng là có khắc ta Lạc Vân ơn ký. Phong đạo huyền cười nói, mà chúng ta Lạc Vân Môn, cũng rốt cục có người có thể ở Yến Đô trên vùng đất này, chiếm giữ cao vị, có ngươi ảnh hưởng, chúng ta Lạc Vân tất nhiên lấy được nhanh nhất phát triển. Trường giáo, ngươi đây không phải là bắt ta đến làm giao dịch sao? Dương Hàn trợn mắt một cái, ta còn muốn đương lạc vân trưởng môn đây. Ha ha ha, Dương Hàn, có lẽ lời này, liền chính ngươi đều không tin đi. Phong đạo huyền nghe vậy, cũng là lơ đệnh, ngược lại ngửa đầu cười ha ha, ta ngược lại thật ra thật muốn để cho ngươi làm lạc vân trưởng môn, nhưng biết, ngươi chỉ sợ sẽ không ở hiến quốc trên vùng đất này dừng thời gian quá dài. Tối thiểu ở lúc còn trẻ, không có an tâm ở lại Thanh Châu, ở lại hiến quốc. Phong đạo huyền nghiêm sắc mặt, mang theo vài phần nghiêm nghị nói, Mà ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ đi xa hơn một ít, ngươi là ta trong cuộc đời này, bản thân nhìn thấy phát triển nhanh chóng nhất thiếu niên, ngươi nên có càng rộng lớn hơn thiên địa đi rong rổi. Nếu không phải ta từng đối với ngươi thân thế rất hiểu rõ, có lẽ đều có thể nghĩ đến ngươi là quỷ tộc phái đến thân ta cạnh quân cờ. Phong đạo huyền cười nói, quỷ tộc, Dương Hàn nghe vậy, cũng là trong lòng cả kinh, hắn tuy là ngoài mặt đối lạc vân trưởng giáo thái độ, cũng không dị thường, nhưng trong lòng là biết mình bên cạnh vị này trưởng giáo. 99% chính là một gã huyết mạch tinh thuần chân chính quỷ tộc, mà cũng là những này qua Dương Hàn tận lực lảng tránh, đi qua những này qua cùng trưởng giáo trí tôn tiếp xúc, hắn có thể cảm thấy tên này có thể là quỷ tộc lạc vân trưởng giáo, nội tâm cũng không tà ác, thậm chí còn hơn người bình thường, càng thêm thống hận quỷ tộc. Chương 642 Bảo hộ. Trước khi đến Yến đô trên đường, Phong Đạo Huyền một trưởng bóp chết ba tên thần tuyển cảnh quỷ xoáy cử động, Dương Hàn cũng là không khó phát hiện, Phong Đạo Huyền đối với đồng tộc. Không có vẻ thương hại chi tâm, ngược lại mơ hồ có một loại xuất phát từ nội tâm cam thủ. Ngọc Niệm Huyền đã từng đã nói với ngươi vệ lương sự tình đi. Phong Đạo Huyền chậm rãi nói, Ngọc Sư Huynh, xác định cùng ta nói qua, vệ lương dĩ nhiên là một gã quỷ tộc, này xác định để cho ta cảm thấy rất ngoài ý muốn. Dương Hàn nghe vậy, tức khắc thu liễm trong lòng đối với Phong Đạo Huyền cảm giác khác thường, không có chút rung động nào nói, ở Ngọc Sư Huynh nói cho ta biết trước, ta xác định rất khó tưởng tượng. Quỷ tộc dĩ nhiên cũng sẽ có cùng nhân tộc, từng loại mạo. Dương Hàn, thượng cổ nguyên khí bạo động tuy là bị phá hủy nhân tộc võ đạo truyền thừa, nhưng tương tự cũng bị phá hủy quỷ tộc quỷ đạo truyền thừa. Phong đạo Huyền Ánh mắt nhìn phía chân trời, trong hai tròng mắt mơ hồ có dị dạng quang huy nhanh chóng mà qua. Chỉ nghe hắn nói, nhưng đại đạo nhiên diệt, lại vẫn có suốt đời cơ. Giống như thương khung bí cảnh trong thượng cổ di tộc một dạng quỷ tộc huyết mạch kéo dài, cũng là cũng không phải hoàn toàn gián đoạn. Địa tam nhãn quỷ tộc tuy là sinh sôi hương thịnh nhưng bọn họ đều là huyết mạch không tinh khiết tạp huyết quỷ dịch linh cảm thấp kém cho dù số lượng nhiều hơn nữa cũng sẽ không đối với nhân tộc tạo thành hủy diệt đi nguy cơ nhưng chân chính thuần huyết quỷ tộc nhưng khác mỗi một đầu thuần huyết quỷ tộc đều là tất nhiên thần tuyển cảnh cường giả chỉ cần bọn họ tận lực tu hành sau khi thành niên đều có thể trở thành thần tuyển cảnh đại tu hơn nữa chiến lược mạnh yếu nhất cũng tương đương với vương cấp anh linh trường giáo chi tôn dựa theo ngươi nói này huyền hoàng thế giới chẳng lẽ còn có chân chính quỷ tộc Dương Hàn trong lòng cả kinh. Có, hơn nữa bọn họ số lượng so trong tương tượng của ngươi, còn muốn nhiều hơn, hơn nữa bọn họ ẩn núp nhân gian vô số tuyến nguyệt, cũng là toàn tính quá nhiều. Phong đạo huyền trầm dài nói, vì vậy, đây cũng là ta quyết định giúp đỡ ngươi song thành yến vương nhiệm vụ một trong những nguyên nhân. Trường giáo là ý nói, này đến đô bên trong thì có quỷ tộc tồn tại. Dương Hàn trong đầu linh quang thoáng hiện, mơ hồ đoán đến cái gì. Không sai, thuần huyết quỷ tộc mặc dù không giống như tam nhãn quỷ dịch vậy tàn bạo. Nhưng là có bản thân cố chấp, dù sao bọn họ cùng nhân tộc cũng không phải là nhất tộc. Phong đạo huyền gật gật đầu nói, mà quỷ tộc bên trong, cũng là có chút phe phái phân chia, một bộ phận quỷ tộc hy vọng vĩnh viễn che giấu mình thân phận, bình yên sinh hoạt tại trong nhân tộc, nhưng có một phần khác quỷ tộc, hy vọng hiển lộ thân phận mình, cũng thống ngự cả người tộc. Trường giáo muốn cho ta tìm kiếm những quỷ này tộc. Dương Hàn trong mắt tinh mang thoáng hiện. Không sai, đây chính là ta muốn cho ngươi ở lại yến đâu nguyên nhân thực sự. Phong đạo huyền trong mắt lộ ra vẻ tán thường nói, người tâm tư thông suốt, tự nhiên sẽ minh bạch ta ý tứ. Hiện nay đại đạo hồi phục, yến quốc tổng thể điểm tĩnh, ta không hy vọng quỷ tộc xuất hiện, là hàng tỷ yến quốc sinh linh tạo thành khó có thể vãn hồi tai nạn. Trường giáo yên tâm, Dương Hàn biết phải làm sao. Dương Hàn thần sắc trịnh trọng, gật đầu, nếu như nảy vương đô tròn, thật có quỷ tộc cần nuốt, hắn thật có lưu lại nơi này vương đô cần phải. Còn như yến vương tứ hôn, hiện nay đến xem, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ngày mai, đại yến năm vị quân vương ở vương tộc khu vực săn bắn mở tiệc chiêu đãi rất nhiều tuấn kiệt, ngươi cũng có thể âm thầm quan trác, nếu là ta không có đoán sai, những thứ này yến quốc tuấn kiệt trong e rằng sẽ có quỷ tộc cần nốt. Phong đạo huyền khẽ mỉm cười nói, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi là có năng lực hay không đưa bọn họ tự một đám yến quốc tuấn kiệt trong tìm ra. Trường giáo, nếu là ta tìm được, cũng có chỗ tốt gì sao? Dương Hàn gật đầu, nhưng chợt cũng là cười hắc hắc nói. Không có. Phong đạo huyền như đinh chém sắt nói. Yến Đô Bao La, sở hạt khu vực, cũng cũng không so Cửu Châu trong bất kỳ một cái nào đại châu nhỏ hơn. Mà ở Yến Đô Tây Bắc, lại có một chỗ thật lớn thung lũng tọa lạc, thung lũng diện tích nghìn dặm, địa thế hiểm yếu. Thung lũng vách núi càng là cao tới 1000m, trong đại thụ săn sát, gò núi lên xuống, nguyên ngông nguyên thủy, đúng là đại Yến Vương tộc vương tộc khu vực săn bắn. Mỗi thịnh yến là lúc, này tọa khu vực săn bắn trong, liền sẽ bị bỏ vào hung ác yêu thú, lấy cung cấp dự tiệc vương đô đệ tử bắt giết, biểu hiện võ đạo cạnh tranh với nhau. Còn có vương đô đệ tử lẫn nhau khiêu chiến luận bàn, tranh thủ yến vương thưởng thức, hoặc là âm thầm hiện lộ hình dạng, tranh đoạt vây xem mạo mị thiếu nữ trái tim. Ngày đó chính ngọ, viêm dương cao chiếu, khu vực săn bắn thung lũng bên trong vô số hò hét tiếng liên tiếp vang lên, còn có tàn bạo yêu thú tức giận tề hống tiếng sảng tạp trong. Xa xa nhìn lại, lại có thể nhìn thấy vô số đạo thân ảnh tại đây thung lũng bên trong, cấp tốc xuyên qua, lẫn nhau vây kín, mà ở lấy vô số đạo thân ảnh trong càng có thể thấy từng con từng con hình thể khổng lồ hung nha lợi chào yêu thú chợt lóe lên đại ca phụ vương thật muốn đem muội muội ban tặng cái kia lạc vân dương hàn sao lúc này thung lũng ở giữa đỉnh núi cao vương đô khu vực săn bắn quan cảnh đài phía trên một gã mặc đại yến vương tộc kim linh mạng yến kim bảo nam tử trẻ tuổi khí tức thâm trầm ngồi ở ghế bánh trên hắn nhìn dưới đỉnh núi vây bắt yêu thú vô số đạo thân ảnh cao ngạo khuôn mặt nổi lên một trận xem thường cười nhạt dương hàn tuy là thực lực cường đại nhưng xuất thân thấp hèn, ta cảm thấy được phụ vương hành động này thật to không thích hợp. hắn mặc dù tại thất môn tứ viện trong hàng đệ tử, tính thêm là cao nhất, nhưng đến so bất quá chúng ta vương tộc đệ tử. cao ngạo nam tử trẻ tuổi cười nhạt. tam đệ lời ấy cũng là có trên lệnh chút ít khá a. nghe được cao ngạo nam tử trẻ tuổi nói, ngồi ở quan cảnh đài ở giữa một gã cùng yến vương cơ hồ giống nhau như lúc nam tử gây nhỏ cũng là khẽ lắc đầu. dương hàn, ta đã từng âm thầm tìm hiểu hiểu rõ, tuy là xuất thân thấp hèn. Nhưng tính tình tư chất đều là không tệ, ngắn ngủi ba năm lại có thể trở thành lạc vân tôn sứ, có vô số thủ đoạn, ta ngược lại thật ra hết sức hài lòng. Hừ, hắn lợi hại hơn nữa, còn có thể hơn được chúng ta vương tộc con em dòng chính sao. Cao ngạo nam tử cười nhạt, ta cảm thấy được muội muội, vẫn phải làm gả cấp cho chúng ta một dạng thân phận quân vương. Đại trạch quốc hôm nay thái tử, năm ấy 25 tuổi, cũng là thần tuyển cảnh đại tu, hắn thông thái nhiều kiến thức, lễ nghi cầu dài, mới là muội muội điều kiện tốt nhất quy tốt. Đại ca. Tam đệ, ta ngược lại thật ra thấy được chuyện này, bây giờ nói luận vẫn là hơi sớm. Nghe được hai người ý kiến không giống nhau, quan cảnh đài phía trên người cuối cùng, cũng là khẽ lắc đầu cười nói, mãng xa hành trình còn chưa bắt đầu, kết quả cuối cùng vẫn không nhất định là như thế nào đây. Dương Hàn tuy là cường đại, nhưng Sa Phỉ cũng không phải dễ đối phó, chờ hắn chém giết Sa Phỉ Chi Vương, phản hồi Yến Đô, lại nói không muộn. Hôm nay Đại Yến, đương Đại Yến Vương cùng sở hữu ngũ tử nhất nữ, nữ nhi chính là cười khuyên thành, yêu hoa tiết thảo tính cách ôn hòa hoạt bát bảo nhi của chúa. Mà năm cái quận vương mặc dù là một mẹ sở sinh, nhưng tính cách không giống nhau lắm. Lớn quận vương sợ ngạo phong, tuổi gần 30, một thân tu vi cũng là tiến giai thần tuyến nhất trọng, tướng mạo, tính tình đều cùng hiện nay Hiến vương giống nhau như lúc là đại yến đương đại thái tử. Mà hai quận vương sợ ngạ mưa, niên kỷ 26 tuổi, một thân tu vi không kém gì sợ ngạo phong, cũng là thần tuyến nhất trọng đại tu, tâm tư khác nhẹ cảm, linh lợi sâu nhất, rất ít tuyên bố quan điểm mình. Nhưng một khi nói, cơ hồ toàn bộ nói không chỗ nào mất. Ba quận vương sợ ngạo lôi, thì năm ấy 23 tuổi, tu vi cũng là bất quá, nửa năm trước, cũng đã đến chân nguyên cảnh điền phong chi cảnh. Hắn tính tình táo bạo, lạnh lùng mà cao ngạo, thủ đoạn càng là rất ngoan lệ, lại tự thành năm sau, liền vẫn đối với đại yến thái tử một vị, ôm ngầm đoán chi tâm, tự sau trưởng thành 5 năm ở giữa, cũng ở đây vương đô trong, thu nạp một nhóm chung với hắn quân sĩ, trọng thần. Lúc này quan cảnh đài phía trên ba người, rõ là đương đại hiến vương ba vị quận vương, ngay cả bốn quận vương sợ ngạo điện, năm quận vương sợ ngạo lệnh, cũng là niên kỳ ít nhất, lúc này đang ở khu vực săn bắn trong, cùng lên dự tiệc thất môn tứ viện đệ tử, vương đô đệ tử cùng nhau vây đuổi yêu thú. rõ là buồn thèm, cũng không biết như vậy đuổi theo đuổi theo có ý gì. hàng năm ta nhất thấy có thể có hứng, chính là này vương đô khu vực săn bắn vây giết. mà cùng lúc đó, ở vương đô khu vực săn bắn một góc hẻo lánh trong, bảo nhi quận chúa ngồi ở một khỏa đại thụ to lớn trên nhánh cây. Nàng lắc hai cái thon dài mà êm dịu chân ngọc, nét mặt không thú vị nhìn phía trước trong rừng cây mấy trăm đạo cấp tốc chạy vội thân ảnh, chu cái miệng nhỏ nhắn, hướng một bên Dương Hàn nói ra. Quận chúa đương nhiên sẽ không ưa thích loại này có chút huyết tinh vây giết, nhưng này chút thất môn tứ viện cùng với vương đô các con em thế gia lại sẽ không như thế nghĩ. Dương Hàn nghiêng dựa vào nhất trụ trên đại thụ, xúc lên che ở trên mặt lá cây, cười nhạt nói, chỉ cần quận chúa còn ở nơi này ngồi, toàn bộ khu vực săn bắn vây bắt yêu thú trung tâm." Liền vẫn cứ là nơi này, bọn họ còn muốn hướng quận chúa bày ra bọn họ hùng vĩ đây. Một đám người vây đuổi mấy con yêu thú, có cái gì tốt khoe khoang, có bản lĩnh một người đối phó một đám yêu thú à? Bảo Nhi quận chúa nghe vậy, càng là đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nàng nhìn chung quanh một chút vô tình hay cố ý, đem yêu thú đi bản thân trong trục xuất một đám yến quốc trẻ tuổi tuấn kiệt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Hàn. "Đúng, vậy ngươi tại sao không đi vây giết yêu thú à? Ta nghe nói ngươi đập ngất Viễn Trinh hậu tam tử kinh vô phòng." đánh khóc cơn viên tiểu hầu ra ngươi nếu như xuất thủ yêu thú kia nhất định chạy không ta nhất loại này vây giết cũng là hứng thú hoàn toàn không có và lại từ này loại người nhiều phương ta còn là tận lực thiếu ra tay đi vạn nhất cùng ai bắt đầu phân tranh sư huynh của ta cùng trưởng giáo lại muốn huấn ta dương hàn lắc đầu lại lần nữa đem thật to lá cây che mặt lại thích ý dựa vào thân cây không nói thêm gì nữa Này, ngươi làm sao lão ngủ ta để cho ngươi theo ta đi ra cũng không phải là để cho ngươi lười biếng ngủ Bảo Nhi quận chúa nhìn không chút nào rắc nộ, không chủ động nói chuyện với mình Dương Hàn, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như cũng là có chút bất mãn, tức giận nói. Quận chúa, vừa mới ở quan cảnh đài phía trên, ngươi nói muốn khắp nơi đi dạo một chút, để cho ta bảo hộ ngươi, ta đây mới cùng ngươi xuống núi. Dương Hàn một ngón tay nhánh bắt đầu lá cây, xuyên thấu qua nhỏ hẹp khe, có chút bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi sẽ thực hiện tốt ngươi trước trách à? nếu là ta bị yêu thú xông tới đến. Ra để phụ thân sớm đem ngươi tam vực vực chủ chi vị cấp đoạt. Bảo Nhi quận chúa nhìn thấy Dương Hàn mặt không quan trọng hình dạng, càng là khí thẳng cắn răng, nàng tự ghi nhớ ngày bắt đầu, liền không có bị người như vậy lệnh đợi qua. Chương 643, khu vực săn bắn quỷ ảnh hiện. Quận chúa yên tâm, coi như thật đến 10 đầu yêu thú, cũng cam đoan tổn thương không quận chúa một quặng tóc gái. Dương Hàn nghe được Bảo Nhi quận chúa mềm nhũn đe dọa, cũng là cười một tiếng, hắn thích tùy giãn ra một cái hai cánh tay, lại lần nữa đem hai mắt nhắm lại từ 3 năm trước đây, hắn rời khỏi ly địa đi tới lạc vân tu hành, chính là rất ít sẽ có như vậy vùng lơi thời khắc, cơ hồ mỗi thời mỗi khác, không phải ở khắc khổ tu hành, chính là ở trải qua các loại nguy hiểm cùng chém giết, lúc này dương hàn cũng là có chút quý trọng như vậy thời gian. hống hống hống, cùng thời khắc đó, vương tộc khu vực săn bắn thung lũng một chỗ bí ẩn trong góc, mấy nghìn mặc chế thức giáp trụ đại yến cấm quân nghiêm nghị đứng, những thứ này đại yến cấm quân tu vi thấp nhất cũng là ngưng khí đại viên mãn còn có 200 tên chân nguyên cảnh cấm quân thống lĩnh phân bố các nơi trận địa sẵn sàng đón quân địch mà sau lưng bọn họ trên đất trống càng la đặt vào từng ngọn thật lớn lồng giam những thứ này lồng giam toàn bộ đều là dùng đại yến thượng thừa nhất kim trúc luyện chế toàn bộ đều là chân nguyên hạ phẩm pháp khí những thứ này lồng giam pháp khí thần thông cũng không cường đại nhưng vẫn như cũ kiên cố không gì phá nổi trong lồng giam còn có mấy trăm đầu chân nguyên cảnh yêu thú liên tiếp tề hống gầm thét thân thể khổng lồ va chạm lồng giam pháp khí thành lũy Nhưng căn bản là không có cách rung động lồng giam pháp khí mảy may. Xuyên. Mà mỗi khi những thứ này yêu thú thân thể đụng vào lồng giam pháp khí trong mắt, lồng giam pháp khí trên càng là có một tia sợi cực nóng ánh lửa mọc lên, đem các loại chân nguyên cảnh yêu thú ra thịt, nóng ra từng cái đen vết. Tê hống. Yêu thú đau nhức, càng là buộc phát ra từng đợt thê lương tê hống, thú trong mắt càng là hùng tính quá trớn. Xiêu xiêu xiêu. Nhưng mà ngay mấy nghìn đại yến vương tộc quân sĩ trang nghiêm thủ vệ trong lúc ở chung quanh bọn họ trong đất, đột nhiên có một đạo đạo bóng đen, tự trong bùn đất lao ra, lấy xét đánh nhanh không kịp đỡ thế, nhằm phía những thứ này đại yến quân sĩ. Tê cáp, tê cáp, mà cùng lúc đó còn có từng đợt thê lương mà khả khàn, hung ác the thê têo tiếng. Tại đây chút thân ảnh trong vang lên, những thứ này tự trong đất nhảy ra thân ảnh, dĩ nhiên là toàn thân đen lớp vảy màu xám rậm rạp, dưới nách mọc bốn con cánh tay tam nhãn giữ tợn quỷ tộc. Tam nhãn quỷ tộc, là tam nhãn quỷ tộc, đáng chết. Yến đô trong phạm vi 5 nơi lớn địa thâm viên cùng vào, đều có đại quân phòng vệ, tại sao có thể có Tam nhãn quỷ tộc xuất hiện ở yến đô phụ cận? Nhanh, chém giết bọn họ, năm vị quận vương cùng bảo nhi quận chúa ngay thung lũng trong, tuyệt đối không đợi có chút sơ suất. Nhìn thấy Tam nhãn quỷ tộc tự trong đất nhảy ra, này mấy nghìn tên đại yến thủ vệ, càng là sắc mặt kỳ biến, bọn họ giận dữ giống to, rút ra trong tay binh khí, hướng về những thứ này Tam nhãn quỷ tộc cấp tốc đối chiến đi. Tê cấp, tê cấp. Xiêu xiêu xiêu mà ở những thứ này đại yến thủ vệ bốn phía tất cả tam nhãn quỷ tộc nhưng lại như là cùng bồn đất mưa xối xả một dạng tự trong đất lao ra trong nháy mắt liền có gần mười ngàn tam nhãn quỷ tộc bạo thổ ra mà ở những quỷ này tộc sau vẫn có vô số tam nhãn quỷ tộc tề hống này ra tại sao có thể có nhiều như vậy tam nhãn quỷ tộc nhanh nhanh truyền tin tức hướng vương đô cầu cứu hướng vương đô cầu cứu đại yến quân sĩ trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin trên yến đô là cựu châu đứng đầu thủ vệ sương nghiêm nghìn năm trong cũng chưa từng có một con tam nhãn quỷ tộc lao ra đại yến quân sĩ tầng tầng phòng thủ khả năng liền ở hôm nay lại có nhiều như vậy quỷ tộc tự yến đô bên ngoài 500 dặm địa lao ra điều này sao có thể vậy mà lúc này cũng không phải bọn họ suy nghĩ nhiều thời khắc mười mấy tên chân nguyên cảnh cấm quân thống lĩnh bên hồng hoa quang ngọc lên từng đạo sáng ngời ánh lửa sông thẳng tới chân trời hóa thành một dặm dãm rối bù thật lớn hoa hỏa, chiếu sáng nghìn dặm thình thịch thình thịch mà cùng thời khắc đó Những thứ kia bị thi triển pháp ơn khóa lại pháp khí lồng giam, nhưng ở lúc này lặng yên không một tiếng động bị mở, vài tên mặc đại yến quân sĩ giáp trụ thân ảnh, ở lồng giam cạnh vượt qua, biến mất. Tề hống. Mấy trăm đầu chân nguyên cảnh yêu thú tề hống gầm thét lao ra lồng giam, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Không đúng. Mà ở khoảng cách cầm cố yêu thú lồng giam chi địa, ngoài trăm dặm, nghiêng dựa và ở đại thụ trên cây khô dương hàn, cũng là đột nhiên ngồi dậy, hắn buông lơi tâm trạng bên trong. Đột nhiên mọc lên một cổ cực kỳ quái dị, lại rất khó chịu cảm giác, giống như là có cái gì hắn chán ghét nhất đồ đạc xuất hiện ở trước người, để cho hắn muốn buồn nôn. "Gì? Ngươi muốn làm gì? Ta để cho phụ hoàng cướp đoạt ngươi Tam vực chi chủ chi vị, ngươi còn muốn trả đũa sao?" Bảo Nhi quận chúa chính khí phỉnh trừng mắt về phía Dương Hàn, lại phát hiện ngồi ở bên cạnh Dương Hàn đột nhiên ngồi dậy. "Quân chúa, khu vực săn bắn bên trong có chút không đúng." Dương Hàn không để ý đến Bảo Nhi quận chúa, hắn đứng ở tráng kiện trên nhánh cây, hướng về trước người một cái phương hướng, ngưng mắt mà coi, thình thịch thình thịch, mà ngay vào thời khắc này, ở Dương Hàn ánh mắt nhìn phía chỗ, từng đạo sáng ngời ánh lửa ngút trời lên, dội sáng một phương không trung. thật có chuyện, đây là cấm quân cấp hỏa lệnh, một khi tế xuất, nhất định là có cái gì rất nguy cấp sự tình phát sinh. Bảo Nhi quận chúa mặt cười cũng là hơi đổi, tam nhãn quỷ tộc, này khu vực săn bắn bên trong có tam nhãn quỷ tộc xuất hiện, Dương Hàn khí sắc cũng là biến được có chút nghiêm trọng, hắn nhìn về phía Bảo Nhi quận chúa. Trầm giọng nói: "Quân chúa, ta trước đưa ngươi phản hồi yến đô vương thành." "Cái gì? Ngươi nói này trong khu vực săn bắn có tam nhãn quỷ tộc?" Bảo Nhi quận chúa nghe vậy, có chút không thể tin, yến đô bên trong năm nơi địa thâm nguyên, luôn luôn có đại quân thủ vệ, làm sao có thể có tam nhãn quỷ tộc chạy đến nơi đây? "Quân chúa, ta bởi vì có chút kỳ ngộ, đối quỷ tộc cảm ứng nhất linh mẫn, này khu vực săn bắn bên trong tuyệt đối có quỷ tộc, hơn nữa số lượng có lẽ không ít." Dương Hàn gấp giọng nói: "Tình huống nguy cấp!" Thỉnh quận chúa tin tưởng ta, ta trước đem quận chúa đưa về Vương Thành, lại phản hồi nơi này chu diệt quỷ tộc. Không được, ta tứ đệ, ngũ đệ vẫn còn ở ở trong sân sàn bán, ta không thể ném xuống bọn họ mặc kệ. Bảo nhi quận chúa nhìn thấy Dương Hàn khí sắc trình trọng, cũng là có chút tin tưởng Dương Hàn nói, nhưng chợt nàng cũng là kiên định lắc đầu, hai người bọn họ tuổi tác quá nhỏ, tu vi còn không có đạt đến chân nguyên cảnh. Chuyện này, Dương Hàn thấy thế, trong lòng cũng là có chút do dự, nếu như phổ thông tam nhãn quỷ tộc coi như số lượng nhiều hơn nữa, dương hàn cũng không sợ chút nào. nhưng nơi này là vương tộc khu vực săn bắn, khoảng cách vương đô bất quá mấy trăm dặm khoảng cách, nơi này đều có thể xuất hiện nhiều tam nhãn quỷ tộc, mà không bị đại yến quân sĩ phát ra thấy. vậy đã nói rõ những thứ này tam nhãn quỷ tộc xuất hiện, tuyệt đối không phải tình cờ. nhất định là dấu ở yến đô thuần huyết quỷ tộc gây nên. nơi này chú đóng mấy nghìn đại yến quân sĩ, cho dù có quỷ tộc, ta nghĩ cũng sẽ không quá nguy hiểm. ta nhất định phải đi trước tìm hai vị vương đệ. Bảo Nhi quận chúa thần sắc kiên định. Tính, nếu quận chúa cố ý, vậy ta liền theo quận chúa đi tìm. Dương Hàng thấy thế, cũng chỉ có thể gật đầu, nhưng hắn cũng là lại lần nữa dặn dò. Bất quá quận chúa, ngươi nhất định phải theo thật sát bên cạnh ta, này khu vực săn bắn trong tam nhãn quỷ tộc có gì đó quái lạ. Chương 644, khu vực săn bắn chi chiến. Quận chúa, ngươi nhất định phải theo sát bên cạnh ta, vương đô trong sân săn bắn có thể xuất hiện tam nhãn quỷ tộc, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Dương Hàn đưa tay bắt lại Bảo Nhi Quận Chúa mềm mại như ôn ngọc một dạng ngọc thủ, phân ra một đạo nguyên lực đem Bảo Nhi Quận Chúa thân thể mềm mại bao vây, mà hậu thân hình búng một cái, hóa thành một đạo tinh quang, hướng về phía trước cấp tốc ngã tới. Kỳ quái, tại sao có thể có yến đế đô cấm quân cấp hỏa lệnh ngọc lên? Không đúng, các ngươi xem, này mặt trong rừng, dường như có yêu thú khí tức ngọc lên, hướng về chúng ta tới nơi này. Chẳng lẽ là yêu thú mất không chế? Mà cùng này cùng, ở lồng giam pháp khí phụ cận một ít tham gia săn vương đô đệ tử, thất môn tứ viện đệ tử, cũng là nhận thấy được không đúng. Sau đó còn chưa chờ bọn họ phản ứng qua đây, tự trong rừng rậm, chính là đột nhiên lao ra gần trăm đầu khí tức cường đại thật lớn yêu thú, hướng về bọn họ hung mãnh nào tới. Nhanh, chúng ta mau lui lại, nhiều như vậy yêu thú, chúng ta nếu như đối phó, nhiều ít sẽ có tổn thương. Đáng chết, những cấm quân này là thế nào trông giữa yêu thú, ta trở lại nhất định khiến phụ thân, hướng yến vương bẩm báo. Nhìn thấy hơn trăm con yêu thú đập ra. Có chút tuổi trẻ hiến quốc tuấn kiệt, trong lòng cũng là cả kinh, vội vã lui về phía sau, tuy là bọn họ tu vi cũng là không yếu, bất quá lần này săn bất quá gần là ngu nhạc, bọn họ cũng không muốn nhiều bất chấp nguy hiểm. Tê cáp, nhân tộc, máu thịt mới mẽ. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn họ thân hình chạy ra quá xa, từ này hơn trăm con yêu thú sau, lại có tất cả vóc người cao gầy, bốn cánh tay tam nhãn, toàn thân lân giáp bao trùm tam nhãn quỷ tộc thân ảnh, vừa nhảy ra, hướng về những thứ này hiến quốc trẻ tuổi tuấn kiệt dữ tận lợi cười, tê têu vọt tới quỷ tộc là tam nhãn quỷ tộc song nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ tộc thường lui tới trong chớp mắt toàn bộ vương tộc khu vực săn bắn bên trong nguyên bản yên lặng săn cũng là tức khắc biến được hỗn loạn huyết tinh lên tự thung lũng các ngon ngách, đều có tất cả dữ tận quỷ tộc thoát ra bắt đầu bao vây tiêu trừ những thứ kia vốn là săn thú người hiến quốc trẻ tuổi tuấn kiệt mà vương tộc khu vực săn bắn một chỗ khác dương hàn mang theo bảo nhi quận chúa thân hình như ảnh ở giữa không trung hóa thành một đạo hư giới hạn hướng về khu vực săn bắn chỗ sâu đi bảo nhi quận chúa lúc này bị dương hàn nắm chặt tay nhỏ bé trên mặt cũng là mơ hồ thoáng hiện một mặt hưởng hào lúc này nàng còn chưa ý thức được mình đã lâm vào rất tình cảnh nguy hiểm giống đột nhiên ở dương hàn cùng bảo nhi quận chúa cấp tốc nhanh chóng trong lúc đó một đầu thân cao 6 mét toàn thân chiều dài thật dày giáp sát yêu thú khôi viên đột nhiên tự trong rừng rậm thoát ra hướng về bảo nhi quận chúa đưa ra sắc bén cử chảo hung hăng chụp tới a Bảo Nhi quận chúa đột nhiên quay đầu, nhìn thấy thân hình giống như núi nhỏ, tướng mạo hung ác yêu thú khôi viên, cũng là hù dọa được tiểu dung biến sắc, đột nhiên kinh hô một tiếng. Tuy là nàng cũng là chân nguyên ngũ trọng tu giả, nhưng luôn luôn thân ở vương đô, khi nào chân tránh cùng yêu thú chính diện chém giết, khẩn trương cùng kinh sợ trong lúc, thậm chí ngay cả tỏa ra nguyên lực ngăn cản khôi viên, đều quên mất. Nhìn thấy yêu thú khôi viên ở trong mắt càng ngày càng gần, Bảo Nhi quận chúa một lòng đều ngã vào đến vực sâu vạn trượng một dạng nàng ngơ ngác nhìn khôi viên nào tới hoàn toàn buông tha phòng bị. Siêu. Nhưng mà ngay Khôi Viên sắc bén như là thẻ thẻ xin lớn chảo, sẽ va chạm vào bảo nhi quận chúa quần áo trong lúc, một đạo động lộng lây tinh quang cũng là ở bảo nhi quận chúa trước mắt, chợt lóe lên. Thình thịch. Chỉ thấy đạo kia tinh quang trong nháy mắt đánh vào yêu thú Khôi Viên thân hình khổng lồ trên, nguyên bản hùng hổ yêu thú Khôi Viên, chính là liền thảm kêu đều chưa kịp phát ra, liền bị đạo này tinh quang đánh bay ra kể ngoài trăm thước. Thân thể khổng lồ, càng là đem từng viên một đại thụ đánh ngã sau đó mềm nhún rớt xuống đất xương cốt đứt đoạn nội tạng cũng là hóa thành thịt nát sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt thuần hung yêu thú làm sao sẽ đáng sợ như vậy bảo nhi quận chúa cũng mới thở ra một hơi dài càng là có chút tôn sùng nhìn về phía dương hàn ngươi hảo lợi hại a ta trước đây gặp cũng đã gặp rất nhiều lần san chưa từng thấy một chiêu liền đem yêu thú đánh giết trong chớp mắt ngươi giàu gì cũng là chân nguyên cảnh tu giả làm sao nhìn thấy yêu thú nhào tới cũng không chống lại nhưng mà dương hàn đối với bảo nhi quận chúa cũng là không có gì sắc mặt tốt. Hắn vừa mới sớm đã phát hiện Khôi Viên, chỉ bất quá theo hắn suy tính, đầu này Khôi Viên căn bản không cần mất công kích sát, chỉ cần bảo nhi quận chúa lan ra nguyên lực, ngăn cản chốc lát, hắn liền sớm đã mang theo bảo nhi quận chúa thoát khỏi Khôi Viên tấn công phạm vi. Nhưng lúc này xem ra, hắn vẫn là đánh giá cao vị này đại yến quận chúa chiến lực. Nhân ra, nhất thời sợ, quên mất nha. Bảo nhi quận chúa khi nào bị qua như vậy gian dạy, trong khoảng thời gian ngắn, một đôi tú mục cũng là mang nhất tầng nhàn nhã sư ngủ. Chính là Yến Vương, cũng chưa bao giờ như vậy nghiêm khắc gian dạy nàng. Tê Các, Tê Các. Nhưng mà không đợi bảo nhi quận chúa nước mắt nổi lên ra, ở dương hàn chung quanh, đột nhiên có vài chục đầu dữ tợn hung tàn xấu xí si quỷ tộc, tế hống lao ra. Những quỷ này tộc hình dạng dữ tợn đáng sợ, bọn họ hai mắt khát máu, liên tiếp đại trường tế hống trong miệng, sắc bén răng nhọn, âm u đáng sợ, dưới nách bốn con trên cánh tay, còn có dài lợi giáp chân, ở giữa không trung họa cướp mà qua dương hàn Bảo Nhi quận chúa trong lòng ủy khuất cũng ở đây nhìn thấy mấy chục con tam nhãn quỷ tộc nhào tới sau, mà trong nháy mắt tiêu tan thành mấy khói. Nàng nắm chặt Dương Hàn một cánh tay, hướng về Dương Hàn kinh thanh kêu lớn. Tinh nguyên diễn sinh. Dương Hàn quát lệnh một tiếng, hắn thân thể dung một cái, hai đại tinh nguyên phân thân tức khắc từ hắn trên thân hình vừa nhảy ra, chỉ thấy hai cái tinh nguyên phân thân trong tay chói mắt lóe lên, có một thanh chân nguyên thượng phẩm kiếm khí hiện hiện ra. Dì. Hai đạo tinh nguyên phân thân một tiếng quát chói tai cầm trong tay thượng phẩm kiếm khí, tức khắc hướng về chúng quanh mấy chục con tam nguyên quỷ tộc cấp tốc chém giết ra. Này hai đạo phân thân, mỗi một bộ đều có chân nguyên đỉnh phong vương cấp anh linh tu giả chiến lực, vừa ra kích, biến hóa thành hai đạo hư ảnh lướt đi. Chỉ thấy dương hàn trung quanh kiếm quang nổi lên bốn phía, vẫn chưa tới ba cái hô hấp, mấy chục con quỷ tộc chính là bị này hai đạo phân thân toàn bộ chém giết. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, đây là cái gì kỹ xảo, ta cũng muốn học. Bảo Nhi quận chúa trong đôi mắt đẹp kinh ngạc cùng kích động ánh mắt trong suốt lập lòe, như vậy phân thân võ quyết, nàng chưa từng thấy qua. Mặt Đông 30 giảm chỗ, có một đội yến quốc nhân tộc đang bị quỷ tộc vây khốn, chúng ta đi ở đâu nhìn một chút. Dương Hàn trong đầu, thần thức chậm rãi tản ra, như là ánh bình minh, bao trùm chung quanh, kể trong vòng 10 giảm, chợt hắn có cảm ứng, mang theo bảo nhi quần chúa, hướng về một cái phương hướng ở, lại lần nữa lao đi. Mà hai đạo tinh nguyên phân thân, cũng là cầm trong tay kiếm khí, theo sát Dương Hàn tả hữu. Trên đường đi, lại có không giới trăm con tam nhãn quỷ tộc nhảy ra, tấn công về phía Dương Hàn, nhưng đều bị bên cạnh hắn hai bên tinh nguyên phân thân chỗ chém giết. Kích, đại địa cự tích thủ vệ tập hợp. Mà cùng lúc đó, Dương Hàn càng là con ngón đúng ra, một đạo nguyên lực tấn ký, chính là thăng vào trong bầu trời. Chương 645, Cự tích kỵ sĩ tập hợp. Thình thịch. tỏa ra tinh huy nguyên lực tấn ký, nhất thăng vào không trung, chính là lập tức hóa thành mấy trăm đạo tinh huy, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra bốn phía ra mà Dương Hàn A thân ảnh còn lại là lại lần nữa lướt vào ba cái hô hấp qua đi hắn mang theo Bảo Nhi quận chúa tự trong rừng rậm nhảy ra đi tới một chỗ phong khoáng trong rừng trên đất trống Dương Hàn liếc nhìn lại trong lòng cũng là âm thầm cả kinh chỉ thấy trước người hắn ngoài trăm thước có chừng mấy ngàn con tam nhãn quỷ tộc trong vừa có ngưng khí cảnh quỷ binh, quỷ sĩ cũng có chân nguyên cảnh quỷ giáo quỷ tướng chi chít đánh về phía bị bọn họ vây quanh ở trong mấy trăm yến quốc trẻ tuổi tuẫn kiệt thỉnh thoảng có khả năng nghe được ở quỷ tộc trong vòng đây Chuyển đến thê lương có tiếng kêu thẳng thiết, còn có mùi máu tanh chậm rãi phiêu đã mở ra. Sớm biết liền đem mã thiên hạ cùng địa viêm mang đến. Dương Hàn thấy thế, trong lòng cũng là nói thầm một tiếng đáng tiếc, vốn tưởng rằng lần này săn gần là một lần phổ thông tụ hội, mà tối hôm qua hiến vương giả yến trên, hắn cũng hướng Yến quốc vương Đô Tuấn Kiệt biểu diễn thực lực của chính mình. Vì vậy lần này tới trước, Dương Hàn cũng không lo lắng, còn sẽ có người tìm hắn để gây sự, sở dị hắn liền cho mã thiên hạ cùng địa viêm thả một ngày n Ai biết biết nhân tộc không đến tìm hắn để gây sự, tam nhãn quỷ tộc ngược lại đến. Thinh nguyên diễn sinh, dương hàn thân thể lại lần nữa rung một cái, lại có bảy đạo tinh nguyên phân thân vừa nhảy ra, cùng hai đạo khác tinh nguyên phân thân hội hợp, chín đạo tinh nguyên phân thân, mỗi cái giữ một thanh thượng phẩm kiếm khí, hướng về trước người mấy nghìn quỷ tộc, lướt gấp giết đi. Vút vút, chín đạo tinh nguyên phân thân thân hình như ảnh, bọn họ lướt vào mấy nghìn quỷ tộc sau lưng, trường kiếm trong tay cuốn, từng đạo hàn mang kích sạc, kiếm bắt đầu kiếm lạc trong nháy mắt liền có hơn trăm đầu quỷ tộc bị trường kiếm chém giết, mà chín đạo tinh nguyên phân thân càng là phóng đi những quỷ này trong tộc liên tiếp giết chết, nguyên bản hung mãnh tấn công quỷ tộc công kích cũng là tức khắc hỗn loạn lên. chủ thượng, chủ thượng, tới cứu chúng ta! mà ở những thứ này bị quỷ tộc vây quanh yến quốc trẻ tuổi tuấn kiệt trong càng là truyền ra hơn 10 người thuộc hắn cự tích kỵ sĩ lạc vân đệ tử thanh âm. lần này săn hắn 350 tên đại địa cự tích kỵ sĩ cũng là cùng nhau tham gia. Phân tán ở thung lũng các nơi. Triệu Nguyên Phong, mấy người các ngươi không có sao chứ. Dương Hàn nghe tiếng, tức khắc phân biệt ra được quỷ tộc trong vòng đây hơn 10 đạo thân thể phần, cũng là liền vội vàng hỏi. Chủ thượng chúng ta hoàn hảo, chỉ có 3 người bị thương nhẹ. Quỷ tộc trong vòng đây một gã nam tử trẻ tuổi thanh âm tùy theo truyền ra. Các ngươi kiên trì nữa trong lát. Dương Hàn hét lớn một tiếng, bên hông hắn luẩn tiên hồ tròng, chín đạo hồng quang đột nhiên lao ra, hóa thành cựu sắc kiếm quang. Tạo thành cửu diệu giết chết kiếm trận, hướng về trước người mấy nghìn quỷ tộc quân giết tới. Vút vút, vần tiên hồ vốn là thần tuyển pháp khí, mà trong chín chuôi kiếm khí cũng là đẳng cấp bất phàm. Thần tuyển trung phẩm kiếm khí côn nô kiếm, thần tuyển hạ phẩm kiếm khí thiên huyễn tử kim vương kiếm, cùng với bảy chuôi chân nguyên cực phẩm kiếm khí. Cửu kiếm vừa ra, trong chớp mắt kiếm quang diệu thế, vô số kiếm quang tịch quyển toàn trường, mấy nghìn quỷ tộc dĩ nhiên tại vừa đối mặt trong lúc đó liền bị dương hàn cửu diệu kiếm trận giết chết gần nghìn đầu mà giữa sân còn có từng đạo hắc quang tự quỷ tộc thi thể trên mọc lên, nhập vào đến dương hàn màu đen côn Ngô kiếm trong. Dương hàn cường thế, càng làm cho ở đây mấy trăm yến quốc tuấn kiệt áp lực lần giảm, bọn họ sống chết trước mắt, giận dữ phát lực, cùng dương hàn cùng nhau, bất quá mười mấy hơi thở, liền đem mấy nghìn quỷ tộc vây kín thế giết hết. đa tại chủ thượng giải vây, hơn 10 người đại địa cự tích kỵ sĩ nhảy ra, hướng về dương hàn không mình hành lễ. Chủ thượng, chúng ta nhận được chủ thượng kêu gọi, cấp tốc chạy tới. Mà đúng lúc này, trong rừng các nơi, lại có hơn trăm đạo thân ảnh nhảy vào, hướng về Dương Hàn cùng Tình Bái nói, "Đúng là nhận được hắn truyền lệnh, cấp tốc đâu tới đại điệu cự tích kỵ sĩ. Xem ra kẻ khác hiện nay đều bị quỷ tộc vây lại." Dương Hàn nhìn phía trước người đại điệu cự tích kỵ sĩ, hắn thô sơ giản lược khe đếm, trước người tụ tập cự tích kỵ sĩ, cũng bất quá hơn 120 người. Đa tạ Dương Hàn sư huynh cứu trợ. Đa tạ thiếu niên hậu, đại nghĩa tương trợ. Mà lúc này, trong rừng chỗ trống bên trong, mấy trăm tên vương đô đệ tử, thất môn tứ viện đệ tử cũng là đem còn lại quỷ tộc chém giết, đi tới dương hàn trước người, hướng hắn nói tạ. Khu vực săn bắn xuất hiện tam nhãn quỷ tộc, tuyệt đối sẽ không chỉ là tình cờ. Trong các ngươi nếu là có người sợ, có thể mau mau tập trung rời đi, đi tới yến đô xin giúp đỡ, không sợ chết, theo ta cùng nhau chém giết quỷ tộc. Dương hàn đứng ngạo nghễ trong rừng, nhìn phía trước người mấy trăm yến quốc tuấn kiệt trầm giọng một tiếng, sau đó hắn cũng không đợi những thứ này tuấn kiệt đáp lời, thân hình nhất chuyển. Chính là hướng về một hướng khác ra. Siêu siêu siêu. Mà sau lưng hắn 120 tên đại địa cử tích kỵ sĩ, cũng là theo sát. Thiếu niên hậu, không nên coi thường chúng ta vương đô đệ tử. Thiếu niên hậu, ta nguyện cùng ngươi cùng nhau chu diệt quỷ tộc. Dương Hàn Sư huynh chờ chúng ta một chút, lần trước thương khung bí cảnh, không có có thể cùng Sư huynh kể vai chiến đấu, lần này nhất định phải bù vào. Nhìn thấy Dương Hàn dứt khoát xoay người, mấy trăm yến quốc tuấn kiệt trọng trừ số ít mấy chục tên vương đô đệ tử trong lòng sợ sệt, không dám lên trước bên ngoài, dư đại bộ phận yến quốc tuấn kiệt, cũng là tức khắc đuổi Dương Hàn đi. Cự tích hiện thân. Mà giờ khắc này Dương Hàn đã cùng 120 dư danh đại địa cự tích kỵ sĩ, tung hành ra ngoài mười mấy dặm, chỉ thấy Dương Hàn trước ngực chói mắt lóe lên, 120 nhức đầu địa cự tích thân ảnh, tức khắc tự tinh phủ trong hiện hiện ra. Những thứ này cự tích đều là chân nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới, trên thân càng là khoác thật dày pháp khí giáp trụ cũng là chân nguyên hạ phẩm pháp khí. Cự Tích trở về vị trí cũ, mà 120 dư danh đại điệu cự Tích kỵ sĩ thấy thế, cũng là hét lớn một tiếng, đều hẹn phía trên bản thân cự Tích, bọn họ quanh thân hoa quang thoáng hiện, tinh phủ tướng cấp thủ vệ tinh tuyển giáp chính là bám vào cùng trên người bọn họ. "Oa, wow, rất đẹp trai a." Đi theo Dương Hàn bên cạnh bảo nhi của chúa, nhìn thấy 120 dư danh huy phong lẫm lẫm đại điệu cự Tích kỵ sĩ, cũng là nhịn không được thán phục một tiếng. Những thứ này rơi xuống đệ tử đã có thể cùng chúng ta vương tộc kim linh mãng yến vệ sánh ngang đúng dương hàn trên người ngươi nhất định có chứa thần bí không gian loại pháp bảo sau đó bảo nhi quận chúa càng là có chút kinh ngạc nhìn phía dương hàn ừ bất quá vẫn hy vọng quận chúa có thể vì ta giữ nghiêm bí mật này dương hàn gật đầu trầm giọng nói yên tâm coi như ta phụ vương ta cũng sẽ không nói bảo nhi quận chúa có chút nghĩa khí vô ngự một cái như linh chém sắt nói ngươi có thể đi giải quyết ta đại yến tuẫn kiệt ta đương nhiên sẽ không bán đứng ngươi Bất quá như đã nói qua, ngươi cũng thật lợi hại, ta có thể nhìn ra, những thứ này cự tích kỵ sĩ, đối với ngươi rõ là trung thành và tận tâm A. Bọn họ xem như là ta bộ tộc đi. Dương Hàn gật đầu, hắn thân hình thoát một cái, mang theo bảo nhi quần chúa, bay qua một đạo hải núi thấp lĩnh, sau đó liền có gần ngàn đầu dữ tận quỷ tộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 646, uy thế của một kiếm. Tê Các, tê Các, Sơn lĩnh sau, đông nghị tam nhãn quỷ tộc giống như một khối màn sân khấu che đậy dương hàn trước mắt một phương phạm vi nhìn như là giã thu tiếng gầm gừ vang vọng đất trời hơn vạn đầu giữ tợn quỷ tộc trong vòng đây gần nghìn tên mặc đại yến giáp trụ quân sĩ cùng mấy trăm tên yến quốc tuấn kiệt liều mạng chống lại mà ở những thứ này đại yến quân sĩ tầng tầng bao vây rồi càng là có hai gã mặc đại yến kim linh mạng yến kim bảo thiếu niên lãnh run, trong mắt tràn ngập sợ hãi là tứ đệ ngũ đệ là bọn hắn bảo nhi quận chúa liếc nhìn lại tức khắc nhận ra bị tầng tầng bảo hộ hai gã kim linh mạng yến kim bảo thiếu niên rõ là đại yến vương hai cái còn ấu thơ nhất con cháu tuy là hiện nay hai cái đại yến quân vương không có bị quỷ tộc trùng kích liên lụy nhưng theo gần 10.000 ngàn đầu quỷ tộc liên tiếp trùng kích xé rách bảo hộ bọn họ đại yến quân sĩ cũng là không ngừng lùi lại lại càng không đoạn có từng tên một đại yến quân sĩ bị quỷ tộc lợi trảo xé rách thành mảnh vụn huyết nhục văng tung tóe dương hàn mau cứu bọn hắn bảo nhi quận chúa gấp giọng nói Đại điệu cử tích kỵ sĩ, cấu thành đại trận, trùng kích. Dương Hàn trong mắt, Hàn mang lướt qua, hắn một tiếng quát nhẹ, sau lưng 120 dư danh đại điệu cử tích kỵ sĩ, tức khắc cùng kêu lên ứng thuận. Bọn họ vỗ nhẹ ngồi xuống đại điệu cử tích, thân hình biến ảo, cũng là cấu thành một đạo phảng phất cử kiếm một dạng trận hình, mà trận hình đỉnh cao nhất, cũng là Dương Hàn. Quân chúa ngươi trốn ta phía sau, ôm chặt ta, đi tới không muốn buông tay. Dương Hàn quanh thân ánh sáng màu tử kim thoáng qua, nhất kiện uy phong lẫm lẫm còn có khắc thiên huyễn vạn vật đồ văn thiên huyễn tử kim vương khải chính là xuất hiện ở dương hàn trên thân hình vương giác bám vào cùng thân thể dương hàn khí chất cũng là đại biến thân hình hắn to lớn đồ sộ phảng phất một gã tự thượng cổ thời đại đi tới vô địch quân vương hắn lưng cao ngất như tùng giống như kiếm tóc dài màu đen lại sau lưng theo gió phiêu lãng càng là hiện hiện ra nam nhi hào hùng mà nhiệt huyết khí tức trời ạ vì sao lòng ta đập lợi hại như vậy bảo nhi quận chúa khi nào gặp qua khí chất biến hóa khổng lồ như vậy nam tử Vô luận là Dương Hàn một thân phân tán, nhìn như tùy ý hình dạng, vẫn là hắn hiện nay, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm tư thế hào hùng, đều là khiến người ta như vậy si mê. Bảo nhi con chúa, lúc này chỉ cảm giác mình một lòng, đều có thể hòa tan, nàng si ngốc ôm chặt Dương Hàn to lớn giáp trụ thân thể, tuy là giáp trụ băng lãnh, nhưng nàng lại cảm giác mình thân thể, cũng là hơi nóng lên. Đại địa cự tích, theo ta xuất kích. Lúc này Dương Hàn sắc mặt nghiêm nghị. Đương nhiên sẽ không biết phía sau đại yến quận chúa tâm tư biến hóa vi diệu. Hắn nhất thanh trầm hát, cước bộ giống một cái mặt đất, thân hình tức khắc lao ra, mà sau lưng hắn, 120 dư danh đại điệu cử tích kỵ sĩ, càng là cùng hắn cùng nhau, cấu thành một thanh có khả năng bổ ra cả tòa khu vực săn bắn cử kiếm, hướng về trước người hơn vạn đầu quỷ tộc phóng đi. Chu thiên tinh thần, dĩ tinh tổ kiếm, kiếm diệu giữ thế, tinh chi vĩnh hằng Dương Hàn cùng đại điệu cử tích kỵ sĩ cùng kêu lên hét lớn bọn họ toàn bộ nguyên lực đều tán ở bên ngoài cơ thể, dung hợp lẫn nhau, lại thêm ở dương hàn tinh huy lực làm phép phía dưới, hóa thành một chuôi chân chính nguyên lực cự kiếm. Tê cát, tê cát. Mà cùng lúc đó, vây công đại yến quân sĩ cùng yến quốc tuấn kiệt hơn vạn đầu quỷ tộc, càng là trong lòng đột nhiên co rụt lại, từ nơi sâu xa, bọn họ cảm thụ được nguy cơ tồn tại. Hơn vạn đầu tam nhãn quỷ tộc nhất tề xoay người, liền nhìn thấy một thanh tỏa ra tinh huy cự kiếm, ở trong mắt bọn hắn từ từ phóng đại, sau đó che đậy cả tòa không trung. Tê Cáp, Tê Cáp, A. Kinh sợ tiếng giống cùng thê lương kêu thảm thiết, đồng thời vang lên, trong cao không, tinh lực cử kiếm một kiếm đánh xuống, 3.000 tên cấp thấp tam nhãn quỷ tộc, liền ở đạo kiếm quang này trong, hóa thành cho tàn đi tứ tán. Thật kinh người kiếm đạo. Đây chính là lạc vân môn Dương Hàn. Thiếu niên hậu, quả nhiên là thiếu niên hậu A, bọn ta cùng so sánh, kém quá xa. Mà nhưng vào lúc này, Dương Hàn phía sau phía trên dây núi, mấy trăm tên theo sát đâu tới vương đô đệ tử thất môn tứ viện đệ tử, cũng là thấy cự kiếm vung xuống trong nháy mắt. Trong ánh mắt bọn họ, tràn ngập kính sợ, một kiếm này, mặc dù là hơn 120 người hợp sức, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng có thể theo chồng, thấy Dương Hàn Cường Đại Tu Vi, cùng trưởng khống 120 dư danh Cường Hãn Tu Giả Năng Lực. Binh trận, tuyệt đối không phải chuyện đùa, hiện nay thời đại, khuyết thiếu chân chính có khả năng lấy một địch vạn đại năng, một cái hoàn toàn có thể dung hợp làm một binh trận, tới một mức độ nào đó, chính là cái này thời đại, chiến lược mạnh nhất Chân nguyên trạm thần tuyển, thần tuyển diệt kim đan. Đây cũng không phải là vô căn cứ cùng quyết đại. Đây là một cái không có đại năng cùng thánh nhân thời đại, binh trận tập hợp, có thể siêu việt cảnh giới đẳng cấp hạn chế. Nhưng mà chân chính có khả năng hoàn toàn buông tha bản thân, tuyệt đối tín nhiệm trùng quanh đồng bọn cường đại tu giả, cũng là quá ít. Binh trận lực không chỉ là lực lượng dung hợp, càng là thần hồn cùng ý niệm dung hợp, bằng không nhiều hơn nữa lực lượng tụ tập cùng một chỗ, cũng bất quá là một đoàn rời dạng. Lấy kiếm là tuyển, giết chết trận trong bầu trời, tinh lực cử kiếm một kiếm chạm xuống 3.000 nghìn quỷ tộc, để cho nguyên bản tụ tập quỷ tộc thế công, trong nháy mắt tăng giả, chỉ thấy trong bầu trời, tinh lực cử kiếm lại lần nữa biến hóa, cũng là tạo thành một đạo tinh lực cơn lốc, hướng về dưới thân quỷ tộc quân giết tới. Tê cáp vẫn là hung bạo, nộ ngược tam nhãn quỷ tộc, lúc này trong lòng cũng là tràn ngập sợ hãi, còn lại 7.000 ngàn quỷ tộc, dĩ nhiên nhất tề xoay người, hướng về sau lưng cấp tốc bỏ chạy, nhưng tốc độ bọn họ mau hơn nữa. Cũng không sánh bằng trong bầu trời tinh lực cơn lốc, vẹn vẹn hai ba tên hô hấp trong ngáy mắt, liền lại có gần nghìn quỷ tộc bị giết chết. Đi, chúng ta cũng đi giúp đỡ thiếu niên hậu. Dương Hàn Sư huynh, chúng ta cũng tới chủ chiến. Mấy trăm tên Yến Quốc Tuấn Kiệt, lúc này cũng là nhiệt huyết sôi trào, bọn họ hăng hái hết lớn, nhất tể rút binh khí ra, pháp khí, sông đem xuống. Giải khốn, chúng ta được cứu trợ. Thiếu niên hậu Dương Hàn, là hắn cứu chúng ta. Một kiếm trí huy, kinh khủng như vậy. Mà bị quỷ tộc vây quanh gần nghìn tên đại yến quân sĩ, cũng là nhất thời áp lực hoàn toàn không có. Bọn họ nhìn trước người tan vỡ quỷ tộc, như trong ngậu, tứ đệ, ngũ đệ. Tinh lực bao do trong, một bóng người xinh đẹp đột nhiên bay ra, rơi vào đại yến quân sĩ trước, hiện hiện ra một gã mặc áo tơ trắng cùng ra, nhưng khí chất cao quý thiếu nữ, đúng là bảo nhi quận chúa. tỷ tỷ Nhìn thấy bảo nhi quận chúa hiện thân, đại yến quân sĩ trong, hai gã năm ấy 13-4 tuổi thiếu niên, bước nhanh lao ra đánh về phía Bảo Nhi quận chúa, cũng là đại yến vương tộc bốn quận vương sợ ngạo điện, kinh ngạo lãnh. Vương đệ không cần phải sợ, có Lạc Vân Môn Dương Hàn tới cứu các ngươi, chúng ta sẽ bình an vô sự. Bảo Nhi quận chúa ôm hai cái tuổi nhỏ đệ đệ, nhẹ giọng an ủi. "Tỷ tỷ, vừa mới thanh cử kiếm kia, chính là Lạc Vân Môn Dương Hàn thi triển ra sao?" Bốn quận vương sợ ngạo điện, trầm rãi thần, thấp giọng hỏi. "Dương Hàn, Lạc Vân Môn tôn sứ?" Nam quận vương kinh ngạo lãnh nháy nháy mắt, kỳ thanh nói: chính là chúng ta tỷ phu tương lai Dương Hàn sao? Chương 647, bắt thuần huyết. Dương Hàn chính là phụ vương Khâm Ban thưởng, chúng ta tỷ phu tương lai Dương Hàn sao? Vương tộc trong sân sàn bán, tam nhãn quỷ tộc tan vỡ chạy trốn, ngàn tên đại yến quân sĩ dưới sự hộ vệ, nam quận vương ở tỷ tỷ Bảo Nhi quận chúa trong lòng, nhìn cách đó không xa đạo kia xoay tròn cấp tốc tinh quang cơ lốc, nghẹo đầu hỏi: Cơm mồm, nói bậy bạ gì đó." Bảo Nhi quận chúa nghe vậy, mặt cười hồng đỏ, nhưng nhìn phía trước người lễ đệ, đệ cũng là tức giận quát nhẹ. Bất quá tuy là bảo nhi quận chúa hình dạng, tức giận, hù dọa được hai cái tiểu quận vương cái cổ co rụt lại, nhưng nàng ánh mắt cũng là không tự chủ được, hướng về kia nói tinh lực cơn lốc phương hướng nhìn lại. Tinh tuyến hai. Mà giờ khắc này, nhìn thấy quỷ tộc tan vỡ chạy trốn, Dương Hàn cũng là nhẹ nhàng một tiếng, chúng quanh hắn 120 dư danh đại điệu cử tích kỵ sĩ phân tán, tinh lực cơn lốc tức khắc biến mất. Chu diệt quỷ tộc. Đại điệu cử tích kỵ sĩ ra sức gào hét. Hóa thành 120 dư nói hoa quang, hướng về các phương hướng cấp tốc đuổi theo. Côn Ngô kiếm, bắt đầu. Tinh lực cơn lốc biến mất, Dương Hàn thân ảnh cũng là xuất hiện ở trên bầu trời, trong tay hắn một đạo ánh sáng màu đen thoáng hiện, Côn Ngô kiếm tức khắc nhảy lên trời. Màu đen như đêm thân kiếm hơi chấn động một chút, bên trong sân mấy nghìn nói ánh sáng màu đen, tức khắc tự tam nhãn quỷ tộc thi hải bay lên bắt đầu, nhập vào đến màu đen Côn Ngô kiếm trong. Vù vù. Tại hấp thu quỷ tộc huyết nhục tinh túy, quỷ khí sau Màu đen côn Ngô kiếm thân kiếm lại lần nữa rung động, dường như rất chú ý. Côn Ngô kiếm có khả năng thu nhận quỷ tộc tinh túy mà tiến hóa, theo đẳng cấp đề thăng, linh tính cũng là tùy theo đề thăng, không biết cuối cùng có khả năng tiến hóa thành cái gì đẳng cấp pháp khí. Dương Hàn nhìn trước người trôi nổi tại không côn Ngô kiếm, trong lòng cũng là rất là mong đợi. Gần chút thời gian, theo côn Ngô kiếm liên tiếp thôn nhận quỷ tộc tinh túy, Dương Hàn có khả năng nhận thấy được, côn Ngô kiếm khoảng cách lại lần nữa tấn thăng, dường như cũng là vì lúc không xa thân tuyên thượng phẩm pháp khí lại sẽ có uy năng bực nào đây dương hàn thầm nghĩ trong lòng đa tạ thiếu niên hậu xuất thủ tương trợ phía dưới trên mặt đất mấy trăm yến quốc tuấn kiệt cùng ngàn tên đại yến quân sĩ khắp nơi cướp động truy sát chạy trốn tam nhãn quỷ tộc một gã thống soái bộ dáng trung niên quân sĩ nhìn thấy giữa không trung thu nhận quỷ tộc tình tùy côn nô kiếm cũng là sắp mặt kỳ biến hắn sững sờ chốc lát mới bước nhanh đến phía trước diêu không hướng dương hàn cung kính nói cảm ơn thống lĩnh không cần nói lời cảm tạ xin thỉnh tổ chức thủ hạ quân sĩ đi tới khu vực săn bắn các nơi kích sát quỷ tộc giải cứu bị nhốt thiên quốc tuấn kiệt dương hàn nghe vậy xoay người cười ánh mắt của hắn nhìn về phía tên này trung niên quân sĩ chắp tay nói nhưng nói vừa mới nói đến một nửa dương hàn nơi khoe mắt cũng là mơ hồ nhảy lên một tí thiếu niên hậu yên tâm ta thì sẽ phái thủ hạ đi tới các nơi gấp rút tiếp viện trung niên thống lĩnh nghe vậy cung kính gật đầu sau đó hắn cũng là mặt lộ vẻ chờ chờ chậm nửa hơi thời gian mới khẽ truyền âm nói thiếu niên hậu ta cảm thấy được lần này tam nhãn quỷ tộc xuất hiện tuyệt không phải tình cờ ta vừa mới gấp rút tiếp viện trong lúc cũng là ở một đầu quỷ tộc trên thân phát hiện ta đại yến nhất đại gia tộc cân ký dĩ nhiên sẽ có như vậy sự tình chẳng trách sẽ ở trên thân thể ngươi nhận thấy được quỷ tộc khí tức dương hàn nghe vậy trong lòng nhất bẩm thiếu niên hậu mời xem trung niên cấm quân thống lĩnh trên thân một đạo hoa quang bắn lên nhảy lên trên cao đi tới dương hàn trước người hắn đưa tay phải ra Một cái toản có khắc họ hô diên dòng chữ điệu từ ngắn, chính là xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là... Dương Hàn vừa thấy lệnh bài kia, trên mặt cũng là hiện ra vẻ kinh dị, họ hô diên đây là yến đô 30 thần tuyển trong thế gia, xếp hạng thứ 16 vị hô diên thế gia ra chủ dòng họ. Thiếu niên hậu, đạo này điệu từ ngắn, không phải phổ thông thân phận ấn ký, mà là hô diên thế gia tín phủ, ta nghi ngờ, những quỷ này tộc xuất hiện, có thể cùng hô diên thế gia có liên quan. Trung niên cấm quân thống lĩnh. Khẽ chuyên âm, hai tay hắn phụng bắt đầu điệu từ ngắn, hướng về Dương Hàn đưa tới. Nhưng nào biết ngay Dương Hàn đưa tay phải tiếp được đạo này ấn lệnh trong lúc, trung niên cấm quân thống lĩnh đang cầm điệu từ ngắn trên hai tay, cũng là đột nhiên chói mắt mọc lên. Cấm quân thống lĩnh hai tay cuốn, một thanh tỏa ra u lục chi quang đoàn kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hướng về Dương Hàn đưa tới cánh tay, chính là hung hăng đông. Này liền không nhịn được sao, thuần huyết quỷ tộc, khả năng liền ở cấm quân thống lĩnh hai tay cuốn trong lúc, Dương Hàn trên lòng bàn tay. Một đạo tinh nguyên lực bắn ra, ở giữa không trung hơi nhất chuyển, liền tức khắc đem cấm quân thống lĩnh hai tay trói buộc, đem hắn vững vàng tỏa nhất định ở giữa không trung trên. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên biết chúng ta thuần huyết quỷ tộc. Cấm quân thống lĩnh thấy mình tập kích bị đoán được, vốn đã kinh ngạc vạn phần, mà ở nghe được Dương Hàn lời nói sau, trên mặt càng là toát ra vẻ khiếp sợ. Ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi thuần huyết quỷ tộc ở vương đô ẩn nấp là không chê vào đầu được sao? Dương Hàn cười lạnh một tiếng. Ngươi đến biết chút ít cái gì, nói mau. Cấm quân thống lĩnh nổi giận lệ quát, hai tay càng là liều mạng dãy rua, muốn tránh thoát Dương Hàn tinh lực chói buộc. Nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, đạo kia bám vào cùng hắn trên hai tay tinh lực, cũng là vẫn không núp đích, cứng, cỏi phi phạm. Thiếu niên hậu, ngươi đang làm cái gì, mau buông ra thống lĩnh. Mà nhưng vào lúc này, trên mặt đất cấm quân, cũng là thấy bị chói buộc trung niên cấm quân thống lĩnh, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, lại ngại vì Dương Hàn thân phận, chỉ có thể gấp giọng khuyên can. nhanh Cái này dương hàn là mãng xa gian tế, các ngươi mau mau tiến lên, đem hắn chém giết. Trung niên cấm quân thống lĩnh hét lớn. Mãng xa gian tế. Này, điều này sao có thể? Nghe được cấm quân thống lĩnh nói, trên mặt đất đại yến cấm quân cũng là mặt lộ chần trờ cùng vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên đối với trung niên cấm quân thống lĩnh nói, không thể tin hoàn toàn. Nhanh, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa các ngươi sao? Hắn chính là thập đại xa phỉ vương, phải đến yến quốc gian tế, y đổ hủy diệt ta đại yến. Trung niên cấm quân thống lĩnh ra sức hô to, trước đêm bắt giữ hắn, ta có tuyệt đối chứng cứ cùng chắc chắn. Phải. Trên mặt đất gần nghìn tên đại yến quân sĩ nghe vậy, tuy là trong lòng có chút không dám tin tưởng, nhưng vẫn như ngưng thuận một tiếng, nhún người nhảy lên, bọn họ là đại yến quân sĩ, nhất định phải cách làm hết phận sự thủ. Mau dừng tay, dương hàn thế nào lại là mãng xa gian tế. Mà giờ khắc này bảo nhi quân chúa, cũng là chú ý tới trên bầu trời một màn, liên thanh khẽ tê Ai dám làm tổn thương ta chủ thượng. Mà lúc này, trung quanh 120 dư danh đại địa cử tích kỳ sĩ, cũng là trong nháy mắt đi vòng bèo, hộ vệ ở Dương Hàn bốn phía. Chư vị đại yến quân sĩ, nơi này thật có mãng xa gian tế, bất quá không phải ta, mà là hắn. Dương Hàn nhìn dưới thân 1.000 đại yến quân sĩ, hét lớn một tiếng, sau đó hắn hướng bảo nhi quận chúa nói, thỉnh quận chúa hạ lệnh, để cho những thứ này đại yến quân sĩ, đi giải cứu hắn yến quốc tuấn kiệt, người này ta sẽ dẫn hồi yến đô, giao cho yến vương giải quyết. Được. Bảo Nhi quận chúa nghe được Dương Hàn nói, không chần chờ chút nào, tức khắc gật đầu. Chương 648, Đại Yến Mạng Yến. Từ đó khoảnh khắc, các người tất cả hành động nghe theo thiếu niên hậu chỉ huy, còn như người cấm quân này thống lĩnh, ta sẽ nhường Dương Hàn giao cho phụ vương công chính giải quyết. Bảo Nhi quận chúa xoay người nhìn về phía một nghìn tên Đại Yến quân sĩ, giọng dịu dàng quát lên, đến lúc đó, ai đúng ai sai, tự có kết luận. Tuân lệnh. Ngàn tên Đại Yến quân sĩ nhìn thấy Bảo Nhi quận chúa phát lệnh tự nhiên không dám không nghe theo. Hơn nữa thiếu niên hậu cùng cấm quân thống lĩnh, hai người đến ai là mãng xa gian tế, bọn họ cũng là rất khó phán đoán. Nếu quận chúa phát lệnh, bọn họ vừa lúc đồng ý. Thiếu niên hậu, ngươi tốt nhất hiện tại thả ta. Ngươi nếu biết thân phận ta, biết thuần huyết quỷ tộc, liền phải làm minh bạch. Chúng ta tồn tại, ngươi là trêu chọc không được. Trung niên cấm quân thống lĩnh, âm lãnh đe dọa. Ta làm thế nào, không cần dùng ngươi tới giáo huấn. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Quấn quanh ở cấm quân thống lĩnh trên hai tay tinh lực, chính là đột nhiên quang mang đại thịnh, đem cấm quân thống lĩnh thân thể hoàn toàn bao vây, chặt chẽ quấn quanh. Tuy là Dương Hàn có thể dùng côn nô kiếm áp chế thuần huyết quỷ tộc, đem người cấm quân này thống lĩnh chân chính quỷ tộc diện mạo hiển lộ cùng bên ngoài, nhưng hắn vẫn chưa tuyển chọn làm như thế. Đối với phổ thông đại yến quân sĩ mà nói, vương đô trong dĩ nhiên sẽ có quỷ tộc xuất hiện, một khi bị biết được, nhất định sẽ dẫn tới không tất yếu hỗn loạn. Các ngươi đem hắn thấy được, tuyệt đối không đợi sở hữu sơ xuất. Dương Hàn thuận tay ném đi, đem người cấm quân này thống lĩnh thân phận thuần huyết quỷ tộc, ném cho sau lưng đại địa cử tích kỷ sĩ. Chư vị, tam nhãn quỷ tộc đang ở liên tục không ngừng xuất hiện, chúng ta việc này không nên chậm chế, nhất định phải đem khu vực săn bắn bên trong sở hữu vương đô đệ tử, thất môn tứ viện đệ tử cứu ra. Dương Hàn trong đầu, thần thức lại lần nữa bung ra, mấy hô hấp qua đi, hắn mở hai mắt ra, chỉ vào trước người ba phương hướng nói, ở chúng ta trước người cái này ba phương hướng, trong vòng trăm dặm có mấy ngàn con quỷ tộc chúng ta chia ba đường đi vào gấp rút tiếp viện. một khi giải cứu bị quỷ tộc vây khốn yến quốc tuấn kiệt, liền hướng khác hai nơi gấp rút tiếp viện giúp đỡ. tuyệt đối không thể đi tới nơi khác. chúng ta chỉ có đem lực lượng tụ hợp mới có thể chiến thắng tam nhãn quỷ tộc. dương hàn quát lên, cần tuân thiếu niên hậu lệnh. ở đây mấy trăm yến quốc tuấn kiệt, ngàn tên đại yến quân sĩ cùng kêu lên đáp. sau đó bọn họ dựa theo dương hàn chỉ lệnh, hướng về khác hai cái phương hướng đi. các ngươi hai mươi người bảo hộ bảo nhi quận chúa cùng hai vị quận vương. Hơn người ta cùng với chém giết quỷ tộc. Dương Hàn lại lần nữa hướng về sau lưng 120 tên đại điệu cự tích kỵ sĩ mệnh lệnh, bước chân hắn búng một cái, hướng về đệ bà Phương hướng đi. Dạ. Đại điệu cự tích kỵ sĩ túi đầu linh mệnh, bọn họ theo sát Dương Hàn cấp bộ, hướng về rừng rậm chỗ sâu đi. Nửa nén hương qua đi, Dương Hàn cùng sau lưng đại điệu cự tích kỵ sĩ thân ảnh, xuất hiện lần nữa ở khu vực săn bắn bên trong một chỗ đất rừng bên trong. Chỉ thấy trong rừng rậm huyết khí bao phủ vô số phần còn lại của chân tay đã bị cục huyết nhục tán lạc đầy đất khắp nơi có thể thấy được tất cả giữ tợn quỷ tộc ở đất rừng trong vừa qua leo lên tấn công còn có mấy trăm tên yến quốc tuấn kiệt cầm trong tay pháp khí lợi nhận chống lại quỷ tộc vây giết bất quá bởi tam nhãn quỷ tộc nhân số quá nhiều này mấy trăm yến quốc tuấn kiệt cũng là tràn ngập nguy cơ tập sát dương hàn vùng cánh tay lên một cái phía sau một trăm tên đại địa cự tích kỵ sĩ tức khắc nảy ra bọn họ thân cưỡi cự tích ở trong rừng cấp tốc chạy nhanh trong tay pháp khí hung hăng đánh xuống, thu gặt tất cả tam nhãn quỷ tộc tính mệnh. mà dương hàn cũng cầm trong tay côn nô kiếm, phân ra mấy đạo tinh nguyên phân thân, cùng nhau chui diệt quỷ tộc. sau một nén nhang, nơi này trong rừng quỷ tộc cũng là bị dương hàn cùng thủ hạ đại địa cự tích kỵ sĩ giết chết hơn phân nửa, dư quỷ tộc còn lại là đều chạy trốn. mà dương hàn lại lần nữa đứng dậy, dẫn dắt đại địa cự tích kỵ sĩ, cùng bị giải cứu mấy trăm biến quốc tuấn kiệt, chạy tới khác hai nơi địa điểm, cũng ở hội hợp khác hai chi lực lượng sau lại lần nữa đi trước. Chọn trong vòng một giờ, Dương Hàn dẫn dắt Thu Nạp Yến Quốc Tuấn Kiệt cùng đại yến quân sĩ, ở vương tộc khu vực săn bắn tả hữu đột kích, liên tiếp kích sát quỷ tộc, giải cứu khu vực săn bắn bên trong vương đô đệ tử, Thất môn tứ viện đệ tử. Dân dân bên cạnh hắn, cũng là Thu Nạp 7000 yến quốc tuấn kiệt cùng 3000 đại yến quân sĩ, chô chém giết tam nhãn quỷ tộc cũng là lấy vạn mà đếm. Mà đại địa cự tích kỵ sĩ cũng là rốt cục toàn bộ trở về, số chưa 10 người đã bị bất đồng trình độ tổn thương bên ngoài, cũng không người na xuống. Dù sao những thứ này đại địa cự tích kỵ sĩ, toàn bộ đều là chân nguyên cảnh bắt trọng cảnh giới, cũng không ít người đột phá đến chân nguyên cự trọng. Bọn họ mặc tinh tuyển giáp, trên thân các loại pháp khí cũng có số cái, càng là tu tập dương hàn bàn tặng các loại thượng cổ di tộc vũ khí, công pháp, một thân chiến lực mạnh, cùng dai nan địch. Chủ thượng, nay khu vực săn bắn trong quỷ tộc vẫn ở liên tục không ngừng xuất hiện, chúng ta đã chém giết không dưới 10 vạn đầu, nhưng trung quanh quỷ tộc cũng là càng ngày càng nhiều, cấp tốc chạy băng băng trong lúc đó. Một gã đại địa cự tích kỵ sĩ, hướng về Dương Hàn gấp giọng nói. Nay khu vực săn bắn trong, nhất định hữu quỷ tộc nhập khẩu, nếu là ta đoán không sai, nhất định ngay đại hiến vương tộc giam giữ yêu thú địa phương. Dương Hàn nghe vậy điểm, nói, bất quá chúng ta hiện nay nhân số, vẫn là quá ít, coi như đi, chỉ sợ cũng khó có thể đem chỗ kia cổng vào hoàn toàn phong bế. ầm Mà ngay Dương Hàn cùng thủ hạ đại địa cự tích kỵ sĩ trong lúc nói chuyện, ở khu vực săn bắn nơi trung tâm nhất. Cũng là đột nhiên vang lên một trận kịch liệt nguyên lực va chạm tiếng. Dương Hàn dẫn dắt hơn và người, lúc này khoảng cách trong sân săn bắn tâm quan cảnh đài phía trên cũng không xa. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, Dương Hàn chính là muốn dẫn trước người đi quan cảnh đài, cùng cảnh trên đài ba vị đại yến quận vương hội hợp. Minh Dương Hàn nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn ngoài 10 dặm quan cảnh đài phía trên, một đạo kim sắc cự điểu bay lên trời. Nay cự điểu thân hình giống như yến, nhưng toàn thân dài khắp kim sắc mũi tên Nhất kỳ dị cũng là này kim sắc cự điểu đầu người, dĩ nhiên là một cái độc giác rắn cạm nong. minh kim sắc cự điểu bay lên không, hai cánh đột nhiên chấn động, từng đạo kim sắc do xuấy, càng là ở hai cánh chấn động trong lúc đó, cấp tốc bay vững ra. Tê Cáp, đại yến vương tộc, các ngươi áp chế ta thánh tộc mấy ngàn năm, hôm nay ta muốn huyết tẩy nơi này. Tê Cáp, đại đạo hồi phục, ta thánh tộc cũng phải lại lần nữa lao ra địa thế giới, chiếm giữ huyền hoàng, thống ngự thiên hạ Ta thánh tộc vĩnh hằng bất diệt chính là một đời chí tôn, mà ở kim sắc cự điểu không ngừng xoay tròn kình phong đối diện ba đạo quần cuộn khói đen bay lên trong khói đen tam đầu khí tức sông thẳng tới chân trời to lớn quỷ tộc đột nhiên hiện thân dĩ nhiên là tam đầu thần tuyển cảnh quỷ xoáy mà ở này tam đầu quỷ xoáy bên cạnh thân có hơn mấy chục nói khống chế hắc quang quỷ tộc hoàng đế cũng là mấy chục con chân nguyên thất trọng ở trên quỷ tướng mà ở những thứ này quỷ xoáy cùng quỷ tướng phía dưới càng là có nồng nặc quỷ khí bao phủ nói vậy cấp thấp quỷ tộc cũng là không ít. Là đại ca, nhị ca, tam ca, bọn họ tụ nguyên hóa hình. Bảo Nhi quận chúa đang nhìn bầu trời tiếng đập cánh cao mình kim sắc cự điểu, trên mặt cũng là toát ra khẩn trương cùng lo nghĩ nét mặt. Chương 649, côn lô kiếm ra. Dương Hàn, nhanh đi giúp bọn hắn một chút, ta ba vị đại ca, chỉ có đại ca, nhị ca, tiến giai thần tuyển chi cảnh, có lẽ không chống nổi tam đầu thần tuyển quỷ sói, cùng nhiều như vậy quỷ tướng. Bảo Nhi quận chúa gấp giọng nói, "Quận chúa yên tâm." Dương Hàn gật đầu, hắn nhìn phía trên bầu trời tam đầu thần tuyển quỷ tộc cướp bộ búng một cái thân hình hóa thành một đạo lộng lấy tinh quang thăng vào chân trời các người đi chém giết quan cảnh đài phía trên quỷ tộc một gã đại địa cự tích kỵ sĩ hướng về trung quanh hơn vạn tên yến quốc tuấn kiệt cùng đại yến quân sĩ khẽ một tiếng sau đó chính là vỗ nhẹ ngồi xuống đại địa cự tích đi theo dương hàn đi siêu siêu siêu 300 tên đại địa cự tích kỵ sĩ hóa thành 300 đạo chói mắt hướng về trong bầu trời vội và đi quỷ tộc dương nhiệt Ta đại hiến vương tộc chấn thủ cửu châu chi địa, sao tha cho ngươi quỷ tộc phạm thượng tác loạn, mà không chung một chỗ khác, kim sắc cự điểu trong một đạo tràn ngập tức giận cùng cao ngạo thanh âm đột nhiên vang lên, cự điểu ngựa đầu hí thanh thế dung trời, kết kết hặc, chấn thủ cửu châu, hừ, là ở chấn áp chúng ta thánh tộc đi. Hôm nay trước diệt trừ hiến vương dòng chính, ngày khác càng phải bước trên hiến đô vương cung, đón ta thánh hoàng đăng vị. Nghe được kim sắc cự điểu bên trong gầm lên, tam đầu thần tuyển quỷ xoáy cũng là thê lương phát ra tiếng bọn họ thân ảnh búng một cái, hóa thành ba đạo khói đen dây thừng, hướng về kim sắc cự điểu cuốn quanh, quật đi. Kim linh màng yến, vũ dực chi lợi. Kim sắc cự điểu một tiếng mở ra, thân thể khổng lồ đột nhiên rung lên, vô số đạo kim sắc mũi tên bắn ra, hướng về ba đạo màu đen quỷ lực dây thừng vọt tới. xuyên, xuyên. Kim sắc mũi tên bắn vào quỷ lực dây thừng trong, phản phất liệt hỏa thiêu đốt, quỷ lực dây thừng trên vang lên từng đạo chói thay thiêu đốt tiếng. a, đáng chết. Đại Yến Vương tộc thập đại chấn quốc chi thuật quả nhiên lợi hại, giết chết bọn họ, lấy được đại yến truyền thừa, vô số kim sắc mũi tên nhập vào quỷ lực dây thừng tam đầu quỷ tộc quỷ xoáy cũng là phát ra thê lương có tiếng kêu thảm thiết, hiện hiện ra những thứ này kim sắc mũi tên không nhỏ uy lực, hơn nữa kim hỏa thuộc tính dương chính cương liệt, vừa lúc khắc chế quỷ tộc âm lãnh quỷ lực, để cho trong tam đầu quỷ xoáy thụ một ít tổn thương, nhưng sau một khắc ba đạo đen kịt như mực quỷ lực dây thừng âm lãnh khí tiêu điều cũng là đột nhiên mọc lên. Quỷ lực dây thường đột nhiên co rút nhanh, dĩ nhiên hóa thành ba đạo nhỏ như trường đầu ngón tay trường tiên. Tuy là ngoại hình nhỏ đi, nhưng như thế, cũng là đột nhiên tăng vọt. ba đạo quỷ lực trường tiên ở trong bầu trời cấp tốc lướt qua, hướng về kim sắc cự điểu trên thân, hung hăng còn đi. Minh, kim sắc cự điểu hai cánh trật vỗ, đánh bay một đạo quỷ lực trường tiên, tránh thoát đạo thứ hai quỷ lực trường tiên, nhưng đạo thứ ba quỷ lực trường tiên, cũng là không có tránh thoát. Ba, Một đạo kịch liệt chói thai to lớn ở kim sắc cự điểu cùng quỷ lực trường tiên trong lúc đó đột nhiên văng lên quỷ lực trường tiên hung hăng quất vào kim sắc cự điểu trên thân hình trong chớp mắt vô số lông chim vàng bị quỷ lực trường tiên quất bay chính là cự điểu thân thể cũng là bỗng nhiên dừng lại một đạo thật dài đen vết càng là cực kỳ rõ ràng ấn rơi vào cự điểu lưng trên mình mà kim sắc cự điểu cũng là một tiếng gào thét thân hình bay ngược hiển nhiên thụ thương không nhẹ siêu siêu mà lúc này cắt hai cái quỷ lực trường tiên cũng là tùy theo hạ xuống Đùng đùng. Lại là hai đạo chói thai to lớn, kim sắc cự điểu lại lần nữa gào thét, kim sắc lộng lây trên thân hình, ba đạo màu đen lớn lên vết, xấu xí bất ham. Kết kết hặc, đại yến vương tộc, ba đạo huyết mạch, đến đây ngã xuống đi. Ba đạo quỷ lực trường tiên trong, quỷ tộc thê lương thê thé kêu tiếng vang lên, ba đạo quỷ lực trường tiên, lại lần nữa nhất tề mạnh mẽ này, tự ba phương hướng, hướng về kim sắc cự điểu trên, quật đi. Thái khôn kiếm phiếu, cửu kiếm cương lôi quyết, thứ thứ nhất Chu Ma cương lôi kiếm nhưng vào đúng lúc này, ở cách ba đạo quỷ lực trường tiên cách đó không xa, một tiếng to mà trẻ tuổi chợt quát tiếng, đột nhiên vang lên. chỉ thấy khu vực săn bắn thung lũng rừng rậm trên, một đạo lộng lây tinh quang ngọc lên, tinh quang trong, còn có chín đạo cương lôi vòng xoáy, ở cùng thời khắc đó bắn ra, hướng về ba đạo quỷ lực dây thừng mà tới. thấp kém nhân tộc, nhưng rất đúng ta thánh tộc quỷ xoáy vô lễ, giết hắn, không nên để cho hắn ảnh hưởng quỷ xoáy đại sự. nhìn thấy dương hàn không chế tinh quang đâu tới. Trong bầu trời bập bền mấy chục con Tam Nhãn Quỷ tộc Quỷ tướng, đồng thời nhanh quát một tiếng, hướng về Dương Hàn trước mặt làm lại. Quỷ tộc, nhận lấy cái chết. Nhưng mà ngay cùng thời khắc đó, trong rừng rậm lại có 300 đạo chói mắt mọc lên, nhảy vào giữa không trung, hiện hiện ra 300 tên mặc chân nguyên pháp khí giáp trụ cường đại tu giả, bọn họ ngồi xuống càng là cưỡi đồng dạng đắp rất nặng pháp khí giáp trụ đại địa cự tích. Đúng là Dương Hàn dưới trướng 300 tên đại địa cự tích kỵ sĩ. Tế Cáp, tại sao có thể có nhiều như vậy cự tích kỵ sĩ? chẳng lẽ là đại yến vương tộc thủ vệ sao? nhìn thấy 300 tên cự tích kỵ sĩ, mười mấy tên quỷ tộc cũng là quỷ nhãn đột nhiên rụt lại, thân hình dừng lại. cương lôi, kích. mà ngay mười mấy tên quỷ tộc quỷ tướng thân hình dừng lại lúc này, dương hàn trường kiếm trong tay trên, chín đạo cương lôi cũng đã hướng về ba đạo quỷ lực trường tiên đi. đáng chết! một đạo quỷ lực trường tiên trong, quỷ tộc quỷ xoáy thê lương tiếng, đột nhiên văng lên, chỉ thấy đạo này quỷ lực trường tiên, một cái cuốn. Trưởng về chín đạo kích xạ đâu tới cương lôi hung hăng rút đi. Thình thịch thình thịch. Chín đạo cương lôi cùng quỷ lực trường tiên chạm vào nhau, tức khắc buộc phát ra kịch liệt nguyên lực ba động, cương tính lôi đánh ở quỷ lực trường tiên trên, cũng là đem phía trên quỷ lực luyện hóa không ít. Bất quá Dương Hàn dù sao cận vì chân nguyên điên phong chi cảnh, cửu kiếm cương lôi quyết mặc dù là viễn cổ thái khôn kiếm tộc kiếm kỹ, chuyên khắc quỷ tộc, nhưng Dương Hàn lại vẹn vẹn lấy được thức thứ nhất Chu Ma Cương Lôi kiếm, vì vậy mặc dù lực lượng lớn hơn nữa, cũng không khả năng đối quỷ lực trường tiên tạo thành tính thực chất tổn thương, đáng chết nhân tộc có dung khí phá hỏng đại sự của ta. Bởi vì dương hàn xuất kích cho được một đạo quỷ lực trường tiên bứt ra phòng vệ, kim sắc cự điểu áp lực lần giảm, hiểm hiểm tránh thoát hai đạo khác quỷ lực trường tiên vây công. Điều này làm cho tam đầu thần tuyển quỷ xoáy không khỏi vô cùng phẫn nộ, trừ hai đạo khác quỷ lực dây thừng tiếp tục hướng về kim sắc cự điểu tập sát đi, cuối cùng một đạo dây thừng cũng là hướng về dương hàn mà tới. Nhân tộc. Ngươi nhất định phải phải trả giá thật lớn. Màu đen quỷ lực trường tiên trong, quỷ xoáy thanh âm thê lương truyền đến. Màu đen quỷ lực trường tiên ở giữa không trung, hóa thành nhất đạo hư ảnh, hướng về Dương Hàn trực tiếp bổ tới. Côn lô kiếm, nhìn ngươi. Dương Hàn đứng ngạo nghệ cùng không, hắn nhìn đạo kia cơ hồ khó mà phân biệt quỷ tích quỷ lực trường tiên, cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy bên hông hắn xúc tích tiên tiểu hồ chói mắt mọc lên, cựu sắc hồng quang càng là vừa nhảy ra, ở giữa không trung, hóa thành một đạo cựu sát kiếm quang cầu vòng. Hướng về màu đen trường tiên quân giết tới Chín đạo đương đại đỉnh cấp kiếm khí Quang mang ngọc lên, kiếm ý lâm liệt Ở thần truyền pháp khí huẩn tiên hồ Cựu diệu kiếm trận dưới sự thúc dụ Càng là lấy huyền ảo khó lường quỹ tích vận chuyển Chương 650 Tiến vương dòng chính a đây là cái gì khí tức Vì sao ta thánh lực vận chuyển biến được như vậy mệt mỏi Màu đen trường tiên trong Quỷ xoái thanh âm thê lương vang lên Hiện ra vẻ khiếp sợ cùng vẻ khó tin Hắn chỉ cảm thấy mình thân hình đã bị một đạo sát cơ mánh liệt tỏa nhất định. Cút ngay cho ta. Quỷ soái thê lương sợ tê, màu đen trường tiên ở trên không bay múa, huyền hóa ra đầy trời bóng roi, quật hướng cựu sắc hồng quang kiếm khí. Xẹt xẹt xẹt. Nhưng mà kiếm quang thôi động, kiếm phong sắc bén, màu đen trường tiên ở va và chạm vào chín chuôi kiếm khí trong nháy mắt, chính là liền thì bị kiếm khí cắt nhỏ. Mà màu đen côn lô kiếm càng là một kiếm trước, hướng về màu đen trưởng tiên một kiếm đâm tới. Xẹt. Lại là một đạo kiếm quang nhanh chóng mà qua. Màu đen côn ngô kiếm hóa thành tia sáng màu đen trực tiếp nhập vào đến màu đen trường tiền trong. A, trận vô cùng thê thảm thê lương đau kêu tiếng. Ở màu đen trường tiền trong ngọc lên chỉ thấy màu đen quỷ lực tứ tán ra một đầu to lớn tam nhãn quỷ tộc thân hình cũng là tự màu đen quỷ khí trong lùi lại ra. Tam nhãn quỷ tộc quỷ xoáy trên ngực tức thì bị côn ngô kiếm một kiếm nhập vào chỉ thấy quỷ xoáy thân thể càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại dĩ nhiên là bị côn ngô kiếm cứng rắn thôn phệ cướp đoạt quỷ lực tinh túy. đây là cái gì ma vật, cái gì ma vật. quỷ tộc quỷ xoáy hai tay nắm ở màu đen côn ngô kiếm, dùng hết toàn lực muốn đem côn ngô kiếm rút ra, nhưng vô luận hắn thế nào phát lực, nhưng căn bản không thể rung động côn ngô kiếm một tức nhất chút nào. nhanh, mau tới cứu ta. quỷ tộc quỷ xoáy thân thể ở giữa không trung, liên tiếp cuồn cuộn lăn, liều mạng dãi rủa, thể hống, nhưng hắn thân thể ở ngắn ngủi bất quá ba cái hô hấp trong ngay mắt, chính là thu nhỏ lại gần một phần ba. lớn mật nhân tộc. Còn không mau mau dừng tay. Tê các làm tổn thương ta thánh tộc quỷ sói, không được tha thứ. Dương Hàn xuất kích, đánh bại quỷ sói, chỉ là ở trong chớp mắt phát sinh, mấy chục con quỷ tộc quỷ tướng, còn không, có thấy rõ đến phát sinh cái gì, quỷ sói đã là thê lương lùi lại. Bây quỷ tộc quỷ tướng, lớn tiếng gầm thét, hướng về Dương Hàn, cấp tốc vọt tới. Chu Diệt quỷ tộc, không nên để cho bọn họ quấy rối chủ thượng. Nhưng 300 tên đại địa cử tích kỵ sĩ, lại từ lúc những quỷ này tộc quỷ tướng động tác trước, cũng đã cướp động thân hình, đem mấy chục con quỷ tướng toàn bộ vây quanh. 300 đạo pháp khí quan huy, 300 đạo cự tích hành thổ nguyên lực, nhất thể bao trùm hướng mấy chục con quỷ tộc quỷ tướng. Thân thể cường đại, chiến lực man hung ác chân nguyên cảnh hậu kỳ quỷ tộc, liền tại đây 600 nói nguyên lực dưới sự công kích, trong nháy mắt hóa thành bụi, liền có tiếng kêu thảm thiết, đều chưa kịp phát ra. Vô Liêm Sỉ, ngươi đúng là ai? Thế nào sẽ có như vậy ma vật, cũng dám làm tổn thương ta thánh tộc xoái? Mà ở không trung một chỗ khác, Hai cái liên tiếp này kích kim sắc cự điểu màu đen quỷ lực trường tiên trong, cũng là buộc phát ra hai đạo tràn ngập tức giận thê lương giống to tiếng. Hai đạo quỷ lực trường tiên, đồng thời đi vòng mẹo, muốn kích sắt dương hàn, nhưng kim sắc đại điểu cũng là nhanh chóng mà qua, đem hai đạo quỷ lực trường tiên ngăn trở. Thiếu niên hậu, làm tốt, ta sẽ bẩm báo phụ vương, đối với ngươi đại gia ban tạo. Kim sắc cự điểu bên trong, đại quận vương kinh nạo phong thanh âm chậm rãi vang lên, tuy là ngữ khí to, nhưng là có thể nghe ra thanh âm hắn trong có này một chút suy yếu, hiển nhiên bị quỷ lực trường tiên đánh chúng ba lần, cũng để cho hắn thân thể thụ một ít chấn thương. Thiếu niên hậu, thừa thế đem đầu kia quỷ xoáy chém giết, chúng ta áp lực, chỉ biết giảm thiểu hơn phân nửa. Hai quận vương sợ ngạo tiếng mưa rơi ầm, cũng là đồng thời văng lên. Ba vị quận vương yên tâm, đầu này quỷ xoáy, tuyệt đối lại không có lực phản kháng. Dương Hàn Cao giọng trả lời, trong lòng hắn ý niệm chớp động, nhập vào đến quỷ xoáy trên ngực côn nô kiếm, càng là đột nhiên phát lực. Quỷ xoáy thân thể cũng là thu nhỏ lại càng nhanh chóng, không tới ba cái hô hấp, thân tuyền cảnh cường đại quỷ xoáy chính là hóa thành một cụ khô héo thi hải, tự giữa không trung im lặng chảy xuống. Cửu rượu Kiếm trận, kích. Dương Hàn vung tay lên, chín chuôi chân nguyên kiếm khí lần hai đi vòng mèo, nhập vào đến bên hông hắn hổn tiên hồ trong. Mà ở đi qua hổn tiên hồ pháp trận ra chi sau, chín chuôi kiếm khí lại lần nữa bắn ra, hướng về cùng kim sắc cự điểu dây dưa hai đạo quỷ lực trường tiên đi. Đáng ghét, trong tình báo. Căn bản không có như vậy một cái thực lực cường đại nhân tộc xuất hiện. Sớm biết, chúng ta liền trễ một chút, chờ đợi hắn quỷ xoáy đến đông đủ, đi thêm công phạt. Quỷ lực trường tiên trong, hai gã quỷ xoáy lớn tiếng gầm thét, hai đạo trường tiên đồng thời lùi lại, sau đó hướng về sau lưng cấp tốc phóng đi. Dĩ nhiên là gặp không thể gỡ xuống kim sắc cự điểu trong ba tên đại hiến quan vương, xoay người mà chạy. Không thể để cho bọn họ đi, hai gã thần tuyển cảnh quỷ xoáy một khi trốn vào đại hiến cựu châu, tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán nguy hiểm cho cựu châu an uy dương hàn gặp hai gã quỷ xoáy thoát đi khoẹt mắt cẳng là đột nhiên co rụt lại sau lưng của hắn lôi rực thanh bằng vũ rực đột nhiên giáng hắn ra chín chôi chân nguyên kiếm khí bảo hộ ở quanh người hắn hóa thành một đạo hoa quang hướng về hai gã quỷ xoáy thoát đi phương hướng cấp tốc đuổi theo chúng ta cũng đi nhìn thấy dương hàn đi xa 300 đại địa cự tích thủ vệ cũng là ngay lập tức nhanh chóng theo sát sau nhị đệ tam đệ chúng ta cũng đi đuổi kiểm quỷ xoáy kim sắc cự điểu bên trong kinh nạo phong thanh âm, cũng là đồng thời cấp bách vang lên đại ca chúng ta đang cùng quỷ xoái trong tranh đấu đều bị thương hay là chờ một chút đi nhưng mà ở trong nháy mắt kế tiếp kim sắc cự điểu thân hình khổng lồ dĩ nhiên hơi trao đảo một cái phân tán mở ra sau đó một gã vóc người cao gầy thân ảnh tự trong lùi lại ra cũng là ba quan vương sợ ngạo lôi lao tam ngươi đang làm gì chúng ta tuy là thụ chút tổn thương nhưng không nghiêm trọng lắm chỉ khi nào quỷ tộc quỷ xoái trốn vào cựu châu Không biết lại có bao nhiêu người sẽ bị quỷ tộc tàn sát. Kim sắc cự điểu tản ra, đại quận vương kinh ngạo phong thân ảnh cũng là ngay lập tức thoáng hiện ra. Hắn nhìn về phía tự ý tháo ra tụ nguyên hóa hình sợ ngạo lôi, tức giận quát lớn. Bọn họ thoát đi, tự nhiên sẽ có thất môn tứ viện bắt đại hậu, ba mươi thế ra đuổi theo giết. Chúng ta thân là đại yến quận vương, tại sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Ba quận vương sợ ngạo lôi, bất mãn hết sức, lạnh lùng nói: Không thể thủ hộ cửu châu, vẫn làm cái gì đại yến quận vương? liền thiếu niên hậu đều mạnh hơn ngươi, kinh ngạo phong nộ xích một câu, thân hình thoát một cái, hướng về dương hàn đi xa phương hướng cấp tốc đuổi theo. đại ca cẩn thận chút, ma kim sắc cự điểu nguyên khí tán đi, sợ ngạo mưa thân hình cũng là thoáng nhẹ ra, ánh mắt của hắn lập loè không định, nhưng cuối cùng vẫn đứng tại chỗ, cũng không có cùng nhau đi vào, vẫn là nhị ca thông minh, sợ ngạo lôi gặp sợ ngạo mưa dừng chân, trên mặt càng là toát ra vài phần nụ cười đắc ý, trợ ánh mắt của hắn cũng là ngược lại nhìn phía dưới thân chỉ thấy theo dương hàn đầu tới hơn một vạn tên tu giả đang ở giết chết phía dưới hơn vạn tên quỷ tộc. Sẹt. nhưng ở sợ ngạo lôi phía sau sắc mặt luôn luôn trầm tĩnh sợ ngạo mưa trong tay cũng là có ánh sáng hoa trầm rãi thoáng hiện một thanh toàn thân đen kịt dao găm cũng là xuất hiện ở trong tay hắn dao găm tay cầm trên một đầu giữ tợn quỷ tộc hình cái đầu ở mặt trời gay gắt chiếu dọi xuống lập loè này tàn khốc lánh liệt lộc lấy chương 651, ngũ giai kiếm kỹ xin lỗi tam đệ Sắc mặt như nước, hai mắt không có chút rung động nào sợ ngạo mưa trong mắt, một hàn mang lướt qua, trong tay hắn màu đen đoàn kiếm, nhẹ nhàng rơ lên, nhàn nhạt nguyên lực nhập vào trong. Nhị ca, tam ca, các ngươi không có sao chứ. Nhưng mà đúng vào lúc này, dưới mặt đất, lại lần nữa có ánh sáng hoa thăng bắt đầu, nhảy vào giữa không trung, cũng là bảo nhi quần chúa, mang theo bốn quần vương, năm quần vương đi tới sợ ngạo mưa, sợ ngạo lôi bên cạnh. Muội muội, ta đang muốn đi tìm ngươi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Sợ ngạo lôi nhìn thấy bảo nhi quận chúa đi tới, cao ngạo trên mặt, lại khó được thoáng qua vẻ thân thiện vẻ. Đúng vậy, đại ca cùng thiếu niên hậu đuổi theo giết quỷ tộc, ta và tam đệ đang định muốn đi tìm ngươi. Sợ ngạo mưa tay phải hơi trao đảo một cái, trôi này màu đen dao găm chính là lặng yên không thấy, hắn hướng về bảo nhi quận chúa ôn hòa cười, dường như bất cứ chuyện gì cũng không có phát sinh. Đáng chết, cái tiêu chân nguyên cảnh ngãi con, làm sao sẽ chạy nhanh như vậy, mà ở chân trời khác một góc hẻo lánh. Hai đạo khói đen ở trong cao không, cấp tốc mà trốn, sau lưng bọn họ vài rằm ra, hóa thành một đạo lộng lấy tinh quang Dương Hàn theo đuổi không bỏ. Không được, tiểu tử này trên thân không biết có pháp khí gì, dĩ nhiên có thể kiên trì lâu như vậy, nếu là bị hắn luôn luôn đi theo, chúng ta nhất định không trốn được. Chém giết hắn, cướp đoạt trên người hắn bạo bối. Hai gã quỷ xoáy trong mắt ánh mắt ác độc trận lóe giữa không trung hai đạo cấp tốc thoát đi khói đen ở giữa không trung một cái đi vào mẹo, hướng về Dương Hàn đối hướng vọt tới đáng ghét nhân tộc, ta cũng không tin, ngươi có thể đồng thời cùng chúng ta hai gã thần tuyển cảnh thánh tộc đối kháng. Hai gã quỷ soái lớn tiếng giống tê ở, bọn họ đồng thời đưa ra giải khắp lợi chào quỷ thủ, hướng về Dương Hàn hung hăng chụp tới. Hừ, coi như các ngươi ở nhiều hơn thập bội, ta cũng có thể chém chết tất cả các ngươi. Dương Hàn trong mắt nhanh chóng qua một hàn mang, trong lòng hắn ý niệm chớp động, liền muốn tướng tinh trong phủ tiến giai thành thần tuyển vương cấp chiến tướng gọi ra. Quỷ tộc đừng vội quát tháo, đại yến vương tộc kinh ngạo phong ở đây mà đúng lúc này Dương Hàn phía sau một đạo quát to tiếng đột nhiên vang lên cũng là theo sát đâu tới Đại quận Vương kinh ngạo phong chạy tới kiếm khí ra Dương Hàn nghe được phía sau ngoài mười mấy dặm kinh ngạo phong thanh âm tức khắc dừng lại tinh phủ vận chuyển quanh người hắn chín chuôi xoay quanh kiếm khí tức khắc bay vút ra hướng về trước người hai đầu quỷ tộc quỷ xoáy cuốn giết tới thình thịch chín chuôi kiếm khí ở giữa không trung xẹt qua cùng hai gã quỷ tộc tám cái quỷ chảo hung hăng đụng vào nhau quỷ tộc thân thể cường đại Quỷ chảo trên càng là có nồng nặc quỷ lực bao vây, tám cái quỷ chảo đụng vào chín chuôi kiếm khí trên, tức khắc có bảy thanh kiếm khí bị quỷ chảo bắn hồi, bắn ngược vào chân trời trong. Trong nháy mắt, chính là bay vút ra hơn 10 dặm. A, nhưng mà thê lương kêu thảm thiết, cũng là đồng thời ở hai đầu quỷ tộc quỷ xoáy trong miệng vô cùng thê thảm phát ra, giữa không trung mấy đạo dòng máu màu đen tung tóe, còn có ba con quỷ chảo bay lên, hai đầu quỷ xoáy càng là bay ngược ra, chỉ thấy bọn họ dưới nách trên cánh tay đều là huyết dịch phun tung tóe trong một đầu quỷ xoáy thiếu một chỉ quỷ trảo, mà con thứ hai quỷ xoáy cũng là thiếu hai cái, đều là bị thần tuyển trung phẩm côn lô kiếm cùng với thần tuyển hạ phẩm tử kim vương kiếm chỗ chặt đứt. xẹt xẹt, mà giữa không trung, hai thanh thần tuyển kiếm khí cũng là bay ngược hướng dương hàn. cựu kiếm tụ tập, trong bố trí cựu diệu kiếm trận. dương hàn nhất thanh chấm hát, bị quỷ tộc đánh bay bảy chuôi chân nguyên cực phẩm kiếm khí cũng là tự giữa không trung cấp tốc phản hồi, cùng hai thanh thần tuyển kiếm khí thu vào gần tiên hộ trong. vù vù. Vũẩn Tiên Hồ chói mắt tái khởi, chín chuôi kiếm khí ở Vũẩn Tiên Hồ pháp trận dưới sự vận chuyển, từ đó kích động ra. Trấn quốc Thuật, Kim Linh mạng Nguyên Quyết. Mà lúc này, Đại Quận Vương Kinh Nạo Phong thân ảnh, cũng là rốt cục chạy tới. Hai cánh tay hắn mở ra, nhưng nếu một cự điểu đập cánh, từng đạo ánh sáng màu vàng nóng đem hắn thân thể bao vây, huyền hóa ra một đầu dài khắp kim sắc mũi tên rắn cạp nóng yến, hướng về trong một đầu quỷ soái phóng đi. Tê cấp. Hai đầu quỷ tộc quỷ soái, cũng là nhìn ra lúc này tình thế kịch liệt chứ hạ bọn họ phát ra tam nhãn quỷ tộc có một thê lương thẳng têu hướng về kinh ngạo phong cùng dương hàn hung ác nhào tới sống chết trước mắt trong lúc hai đầu quỷ xoáy buộc phát ra chiến lược kinh người, nên hướng đại yến hai vị nhất thanh niên kết xuất kiếm trận rào sát dương hàn hai tay pháp tấn liên tiếp biến hóa cựu rượu kiếm trận quang mang đại thịnh gần như trong nháy mắt liền đem nhằm phía cái kia đồ trang sức sắc dữ tận đáng sợ quỷ tộc quỷ xoáy bao phủ ở cựu sắc kiếm quang trong vậy mà ở cựu sắt trong kiếm quang Quỷ xoáy nguyên lực phóng lên cao, ấm lãnh bạo ngược quỷ lực cơ hồ muốn đem toàn bộ cựu rượu kiếm trận tách ra. Từng đạo hắc mang trái sông bên phải đụng, cùng chín chuôi kiếm khí đối kháng. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Hàn dĩ nhiên cũng không cách nào đem đầu này quỷ xoáy triệt để hạ phục. Côn Ngô kiếm, Thái khôn kiếm thiếu. Dương Hàn trong lòng hơi động, hắn hướng về Côn Ngô kiếm đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay càng là diệu không nhất chỉ, lấy tay làm kiếm, thi triển ra Chu Ma cường lôi kiếm kiếm quyết. Vù vù dường như đã bị Dương Hàn lấy tay làm kiếm dẫn. Côn Ngô kiếm trên một đạo thanh minh kiếm rít tiếng đột nhiên vang lên. Côn Ngô kiếm mui kiếm cuốn, dĩ nhiên tại không chịu Dương Hàn không chế dưới tình huống, huyền hóa ra cảng huyền Olim tiếp chuyển sang quỹ đạo khắc tích. Thái Khôn kiếm tộc đứng ngạo ngế bầu trời, kiếm vi tôn, ta là Thái Anh. Thái Khôn kiếm điện ngũ giai kiếm kỹ, phá ma giáp kiếm, thứ thứ nhất phá giáp tung kiếm quang. Côn Ngô kiếm trong thân kiếm, một đạo thanh âm giả nuôi chậm rãi vang lên trong chớp mắt màu đen côn ngô kiếm thân kiếm hắc mang nổi lên ở giữa không trung vút qua thân kiếm trong nháy mắt biến mất trong nháy mắt kế tiếp cửu rượu kiếm chân trong liên tiếp dễ dũa quỷ xoáy trước người một đạo hắc mang chợt lóe lên trực tiếp đi qua quỷ xoáy thân thân lại lần nữa hiện hiện ra côn ngô kiếm màu đen thân kiếm thình thịch mà cùng thời khắc đó quỷ xoáy thân thể cũng là đột nhiên ngưng kết mà ở trong nháy mắt kế tiếp cũng là thình thịch một cái hóa thành vô số khói đen theo gió tán đi thái khuôn kiếm điện ngũ giai kiếm kỹ Phá ma giáp kiếm, thứ thứ nhất phá giáp tung kiếm quang. Dương Hàn ngơ ngác đứng trên bầu trời, nhìn bị Hắc Sắc Côn Ngô kiếm một kiếm hóa thành bụi quỷ sói, cũng là có chút không thể tin. Hắn vừa mới chỉ là muốn kích thích ra Côn Ngô kiếm trong, một chút lưu lại kiếm ý uy năng, chế phục quỷ sói, nhưng căn bản không có nghĩ đến sẽ khiến Côn Ngô kiếm như vậy biến hóa. Ba năm trước đây, ta ở hàng phục Côn Ngô kiếm mảnh vũ lúc, từng lấy được một chiêu Thái Khôn tứ giai kiếm điển cửu kiếm cương lôi quyết, chiêu này kiếm chiêu uy lực cho dù hiện tại dùng để cũng là rất không kém, mà hiện tại này Côn Ngô kiếm trong dĩ nhiên truyền ra ngũ giai kiếm kỹ phá ma giáp kiếm, đạo này kiếm chiêu uy lực càng là xa xa siêu việt tứ giai kiếm kỹ, một kiếm chu diệt quỷ xoáy lại thêm cho hóa thành bụi. Dương Hành Tay khẽ vẫy, chín chuôi kiếm khí bay ngược sau đó, hắn đem trong tám thanh kiếm khí thu vào gặn tiên hồ trong cũng là sắp tối sắc Côn Ngô kiếm lại lần nữa cầm ở trong tay. đã như vậy, vậy ta liền thử một lần. Này ngũ giai kiếm điện phá ma giáp kiếm vi lực, đến thế nào? Dương Hàn ánh mắt ngưng mắt nhìn, nhìn phía trước người, đang cùng kinh nạo phong biến thành kim sắc mạng yên chém giết quỷ tộc quỷ sói, chính là một bước bắn lên. Chương 652, cấm kỵ kiếm kỹ. năng. Thái côn kiếm kỹ, phá giáp tung kiếm quang. Dương Hàn thân hình nhảy ra, hai tay hắn nắm chặt côn ngô kiếm, trong đầu, côn ngô kiếm vừa mới chỗ thi triển ra kiếm ý quý tích, chậm rãi hiện lên. Mà Dương Hàn thân hình cũng là cùng với cùng nhau vận chuyển lên đến dần dần hắn phát hiện chúng quanh thiên địa nguyên khí cùng với trong cơ thể ngôi sao nguyên lực đều lấy một loại dường ra mà quỷ dị giới hạn lạc vận chuyển cũng toàn bộ tụ tập ở trong tay hắn côn Ngô kiếm trên mũi kiếm ở côn Ngô kiếm mũi kiếm một đạo phảng phất có khả năng vỡ nát hư không điểm đen trong nháy mắt ngưng tụ điểm đen trên càng là có này đáng sợ lực lượng đang chậm rãi vận chuyển mặc dù là dương hẳn liếc nhìn lại trong lòng cũng là cả kinh đồng thời hắn có thể cảm giác được ở côn ngô kiếm trung quanh trô bám vào nguyên lực cùng đại đạo quy tắc cũng có một chút không hiểu cải biến. Sau đó một khỏa hư không vòng xoáy chính là xuất hiện ở dương hàn trước người, mà côn ngô kiếm càng là dọc theo đạo không này ở giữa vòng xoáy đi. Trong chớp mắt đã ngưng tụ nhất nguyên thân thể, thân thể có thể so thần tuyển cảnh tu giả dương hàn, cũng là trong nháy mắt cảm thấy mình thân thể bị này đạo hư không vòng xoáy dính dấp, có sắp tán đi chiều hướng. Này ngũ giai kiếm điện là kim đan kiếm kỹ, dương hàn trong lòng nhất bẩm. Hắn không có chút nào do dự, tức khắc gồ lên toàn thân sức mạnh lớn nhất, hai tay tự côn ngô kiếm trên tránh thoát, thân hình đột nhiên lùi lại, trong miệng càng là đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Một kiếm này thi triển đâu tới, dĩ nhiên để cho hắn thủ cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Vù vù. Mà giờ khắc này, trôi này vừa mới thi triển đến một nửa phá ma giáp kiếm kiếm kỹ côn ngô kiếm, cũng là siêu một cái, biến mất ở dương hàn trong tầm mắt. Sau một khắc, ở trên trời hơn 10 dặm chỗ, lại lần nữa hóa thành một đạo màu đen trường tiên quỷ xoáy đang cùng kim sắc mạng yến kinh ngạo phong dây dưa không dước kinh ngạo phong mặc dù là thần tuyển cảnh đại tu nhưng cũng gần là thần tuyển nhất trọng cảnh giới còn hơn quỷ xoáy cũng là thấp hơn mấy tầng cảnh giới vì vậy lúc này cũng là tả hưu nhánh cản có chút nết nhác kim sắc mạng yến trên thân càng là có từng đạo đen vết nhưng cũng là thụ tổn thương không nhỏ bá mà ngay côn lô kiếm biến mất ở dương hàn trong mắt trong nháy mắt Quỷ lực Trường Tiên cũng là ở liên tục quật kim sắc mạng yến hậu, tụ tập lực lượng tự kim sắc mạng yến trên đầu, hung hăng bổ tới. Xem ra, lần này là muốn thua bởi quỷ tộc trong tay, hoàn hảo ta không có bôi nhỏ trên thân đại yến huyết mạch. Kinh Nạo Phong cười thảm một tiếng, nhưng chợt trong mắt hắn cũng là thoáng qua một chút ngoan lệ, hắn vùng lên sức toàn thân, nên hướng quỷ lực Trường Tiên hóa thành mạng yến hai cánh bàn tay, càng là hướng về quỷ lực Trường Tiên hung hăng bổ tới. Siêu, khả năng liền ở cùng thời khắc đó. Một đạo Hắc Quang cũng là đột nhiên tự quỷ lực trường tiên trước người, đột nhiên hiện ra. Hắc Quang vút qua, trực tiếp đi qua quỷ lực trường tiên, co lại ở quỷ lực trường tiên trong quỷ xoáy, cũng là đột nhiên ngẩn ra, sau đó liền có tiếng kêu thẳng thiết, đều không thể phát ra, liền cùng quỷ lực trường tiên cùng nhau, thình thịch một cái, hóa thành vô số cho bụi, tiêu tan thành mây khói. Cái gì, đây là cái gì kiếm kỹ, lại có trôn vùi hư không vạn vật năng lực. Kinh ngạo phong hai mắt khiếp sợ, kinh khủng như vậy kiếm kỹ hắn trước đây chưa từng thấy qua, càng là chưa từng nghe qua. thiếu niên hậu, ngươi không sao chứ? kinh ngạo phong ánh mắt mạnh mẽ chuyển, hắn nhìn phía đứng ở không trung một chỗ khác, lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt như tuyết dương hàn, trong lòng căng thẳng. thụ nguyên hóa hình, tán. kinh ngạo phong trung quanh, nguyên lực màu vàng lóng mang nguyên tán đi, hắn một bước lất dọc, đi tới dương hàn trước người, đem cơ hồ phải tự giữa không trung rơi xuống dương hàn, bắt lại. đa tạ đại quân vương. Dương Hàn trong cơ thể lúc này là tức tức cuồn cuộn, nội tạng lệ vị trí, chính là quanh thân sướng cốt, bắp thịt, kinh mạch cũng đều bị thương không nhẹ, coi như là hắn tư duy ý thức cũng là biến được có chút không rõ. Từ hắn bắt đầu tu hành, rời khỏi ly địa đến nay, đây cũng là hắn thụ thương nặng nhất một lần. Tinh hồn nhãn, Dương Hàn thôi động bên trong đầu tinh hồn chi nhãn, tản mát ra điểm tinh huy, nhập vào đến bản thân tứ chi bách hải tròn, nhanh chóng khôi phục bị tổn thương thân thể. Mặc dù tại ngắn ngủi mấy hô hấp bên trong. Độ ngực hắn hô hấp, cũng là từ từ bình ổn, nhưng thương thế trong cơ thể, nhất thời nửa khắc cũng là khó có thể hoàn toàn khôi phục. Dù sao hắn vẹn vẹn chân nguyên cảnh tu vi cảnh giới, thi triển ra kim đan cảnh kinh thiên kiếm kỹ, đối với hắn thân thể mà nói, cũng là hoàn toàn siêu việt hai cái đại cảnh giới, có khả năng không bị kiếm kỹ ki phản vệ, ngã xuống tại chỗ, đã là rất may mắn sự tình. Chắc là ta cảm ơn ngươi mới đúng, vài ngày trước, ta nghe đã có quan ngươi ở đây thương khung bí cảnh bên trong gây nên, còn tưởng rằng có chút huyết đại. Hôm nay xem ra, lại không có chút nào quá đáng à. Kinh ngạo phong, trong mắt vẻ khiếp sợ, vẫn như cũ còn chưa tiêu tán. Dương Hàn vừa mới trộ thi triển kiếm kỹ, uy năng quá mức kinh khủng, thần tuyền cảnh quỷ xoái, cũng không có mảy may chống lại, thậm chí là phản ứng thời cơ, loại này kiếm kỹ, tuyệt đối đời này của hắn sợ kiến, mạnh nhất một kiếm. Đồng thời, kinh ngạo phong cũng có thể nhìn ra, loại này kiếm kỹ, tựa hồ đối với Dương Hàn tổn thương hết sức lớn, vì vậy trong lòng đối Dương hàn cảm kích càng là nặng thêm nhiều vật thần cho rằng dương hàn là vì cứu mình mà không cố bản thân an nguy vận dụng một loại thuật cấm kỵ dương hàn hôm nay ngươi hai lần cứu ta cái này ân tình ta kinh não phong nhớ kỹ trong lòng ngày khác sẽ làm hậu tạ kinh não phong trịnh trọng nói quận vương nghiêm trọng ta gây nên gần là sợ quỷ tộc thoát đi khu vực sàn bán nguy hại cửu châu lê dân dương hàn chậm rãi thở dốc một hơi có chút khó nhọc nói ngươi thụ thương quá nặng trước hết không cần nói Ta trước dẫn ngươi hồi quan cảnh đài. Kinh ngạo phong thấp giọng nói, hắn thân ảnh búng một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng ống, hướng về lúc tới phương hướng đi. Chủ thượng, kinh ngạo phong được không qua hơn 10 dặm, liền nhìn thấy 300 tên đại địa cự tích kỵ sĩ ngự không phi nước đại mà tới. Nhìn thấy kinh ngạo phong trong tay, khí sắc vẫn tái nhợt như cũ Dương Hàn, 300 đại địa cự tích kỵ sĩ, trong lòng cũng là căng thẳng, liền vội vàng tiến lên. Ta không sao, vừa mới sẽ cùng quỷ xoáy trong chém giết. Không cẩn thận thụ một ít tổn thương, các ngươi lưu lại 10 người thủ hộ ta, kẻ khác tức khắc phản hồi khu vực săn bắn, không thể để cho một đầu quỷ tộc chạy ra." Dương Hàn thấp giọng nói. "Dạ." Nghe được Dương Hàn phân phó, tuy là 300 đại địa cử tích kỵ sĩ trong mắt, vẫn như cũ có lo nghĩ cùng quan tâm vẻ, nhưng vẫn nhưng làm việc nghĩa không được chùn bước, xoay người lần nữa, hướng về khu vực săn bắn phương hướng đi. "Dương Hàn, ngươi cùng Lạc Vân Môn những đệ tử này, rõ là ta đại yến nóc lương tài, quốc gia chủ a." Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc phong trong lòng, đối với Dương Hàn cùng với hắn thống lĩnh 300 đại địa cử tích kỵ sĩ, cũng là càng thêm kính phục cùng hiểu rõ. Quận vương quá khen, bảo nhi quận chúa vẫn còn ở khu vực săn bắn trong, quận vương đem ta để xuống lại, này 10 tên cử tích kỵ sĩ sẽ thủ hộ ta an nguy. Dương Hàn cười nhạt một tiếng, khẽ nói ra, "Cũng tốt, vậy ngươi cẩn thận, ta về trước khu vực săn bắn." Kinh ngạc phong gật đầu, khu vực săn bắn bên trong, quý tộc vẫn như cũ không ngừng từ đại địa phía dưới nhảy ra. Tình huống quả thực nguy cấp. Chương 653, kêu gọi thiên nhãn. Dương Hàn, ngươi ngay cả chạm ba tên thần tuyển quỷ sói, lại bản thân bị trọng thương, cũng không cần đang mạo hiểm tiến nhập khu vực săn bán, đi trước đi tới hiến đô dưỡng thương đi. Kinh ngạo phong đem Dương Hàn đặt ở một đầu đại điệu cự tích trên lưng, hướng hắn chắp tay nhất bái, mà hậu thân hình bắn lên, lại lần nữa hóa thành một đạo kim sắc hoa quang, thăng vào chân trời, mấy hơi thở, chính là biến mất. Chủ thượng, chúng ta làm sao bây giờ? có muốn hay không tức khắc tiến nhập tình phủ chữa thương nhìn thấy kinh ngạo phong rời khỏi một gã đại địa cử tích kỵ sĩ thân thiết hỏi không được không có nhiều thời gian như vậy lần này tam nhãn quỷ tộc xuất hiện ở khu vực săn bán trong tuyệt không phải tình cờ tuy là ta chém giết tam đầu thần tuyển quỷ sói nhưng tin tưởng nhất định còn có hắn thần tuyển quỷ tộc dương hàn lắc đầu hắn nhìn phía phương xa khu vực săn bán ánh mắt lập loè không định lần này quỷ tộc được kích tuyệt đối không phải chuyện đùa nếu là không có thể một lần tiêu diệt Một khi bọn họ chạy ra khu vực sàn bán, đối cửu Châu Lê Dân, tuyệt đối là một cơn ác ngộng. Nếu như Dương Hàn hiện tại tướng tinh trong phủ toàn bộ thủ vệ phong xuất, có thể tức khắc đem quỷ tộc toàn bộ áp chế. Dù sao đang phục dụng một diễn thần tuyển sau, hắn 33 tên vương cấp chiến tướng đã toàn bộ tiến giai thần tuyển, lại thêm địa ngân, địa bá hai đầu đại địa cự tích, cùng với phúc giáp trùng thiên nhãn, dưới tay hắn có khả năng tức khắc xuất chiến, liền có 36 tên thần tuyển đại tu. Cũng nếu là như vậy. Hắn xúc tích lực lượng liền sẽ toàn bộ để lộ, đối với hắn sau này phát triển cũng là cực kỳ có hại, đồng thời cũng sẽ bị các thế lực nơi kiêng kỵ nghi ngờ. Thiên nhãn đi ra, Dương Hàn hơi suy nghĩ, sau đó một tiếng quát to, chỉ thấy trước ngực hắn một trận chói mắt thoáng qua, trong bầu trời một đoàn chi chít dữ tợn, đáng sợ trùng thú đại quân chính là xuất hiện ở Dương Hàn trước người, cũng là tất cả như nửa châu nẹt cỡ tường thú huyết mạch, Thiên nhãn phúc giáp trùng. Chủ thượng, không biết kêu Thiên nhãn đi ra. Có gì phân phó? Một đầu chân nguyên cảnh đỉnh phong thiên nhãn phúc giáp trùng, chậm rãi tiến lên cung kính nói. "Hử? Thiên nhãn, ngươi vì mình tìm một chỗ thân thể." Dương Hàn Dương mắt nhìn lên, chính là một cái nhìn ra trước người mình đầu này thiên nhãn phúc giáp trùng, cũng không phải một đầu sống sót trùng thú, chết đi từ lâu đã lâu. Hiển nhiên là bị thiên nhãn giết chết, luyện hóa thành bản thân tạm thời chiến thân khôi lỗi. "Chủ thượng, thiên nhãn thân thể quá mức yếu đuối." Chiến thân khôi lỗi bên trong, thiên nhãn thanh âm chậm rãi truyền đến. Này là khôi lỗi thân thể, là ta hậu duệ, cùng ta xứng đôi, thao túng ngược lại cũng tính thuận buồm xuôi gió chút. Hừ, ngay cả mình hậu duệ cũng có thể luyện hóa. Dương Hàn nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trùng thú tàn bạo, ích kỷ, bản tính như vậy. Các ngươi không phải đã sơm chán ăn bách sinh một linh thụ căn tu sao? Dương Hàn nhìn phía trước người một nghìn đầu chân nguyên cảnh trùng thú, năm nghìn đầu ngưng khí cảnh đỉnh phong trùng thú, lạnh lùng quát, hôm nay, ta cho các ngươi một cái thoải mái trẻ chén cơ hội. Ở phía trước khu vực săn bắn bên trong, có vô số quỷ tộc cùng mấy trăm đầu yêu thú, các ngươi có thể tùy ý thôn phệ, tiến hóa thân thể. Nhưng phải nhớ kỹ, không nên thương tổn bất cứ người nào tộc, bằng không ta sẽ đem bọn ngươi nhất tộc, toàn bộ mặt sát, không lưu tình chút nào. Thôn phệ huyết nụ. Nghe được Dương Hàn quất lạnh, trong bầu trời, hơn 6.000 đầu thiên nhãn phúc giáp trùng, cũng là nhất tề ông hưởng lên, chúng nó rung động hai cánh, phía sau 1,000 con mắt kép trong, khát máu mà tham lam chói mắt, đột nhiên chấp động. Đáng sợ tuột cùng. Nghe rõ ta phân phó sao. Dương Hàn quát lạnh một tiếng. Nghe rõ, nghe rõ, không giết loài người, không giết loài người. Thôn vệ quỷ tộc, thôn vệ yêu thú, mỹ vị huyết nụ. Ha ha, huyết nụ, thân thể tinh túy, có thể giúp ta thân thể tiến hóa. Hơn 6.000 đầu thiên nhãn phúc giáp trùng ông hưởng liên tiếp, không ở tại trong bầu trời cuộn cuộn bay múa, không kịp chờ đợi. Đi đi, không nên để cho kẻ khác biết, các ngươi là ta bộ hạ, một khi có nhiều nhân tộc quân sĩ đến các ngươi tức khắc rút lui, đợi chờ ta mệnh lệnh. Dương Hàn trầm giọng quát lên, tuân lệnh, chủ thượng. Thiên nhãn thao tung chiến thân khôi lỗi, liền vội vàng gật đầu, sau đó nó nhảy lên thật cao, hướng về sau lưng sáu ngàn trùng thú, húi một tiếng, đi. Huyết nhục thịnh yến, mở. tiếng nói vừa dứt, Thiên nhãn chính là dẫn đầu mà đi, hướng về khu vực săn bắn cấp tốc phóng đi, mà sau lưng nó, sáu ngàn đầu tiến hóa thành tướng thú trùng thú, cũng là vô cánh bay, giống như một đoàn mây đen một dạng lướt gấp đi các ngươi mang ta đi tới khu vực sàn bán, tốc độ khỏi cần quá nhanh, ta muốn khôi phục thân thể tổn thương. Dương Hàn nhẹ nhàng mệnh lệnh một tiếng, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều động tinh hồn nhãn trong tinh nguyên lực, vẩy xuống nhàn nhạt tinh huy, khôi phục thân thể tổn thương. đồng thời trong tay hắn cũng là chói mắt lập lòe, từng viên quý trọng đang ăn dược, tức thì bị hắn đồng thời thả vào trong miệng, luyện hóa hấp thu. mười tên đại địa cự tích kỵ sĩ, cũng là cưỡi cự tích cẩn thận đi trước, ba nén nhang qua đi. Khi bọn hắn lại lần nữa đi tới vương tộc khu vực săn bắn thung lũng danh giới lúc, ngồi ở một đầu đại địa cự tích trên thân dương hàn, hai mắt đột nhiên mở ra, một tinh mang cũng là trong mắt hắn chợt lóe lên. Ba nén nhang tu dưỡng, dương hàn thương thế trong cơ thể cũng là cơ bản bị hoàn toàn không chế, thân thể tổn thương cũng là chữa trị gần lục thành, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra có cơ bản năng lực hành động. Còn như chiến lực, tuy là vẹn vẹn có khả năng vận dụng toàn bộ chiến lực lưỡng trọng cũng tương đương với một gã phổ thông chân nguyên đỉnh phòng tổ giai anh linh tu giả. Ta đoán, đúng là không sai, khu vực săn bắn trong quỷ tộc số lượng còn hơn vừa mới còn nhiều hơn gấp đôi. Dương Hàn đứng đứng dậy, hắn nhìn phía dưới thân vương tộc khu vực săn bắn, cũng là phát hiện, ở trong sân săn bắn, hơn thập vạn tam nhãn quỷ tộc đang không ngừng chạy nhanh, truy sát khu vực săn bắn bên trong yến quốc tuấn tiễn, đại yến quân sĩ. Tuy là lúc này, đã có mấy chi vừa mới tự vương đô chạy tới đại yến quân sĩ, chiến đấu, nhưng tam nhãn quỷ tộc số lượng quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn, còn khó có thể tạo thành hữu hiệu tấn công. Theo hiện tại tình hình, Vương Đô bên trong đại yến quân sĩ lấy được tin tức xác thật, dẫn dắt đầy đủ nhân mã chạy tới, ít nhất còn cần nửa canh giờ, chúng ta nhất định phải trước đó bảo đảm đại yến vương tộc năm vị quận vương cùng bảo nhi quận chúa an toàn. Dương Hàn nhìn khu vực săn bắn bên trong hỗn loạn chém giết thế cục, thấp giọng nói, thân hình hắn nhất chuyển, ở đây hướng về khu vực săn bắn ở giữa quan cảnh đại đi. Nơi đó là lần này quý tộc công phạt trọng tâm chỗ chừng gần năm chục ngàn tam nhãn quỷ tộc tầng tầng vây khốn quan cảnh đài chỗ trên núi nhỏ ở dưới dương hàn dẫn dắt mà giải cứu một vạn tên yến quốc tuấn kiệt đại yến quân sĩ đang cùng tam nhãn quỷ tộc chém giết liều mạng tranh đấu trang diện kịch liệt mà tàn khốc đối mặt năm chục ngàn quỷ tộc tấn công hơn vạn tên yến quốc tuấn kiệt đại yến quân sĩ cũng là không ngừng lùi lại hiển nhiên không phải này mấy vạn quỷ tộc đối thủ hơn nữa hơn bảy ngàn tên yến quốc tuấn kiệt trong gần một nửa vương đô đệ tử Hiển nhiên không có trải qua thảm liệt như vậy chém giết, tuy là bọn họ tu vi cùng thất môn tứ viện đệ tử, trên lệch không bao nhiêu, nhưng ở chân chính chém giết trong, cũng là rõ ràng yếu nhược mấy tầng không thôi. Chương 654, bán yêu cứu chủ. Nếu không phải vương đô đệ tử bên cạnh, có đến từ cựu châu thất môn tứ viện đệ tử, có lẽ lúc này vạn người phòng vệ trận, sớm đã bị quỷ tộc đánh vào. Bất quá mặc dù như vậy, tiến quốc Tuấn Kiệt cùng đại yến quân sĩ vẫn tại không ở lùi lại. Dương Hàn ngồi xuống. Đại địa cự tích kỵ sĩ ở đây. Mà đúng lúc này, tự trong rừng rậm, một trận cự phong cuốn tới, cắt đá tung bay ở giữa, vừa mới đi trước đâu tới 300 đại địa cự tích kỵ sĩ, tự trong rừng rậm lao ra, tự năm chục ngàn tam nhãn quỷ tộc phía sau, hùng mạnh tiến vào. Ở 300 cự tích kỵ sĩ phía sau, cũng là hơn 1000 tên thất môn tứ viện đệ tử, theo sát, hiện nhiên là mới vừa bị đại địa cự tích kỵ sĩ giải cứu ra. Hoa thử, hoa thử. Cùng lúc đó, giữa không trung còn có một đoàn đoàn đen kịt trùng thú phóng đi, chúng nó trên thân hình, đen kịt giáp sát phía trên, màu đen quỷ tộc huyết dịch liền tiếp hạ, mang theo trận trận tinh phong chi khí, nhắm phía năm chục ngàn tam nhãn quỷ tộc, sắc bén răng cưa hung hăng phải ở tất cả tam nhãn quỷ tộc cổ, trong ngay mắt liền có mấy nghìn cái cấp thấp quỷ tộc bị hút khô huyết dịch. Hoa thử, hoa thử, mà ở những thứ này thiên nhãn phúc giáp trùng hút hoàn quỷ tộc tiên huyết sau, càng không phải là có một con đầu thiên nhãn phúc giáp trùng nửa mặt lên trời hí, quanh thân nguyên khí tụ tập dĩ nhiên tại lúc này lộ sắc tấn thăng mà nhiều hơn thiên nhãn phúc giáp trùng cũng là lại lần nữa lao ra tiếp tục hút hắn quỷ tộc huyết dịch thiên nhãn phúc giáp trùng thích ăn tiên huyết đồng thời phát triển nhanh chóng nếu như đưa chúng nó thả vào địa thâm nguyên liên tiếp có thể suy yếu tam nhãn quỷ tộc cũng có thể nhanh chóng sinh sôi cường đại dương hàn nhìn phía dưới thân thiên nhãn phúc giáp trùng thôn vệ thu nhận tam nhãn quỷ tộc cảnh tượng nhưng trong lòng thì mọc lên một cái lớn mật ý niệm trong đầu bất quá chuyện này cũng là thật tốt tìm cách một phen Dù sao điệu thâm viên trong, Tam nhãn quỷ tộc nếu như phát hiện có Thiên nhãn phúc giáp trùng tiến nhập, nhất định sẽ đối chém giết diệt sát. Chúng ta cũng xuống đi hỗ trợ đi. Dương Hàn hướng về bên cạnh 10 tên đại địa cự tích kỵ sĩ, nhẹ nói nói, thân thể hắn búng một cái, tức khắc tự đại mà cự tích phía sau lưng nhảy xuống, rơi vào quan cảnh đại trên. "Dương Hàn, ngươi tại sao lại phản hồi nơi này? Ta vừa mới nghe đại ca nói, ngươi bị thương nặng, tại sao không đi vương đô chữa thương?" Dương Hàn thân hình vừa mới hạ xuống, Bảo Nhi quận chúa chính là đầu tiên mắt phát hiện Dương Hàn, bước nhanh chạy tới bên cạnh hắn, thân thiết hỏi. Nơi này tam nhãn quỷ tộc số lượng quá nhiều, ta không yên lòng. Dương Hàn hướng về Bảo Nhi quận chúa cười nhạt, mà hậu thân hình búng một cái, chính là cầm trong tay côn ngô kiếm, xông vào đến phía trước trong vòng chiến, rất nhanh biến mất ở vô số dữ tận quỷ tộc trong, chỉ có từng đạo quỷ tộc thê lương thẳng kêu liên tiếp vang lên. Không yên lòng, chẳng lẽ hắn là không yên lòng ta sao? Bảo Nhi quận chúa si ngốc nhìn Dương Hàn Anh vũ bóng lưng biến mất, nhưng trong lòng thì hiện ra một chút nhàn nhạt hạnh phúc cùng ngọt ngào. Côn ngô kiếm, giết chết quỷ tộc. Dương Hàn tự nhiên không biết mình thuận miệng một lời, lại làm cho Bảo Nhi quận chúa trong lòng, xuất hiện từng cơn sóng gợn, tay hắn cầm côn ngô trường kiếm, ở quỷ tộc trong đại quân ra sức cầu đả, mỗi một lần côn ngô kiếm hạ xuống, liền có mấy chục con quỷ tộc ngã xuống, hóa thành từng đạo hát quang, nhập vào đến côn ngô kiếm trong. Tê Các. Vì sao ta không cảm ứng được mà nát ba tên đại xoái khí tức? Tê cáp, không đúng, ưu phủ khí tức, còn có một tia lưu lại, hắn nga xuống. Kết kết khặc, quá nhanh thánh tâm, ha ha ha, ai bảo bọn họ muốn chiếm trước tiên cần phải công, dĩ nhiên tự ý hành động. Mà ngay dương hàn chiến đoàn không bao lâu, ở khu vực săn bắn chỗ sâu, nguyên bản cầm cố yêu thú lồng giam phụ cận, bảy đạo khói đen phóng lên cao, lạc ở giữa không trung, hiện hiện ra bảy con thân hình to lớn, đồ sộ dữ tợn tộc. Rốt cuộc lại là bảy tên quỷ tộc quỷ xoáy. Rất lâu không có no thường huyết đục tư vị, giết đại yến dòng chính, trước bị phá hủy đại yến một tay. Đợi đến thánh hoàng hàng lâm, chúng ta liền muốn chiếm giữ nơi này, thánh tộc phải tái hiện huyền hoàng. Bảy con quỷ xoáy cất tiếng cười to, bọn họ hóa thành bảy đạo hắc quang, hướng về phương hướng khác nhau, cấp tốc lao đi. Trong ba đạo hắc quang cũng là trực tiếp hướng về quan cảnh đại phương hướng mà tới. Không được, lại có quỷ tộc quỷ xoáy nhảy ra đại địa chỗ sâu. Dương Hàn ở quỷ tộc trong gia sức cầu đả, theo thời gian trôi qua, hắn thương thế trong cơ thể cũng là từ đó khôi phục một ít. Nhưng vào lúc này, trong lòng, cảm giác khác thường lại lần nữa mọc lên, ánh mắt nhìn phía yêu thú lồng giam chỗ chỗ, trong lòng cũng là lại lần nữa châm xuống. Không được, lại có tam đầu thần tuyển quỷ tộc đến. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, sợ ngạo lôi kinh hô tiếng, cũng là vang lên lần nữa, vị này đại yến quân vương, lúc này trên thân cũng là dính đầy quỷ tộc tiên huyết, khí tức cũng là rất hỗn loạn. Hiển nhiên tiêu hao đại bộ phận nguyên lực. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta tụ nguyên hóa hình, tái chiến quỷ tổ. Vòng chiến một hướng khác, kinh ngạo phong thanh âm cũng là đồng thời vang lên. Đại ca, ta nguyên lực đã cơ hồ hao hết, coi như cấu thành kim linh mang yến, cũng là vô dụng. Sợ ngạo lôi kêu lớn. Đại ca, chúng ta lúc này nguyên lực tiêu hao xác định rất lớn, mà ngươi thương thế trên người cũng là không nhẹ, hợp sức cấu thành kim linh mang yến, xác định tác dụng không lớn. Sợ ngạo mưa cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn này tam đầu quỷ tộc tàn sát ta đại yến tuấn kiệt sao? Kinh ngạo phong gầm lên. Chúng ta thân là đại yến dòng chính, phàm là yến quốc con dân, đều lẽ ra vì chúng ta hiến thân. Sợ ngạo lôi bí mật truyền âm, chỉ cần bọn họ có thể quá nhiều ngăn cản quỷ tộc một ít thời gian, vương đô nội viện quân liền sẽ chạy tới. Các ngươi không đi, ta đi. Kinh ngạo phong gầm lên một tiếng, thân hình hắn búng một cái, lại lần nữa nhảy lên, đứng ở trên cao, nên chiến ba tên quỷ tộc Đại quận vương, ta cũng tới giúp ngươi nhất chiến. Dương Hàn tuy là đang ở quỷ tộc trong, nhưng đối với bên cạnh ba tên đại yến quận vương biểu hiện, cũng là đều vừa mắt, ánh mắt của hắn xem thường, đảo qua sợ ngạo mưa, sợ ngạo lôi, thân hình cũng là nhảy một cái, đi tới kinh ngạo phong bên cạnh, đứng ở bên người hắn. Dương Hàn, lần này đại chiến kết thúc, nếu ngươi ta còn có thể sống sót, ta nguyện ý cùng ngươi bái vi huynh đệ khác họ, ngày khác ta lên ngôi làm vua, tất phong ngươi là hơn đợi chờ đứng đầu. Kinh Nạo Phong gặp Dương Hàn thân chịu trọng thương vẫn như cũ nhảy lên, nên chiến quỷ xoáy trong mắt càng là có nồng đậm kính ý mọc lên. Kết kết thật đại yến đích hệ tử tôn, mà giờ khắc này đối diện cấp tốc đâu tới tam đầu thần tuyển quỷ xoáy cũng là cấp đến phụ cận, bọn họ nhìn đứng ở giữa không trung Dương Hàn cùng Kinh Nạo Phong xấu xí khuôn mặt cũng có tàn ngược nụ cười mọc lên. Bọn họ hai tay giương một cái, cuồn cuộn quỷ lực bay múa đưa bọn họ thân thể trong bọc huyễn hóa ra tam đầu dữ tợn đáng sợ địa chìm ông. Hướng về Dương Hàn cùng kinh ngạo phong hung mãnh nào tới. Tạp thoái, dám đả thương ngươi mã gia chủ nhân, thật là sống không nhịn được. Chủ thượng chớ hoảng, địa viêm đến. mà nhưng vào lúc này, khu vực săn bắn ở ngoài, một đỏ, nhất hoàng hai đạo lưu quang cấp tốc nhanh chóng mà qua. Một cái nhanh chóng chính là vọt tới Dương Hàn trước người, biến ảo hai đầu nửa người nửa thú thần tuyển bán yêu. Đúng là mã thiên hạ cùng địa viêm. Chương 655, Thiên Nhãn Lập Công. Tại sao có thể có bán yêu ở đây? nhìn thấy mã thiên hạ cùng địa viêm thân ảnh xuất hiện tam đầu thần tuyển cảnh quỷ xoáy vội vàng xông đến thân hình cũng là bỗng nhiên dừng lại Bán yêu đây là chúng ta thánh tộc cùng nhân tộc tranh cãi cùng các ngươi yêu tộc không liên quan nhanh chóng rời đi bằng không kết quả khó có thể dự liệu giữa không trung tam đầu quỷ lực ngưng tụ xấu xí cự điểu đánh ra phía sau lân giáp vũ dực thanh âm thê lương thể hống liên tiếp xấu xí muốn đánh thì đánh nói nhảm gì đó xem các ngươi vừa đen vừa thô tháo đem ngươi mã ra chọc giận đưa đến vương cung cho lão hoạn quan làm chim đi. Mã Thiên Hạ phía sau đôi ngựa thật dài thẳng vươn, hắn toàn thân bắp thịt cao vót, ở trần thật dài hồng mau phân bố, thô cuồng mà lỗ mãng. Dương Hàn là chủ ta, địa quỷ tộc ta chính là chủ chư diệt. Địa viêm khí tức thâm trầm, đứng giữa không trung, thổ, hỏa hai hàng nguyên lực hóa thành hai đạo lưu quang ở trên thân hình, chậm rãi lượn quanh, khí thế phảng phất núi cao. đã như vậy, liền đem toàn bộ các ngươi thôn phệ. Kiệt Kiệt, một cái thần tuyến nhất trọng một cái thần tuyển nhị trọng, nếu không phải sợ phức tạp, ngươi cho rằng bản xoáy sẽ cùng các ngươi tốn nhiều miệng lưỡi sao? Quỷ lực biến thành lân giáp chim hét trong, tam đầu quỷ xoáy thanh âm âm lệ, lời còn chưa dứt, tam đầu quỷ lực lân giáp chim hét đã đập cánh lên, hướng về dương hàn, mã thiên hạ, địa viêm mà tới. Trong hai đầu lân giáp chim hét đánh về phía mã thiên hạ cùng địa viêm, mà cuối cùng một đầu lân giáp chim hét cũng là hướng về dương hàn cùng kinh ngạo phong vọt tới. Kim linh mã uyên quyết, kinh ngạo phong hai tay lại lần nữa vừa nhấc. Nguyên lực màu vàng nóng từ hắn trong cơ thể làng ra, bao vây toàn thân, một đầu kim sắc rắn cạp nòng mạng yến nhảy lên trời ra, hướng về quỷ lực lân giáp chim hét phóng đi. Nhất kim, nhất Hắc hai đầu cự điểu ở giữa không trung đụng vào nhau, tuy là kim sắc mạng yến toàn lực ứng phó, nhưng chỉ chỉ lần đầu tiên giao thủ, liền bị màu đen lân giáp quái điểu va chạm mà bay. Kiệt kiệt, nhất trọng cảnh vật nhỏ, không biết tự lượng sức mình. Lân giáp quái điểu nhe răng cười một tiếng, dưới thân bốn con sắc bén móng chim hướng về kim sắc mạng yến trên thân hình trộm tới chỉ thấy mấy đạo hắc quang thoáng qua kim sắc mạng yến trên thân hình liền liên tiếp có cánh chim màu vàng bay lên rơi tứ phương thình thịch sau đó kim sắc mạng yến trong kinh não phong thân ảnh càng là trong nháy mắt lùi lại mạng yến thân thể cũng là tiêu tán mở ra cựu diệu kiếm trận mà ngay lân giáp quái điểu đánh lui kinh não phong kim sắc mạng yến trong lúc cựu sắc lộng lây kiếm quang cũng là đâm nguyên trong cấp giết mà tới lộng lây kiếm quang trong từng đạo kiếm khí xoay tròn sắc bén kiếm quang tư màu đen lân giáp quái điểu bên cạnh thân chợt lóe lên, mang theo vô số màu đen lân giáp bay ra. A, vô liêm sỉ, dĩ nhiên làm tổn thương ta. màu đen lân giáp cự điểu trong tam nhãn quỷ xoáy bị đau lệ đeo. tuy là cửu diệu kiếm trận vẹn vẹn đem quỷ xoáy một bộ phận quỷ lực thân thể cắt nát, nhưng tê bút kiếm khí vẫn như cũ đau đớn giấu ở quỷ lực lân giáp cự điểu bên trong tam nhãn quỷ xoáy. quỷ xoáy một tiếng lệ đeo, hung tha bị kích thương bay ngược kinh não phong, hướng về dương hàn lại lần nữa nhào tới tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt biến mất ở Dương Hàn trong tầm mắt. Cựu Diệu Kiếm trận trở về thủ. Dương Hàn gặp màu đen quỷ lực quái điều vào tới, trong lòng cũng là co rụt lại. Lúc này hắn trọng thương chưa lành, nguyên lực khó có thể toàn bộ triệu tập, coi như thi triển lôi dược thanh bằng vũ dược cũng khó mà tránh né thần tuyển quỷ tộc tập sát. Siu siu siu. ở chân trời, chín đạo kiếm khí cảm ứng được Dương Hàn ý niệm, nhanh chóng đi vòng quanh. Nhưng chín chuôi kiếm khí vừa mới quay lại đến một nửa thời điểm. Màu đen quỷ lực quái điểu đã vọt tới Dương Hàn trước người mười thước chi địa. Dương Hàn thậm chí đều đã đều đã cảm thụ được quỷ lực quái điểu trên thân tản ra khí tức cấm lãnh. Đáng chết, đầu này thần tuyển quỷ xoáy tốc độ quá nhanh, hắn ít nhất là thần tuyển tam trọng cảnh giới. Dương Hàn không khỏi gầm lên lên tiếng. Tình huống nguy cấp phía dưới, ý hắn đọc chấp động, liền muốn phải tự tinh phụ trong, kêu gọi đã tấn thăng làm thần tuyển cảnh vương cấp chiến tướng ưng phong. Lúc này chỉ có ương phong thân phận có thể để lộ. Dù sao ưng Phong cũng là Lạc vân Môn một trong đệ tử hệ tâm. Hoa thử, hoa thử. Nhưng mà ngay Dương Hàn phải thôi động tinh phủ Tiểu Châu trong lúc ở màu đen lân giáp quái điểu phía sau cũng là đột nhiên truyền đến một đạo chói tai tiếng côn trùng kêu vang. Giữa không trung một đạo màu đen tấm ảnh nhỏ chợt lóe lên, tự màu đen lân giáp quái điểu phía sau trực tiếp nhập vào. A, thứ gì? Đây là vật gì? Dĩ nhiên tại hút dòng máu của ta, ta thánh huyết. Sau một khắc, quỷ xoáy thê lương tiêu thẳng thiết càng là đột nhiên văng lên, nguyên bản hung mãnh nào tới màu đen lân giáp quái điểu, lúc này cũng là ở giữa không trung đột nhiên rãy rủa quấn, như là ở kháng cự cái gì. Không, mau cút đi, mau cút đi. Sau đó, bất quá ba cái hô hấp thời gian, nguyên bản giống như huyết nhục chi thân màu đen lân giáp quái điểu cũng là đột nhiên tàng ra, một đầu thân thể rõ ràng thu nhỏ lại một vòng quỷ tộc quỷ xoáy xuất hiện ở dương hàn trong tầm mắt. Đầu này quỷ xoáy trong mắt tràn ngập sợ hãi, hắn dưới nách bốn con cánh tay hung hăng hướng về nơi cổ bấm đi. Lôi một cái bất quá quả đấm lớn nhỏ, phía sau dài khắp ngàn con mắt kép tiểu trùng, muôn cái này trùng thú túm rời khỏi người thân. Nhưng vô luận này quỷ xoáy dùng lực như thế nào, đem răng cưa đâm vào quỷ xoáy cổ thiên nhãn phúc giáp trùng, cũng là tử tử cán, quyết không nhả ra. Làm xong, thiên nhãn. Dương Hàn thấy thế, trong lòng vui vẻ, hắn vung hai tay lên, chín chuôi chân nguyên kiếm khí tức khắc hạ lạc, hướng về liên tiếp dãy rùa thần tuyển quỷ xoáy trực tiếp cắm vào. Phốc suy. Phốc suy, phốc suy gần như chỉ ở trong né mắt chín chuôi kiếm khí đồng thời nhập vào đến quỷ xoáy trong thân thể sắc bén kiếm khí càng là quỷ xoáy nội tạng toàn bộ vẫn nát a thần tuếan tam trọng cảnh cường đại quỷ xoáy một tiếng kêu gào thân thể ngẩn ra cũng là đầu người rủ xuống sinh cơ đoạn tuyệt kiếm khí hồi dương Hàn trong lòng ý niệm chấp động chín chuôi kiếm khí tức khắc lại lần nữa đưa về gần tiên hồ trong bị tiên hồ lôi gần dưỡng sau đó lại lần nữa nhảy ra tiểu hấp điểu không nhìn ra ngươi còn rất lợi hại Ai u. Mà khi Dương Hàn lại lần nữa kích động ra chín chuôi kiếm khí trong lúc, ánh mắt của hắn nhìn phía khác một bên, cũng là nhìn thấy hóa thành hình người Mã Thiên Hạ, chính mình Trần ra trợ, hóa thành một đạo trừng cao 10 mét đại hán, cùng một đầu màu đen lân giáp cự điểu ôm xé lôi kéo cùng nhau. Tuy là Mã Thiên Hạ lúc này hình dạng, uy vũ bưu hãn, nhưng rõ ràng ở hạ phòng, to lớn trên thân hình, lại xanh lại tím, hiển nhiên ăn không nhỏ ám quy. Mặc dù hắn huyết mạch bất phàm, nhưng bất quá vừa mới tấn thăng thần tuyển lúc này bất quá nhất trọng chi cảnh cùng thần tuyển tam trọng quỷ tộc đánh nhau rõ ràng không phải là đối thủ côn lô kiếm giết dương hàn tâm ý đọc chấp động chín chuôi kiếm khí trực tiếp bắn về phía cùng mã thiên hạ dây dưa màu đen lân giáp quái điểu tê cáp đáng chết đáng ghét bắn yêu đề tiện nhân tửu màu đen lân giáp quái điểu nhìn thấy chín chuôi kiếm khí kích xạ tới trong lòng cũng là kinh hãi hắn mặc dù tại cùng mã thiên hạ trong chiến đấu đứng thượng phong nhưng mã thiên hạ dù sao cũng là thần tuyển cảnh bắn yêu Hai người gần người vật lộn, hắn nguyên lực biến thành quái điểu thân thể, lúc này nhưng là bị Mã Thiên Hạ ôm chặt lấy. Chương 656, Yến đô Việt quân. Tê Cáp, đáng ghét. Màu đen lân giáp quái điểu bên trong, quỷ soái thanh âm tràn ngập tức giận, chỉ thấy bị Mã Thiên Hạ ôm chặt lấy quỷ lực quái điểu thân thể, đột nhiên tiêu tán, sau đó một đạo hắc quang chính là tự trong bắn ra. Mã gia cũng biết người muốn chạy, nhưng mà đạo này hắc quang vừa mới nhảy ra, ôm chặt lấy quỷ lực quái điểu thân thể Mã Thiên Hạ cũng là đắc ý cười to, chỉ thấy hắn xuề tay lớn, một đạo thanh sắc quang mang chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đem đạo hắc quang kia cuối cùng cuốn lấy. A, đáng ghét ban yêu. Hắc quang thân hình dừng lại, quỷ xoáy to lớn thân thể, tức khắc hiện hiện ra, hắn hai mắt tràn ngập tức giận, một chân phía trên nhưng là bị một đầu dài trường thanh sắc trường tiên chặt chẽ cuốn lấy, cho bản xoáy mở, quỷ tộc quỷ xoáy trên chân phải, quỷ lực đột nhiên phóng thích, lực lượng cường đại, tức khắc đem trên chân mẩu xanh trường tiên tránh thoát. S nhưng mà còn chưa chờ đầu này quỷ xoáy lại lần nữa đứng dậy chín chuôi chân nguyên kiếm khí cũng là trong nháy mắt vọt tới quỷ xoáy trước người mà màu đen côn lô kiếm càng là một kiếm trước trực tiếp nhập vào đến quỷ xoáy trong thân thể a cứu ta nhanh cứu ta quỷ xoáy thê lương thảm đe nhưng hắn thân thể nhưng cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng nhỏ đi hắc quỷ ăn ngươi mã ra một quyền mã thiên hạ gặp quỷ xoáy bị côn lô kiếm chân áp thôn vệ càng là lớn chân tiến lên hai tay hắn giơ cao hướng về phía quỷ xoáy đầu chính là một trận đập mạnh tiểu viêm viêm mã ra tới giúp ngươi ra cái trong lồng ngực các khí mã thiên hạ thân hình lại lần nữa nhảy lên cũng là hướng về khác một bên nhảy lên tại đó địa viêm cùng cuối cùng một đầu quỷ xoáy tranh đấu lực lượng ngang nhau địa viêm thân là vương thú huyết mạch càng là thần tuyền nhị trọng bán yêu tuy là cảnh giới không kịp quỷ xoáy vậy do mượn vương thú thân thể cường hãn cũng là mơ hồ có khả năng chiếm giữ một chút thượng phòng mà mã thiên hạ càng làm cho chiến thế sáng lên Hai đầu bán yêu hợp sức, tức khắc đánh được cuối cùng một đầu quỷ xoáy không còn sức đánh trả chút nào. Đại quân vương, thương thế của ngươi thế nào? Dương Hàn vung tay lên, cắm vào con thứ hai quỷ xoáy thân thể chín chôi kiếm khí, cũng là lại lần nữa đi vòng vèo lại lần nữa trở lại vần tiên hồ bên trong. Đa tạ ngươi, hôm nay, ngươi đây là lần thứ ba cứu ta. Kinh ngạo phong sắc mặt tái nhợt, thân hình cũng không giống nguyên lai vậy cao ngất, hiển nhiên thương thế không nhẹ, bất quá tạm thời ngược lại không có nguy cơ tính mệnh. Hắn chậm rãi đáp xuống quan cảnh đại phía trên, hướng về Dương Hàn cảm kích cười. Người nào dám giết ta Thánh Tộc Soái, nhân tộc loài run duế, ăn dám phản kháng? Nhưng vào lúc này, khu vực săn bắn bốn phương tám hướng, bốn đạo đen kịt khói đập lại lần nữa mọc lên, bốn đầu dữ tợn quỷ tộc khống chế khói đen mà tới. Mã Thiên Hạ, Địa Viêm, mau đem đầu kia quỷ tộc chém giết! Dương Hàn nhìn thấy lại có bốn đầu quỷ tộc thần tuyển quỷ soái tới, không khỏi quát lên một tiếng, tay phải hắn hư không một điểm, chín chuôi kiếm khí bắn ra thuống về bị mã thiên hạ địa viêm vi ẩu cuối cùng một đầu quỷ lực lân giáp cự điểu đi tê cát nhanh mau tới cứu ta quỷ lực lân giáp cự điểu trong cuối cùng một đầu quỷ xoáy thê lương nhanh kêu tiếng cấp bách vang lên có ngươi mã ra ở không cần nhiều phí sức lực mã thiên hạ nổi giận gầm lên một tiếng hai tay hắn cao lại đem quỷ lực lân giáp quái điểu hai cái vũ dực nắm chặt sơn trí uy mà địa viêm còn lại là hai tay chắp tay hướng về quỷ lực lân giáp cự điểu đập âm âm ở dưới Thình thịch, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phảng phất toàn bộ khu vực săn bắn đều bị rung động một dạng quỷ lực lấn giáp cự điều chính là thình thịch một tiếng, tán đi quỷ lực. Hai mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ cuối cùng một đầu quỷ tộc quỷ xoáy thân ảnh hiện hiện ra, quỷ xoáy quỷ trên người lực nương tụ chính là tung người một cái, hướng về phương xa bỏ chạy. Có ta ở đây, còn có thể để cho người chạy. Mã Thiên Hạ càng là thả người nhào lên, đem quỷ xoáy ôm lấy. Biến, đáng chết ban yêu. Quỷ xoáy giận dữ. Hán to lớn thân thể đột nhiên phát lực, cũng là thoáng dây rũa đem mã thiên hạ đẩy ra mấy thước. Xét xét xét. Mà giờ khắc này, chín chuôi kiếm khí cũng là cấp tốc tới, quỷ xoái còn chưa đứng dậy, liền bị chín chuôi kiếm khí nhập vào thân thể, kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt khô héo, bị côn ngâu kiếm thôn phệ sở hữu quỷ lực tinh túy, khí đoạn ngã xuống. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Mà giờ khắc này khác bốn phương tám hướng, bốn đầu quỷ xoái cũng là tung ngự khói đen tới bọn họ nhìn thấy tam đầu quỷ tộc quỷ xoáy ngã xuống, càng là giận không kèm được. ba người các ngươi mỗi cái đối phó một đầu quỷ xoáy, cuối cùng một đầu giao cho ta. dương hàn gặp bốn đầu quỷ xoáy cấp tốc nào tới, cũng là bí mật truyền âm. toàn thân hắn nguyên lực vận chuyển, chín chuôi kiếm khí càng là ở quanh thân xoay quanh. cùng lúc đó cửu nguyên quy nhất trận đồ, cũng là lại lần nữa bị hắn kích phát, lại có tam cái cực phẩm pháp khí nguyên lực, cùng nhau phụ ra ở gần tiên hồ trong, lớn mật quỷ tộc, dám đả thương ta đệ. mà đến đây khác. Mật lâm nam mặt, một đạo hỏa quang ngút trời mà đến, hiện hiện ra một gã mặc tử kim giáp trụ nam tử cầm súng, đúng là Dương Thành. Thân hồ môn, yến vương môn sinh ở đây. Xích trung môn, yến vương môn sinh ở đây. Vô phong môn, mạch vô thường đến. Mà hắn mấy phương hướng cũng có số đạo quang hoa mọc lên, khí tức cũng đều là không yếu, cũng là phân tán ở khu vực săn bắn hắn thất môn tứ viện. Nghe tin mà tới, lớn mật quỷ tộc cũng dám đến ta đại yến vương đô. Lại thêm ở cùng thời khắc đó, vương đô phương hướng. Hơn ngàn đạo quang hoa cấp tốc chạy tới, khí thế tận trời thần tuyển đại tu khí tức che đậy một phương không trung. Đáng chết, Yến quốc viện quân đến. Trên bầu trời bốn đầu cấp tốc vọt tới quỷ tộc quỷ xoái, không cam lòng gầm thét, sau đó thân thể vừa dừng lại, tức khắc xoay người, hướng về các phương hướng cấp tốc thoát đi. Muốn đi? Nếu đến, liền lưu lại đi. Trong sân săn bán không, thanh âm chấn động, không khí hơi ba động tròng, mười một tên khí thế tận trời thân ảnh, vừa xài bước ra cũng là thất môn tứ viện bảy vị trưởng giáo chí tôn, bốn vị học viện viện trưởng. Trong bốn bóng người hư không nắm chặt, bốn đầu giữ tợn quỷ soái chính là kêu thảm một tiếng, tự giữa không trung rơi xuống. Thiên nhãn, đi mau. Dương Hàn nhìn thấy Yến Đô viện quân cảm thấy, tức khắc hướng về Thiên nhãn bí mật truyền âm, trùng tộc tàn bạo, vẫn là nhân tộc giết chết đối tượng. Tiểu tể tử môn, chui vào lòng đất. Thiên nhãn cũng từ lúc Yến Đô viện quân chạy tới trong ngay mắt, hướng về chung quanh 6000 thiên nhãn phục giáp chủng, khí giống như Hoa thử, hoa thử. 6000 đầu bảo ẩm huyết thực thiên nhãn phúc giáp trùng đồng thời đạt cánh, hướng về khu vực săn bắn trước mắt bùng đất, đột nhiên chui vào, trong nháy mắt biến mất. Ừ, có trùng tộc thường lui tới. Lúc này bên trong sân, tự yến đô mà đến cứu viện trong quân, chẳng những có thất môn tứ viện trưởng, giáo, viện trưởng, còn có bát đại hầu, 30 thế gia gia chủ, thần tuyển cảnh đại tu trường hơn mười mấy tên, tức khắc liền có người phát hiện thiên nhãn phúc giáp trùng thân ảnh. Chư vị tiền bối, khu vực săn bắn chỗ sâu có quỷ tộc tiến nhập huyền hoàng trên thế giới tầng thông đạo, xin thỉnh các vị tiền bối đi vào phong ấn. Dương Hàn thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vã cao giọng hô. những thứ này thiên nhãn phúc giáp trùng cũng là hắn tiêu tốn rất nhiều tâm lực bồi dưỡng ra, toàn bộ đều là tướng cấp huyết mạch, trong còn có hơn 1.000 ngàn đầu phúc giáp trùng thú tiến dài chân nguyên. chương 657 vượt sâu cồng vào. đi ngang qua lần này thôn vệ quỷ tộc huyết dịch thịnh yến qua đi, chẳng những những thứ này trùng thú thực lực sẽ tăng cường thật nhiều cũng sẽ có nhiều hơn phúc giáp trùng tiến giai chân nguyên trở thành dương hàn ngồi xuống cường đại chiến lược cộng thêm những thứ này trùng thú sinh sôi tốc độ cực nhanh nếu như hiện tại có chút tổn thất cũng là quá mức đáng tiếc các vị tiền bối thỉnh đi trước phong ấn quỷ tộc lúc này khu vực săn bắn bên trong đã có hơn thập vạn quỷ tộc nhảy ra mặt đất nếu là không đi ngăn cản còn sẽ có nhiều hơn quỷ tộc thường lui tới mà ở lúc này kinh ngạo phong cũng là chậm rãi bay cao lên giữa không trung hướng về trong bầu trời hơn ngàn đạo thân ảnh gấp giọng nói ra Cái gì? Khu vực săn bắn bên trong dĩ nhiên hữu quỷ tộc nhập cẩu. Chúng ta đi nhìn một chút. Nếu thật sự là như thế, nhất định phải tức khắc đem cửa vào này phong ấn. Nghe được Dương Hàn cùng Kinh Ngạo Phong nói, trên bầu trời hơn 10 vị đại yến thần tuyên đại tu đều là cả kinh. Bọn họ thân hình khẽ động, tức khắc biến mất ở quan cảnh đại trên. Còn hơn chỉ biết thôn vẽ huyết dịch, sinh sôi cực nhanh trùng thú mà nói, giả dối, tàn bạo, âm thầm ngầm đoán đại yến cửu châu tam nhãn quỷ tộc càng nguy hiểm, hiểm ác đáng sợ. Dù sao trùng thú chỉ có thể nguy hại nhất thời, mà tam nhãn quỷ tộc nếu như bỏ vào kiểu châu chi địa, đối với nhân tộc nguy hại, khó có thể đánh giá. Siêu siêu siêu. Nhìn thấy hơn 10 vị thần tuyển đại tu biến mất, trên bầu trời hơn 1.000 tên chân nguyên cảnh hậu kỳ yến quốc các đường cường giả, cũng là đều động thân, hướng về khu vực săn bắn chỗ sâu quỷ tộc cổng vào đi. Ung ung. Mà nhưng vào lúc này, khu vực săn bắn bên ngoài, còn có vô số gót sắt tiếng sấm vang lên, khí tiêu điểu, quần quận bốc lên cũng là vương đô đại yến cấm quân rốt cục chạy tới. Hô. Dương Hàn thấy thế, trong lòng không khỏi được gầm thầm thở phào một cái, thân hình hắn chậm rãi hạ xuống, rơi vào quan cảnh đài trên, sau đó hai đầu gối ngồi xếp bằng, vận khởi tinh nguyên đạo hoàng kinh thôi động trong cơ thể tinh lực cùng bên trong đầu tinh hồn chi nhãn, khôi phục thân thể tổn thương. Mà mã thiên hạ, địa viêm cùng với 350 tên đại địa cự tích kỵ sĩ, cũng là hợp lại ở Dương Hàn bên cạnh vì hắn hộ trận. Các ngươi thủ hộ Dương Hàn, ta đi quỷ tộc lối vào nhìn một chút, mà nhìn thấy Dương Hàn vô sự, Dương Thành còn lại là thân hình búng một cái, hướng về khu vực săn bắn chỗ sâu đi. Một lúc lâu sau, Dương Hàn chậm rãi mở cặp mắt ra, ở tinh hồn nhãn cùng một nguyên thân thể dưới tác dụng, hắn thân thể tổn thương cũng là gần như toàn bộ phục hồi như cũ, có thể phát huy ra hắn toàn bộ chiến lược. Thái khôn ngũ giai kiếm kỹ, phá ma giáp kiếm uy lực kinh khủng, nhưng đối với thân thể yêu cầu cũng là rất cao, xem ra sau này chỉ có thể xem như bảo mệnh tất sát tuyệt kỹ không thể đơn giản thi triển. Dương Hàn chậm rãi giạn ra hai cánh tay, nhớ tới vừa mới thi triển phá giáp tung kiếm quang kỹ năng, thân thể suýt nữa vỡ nát, hắn lúc này lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá ở vừa mới thi triển phá giáp tung kiếm quang lúc, trung quanh đại đạo quy tắc biến ảo, ngược lại đối với ta rất có có ích. Nhưng chợt, Dương Hàn trong lòng cũng là có một tia mừng rỡ mọc lên, Thái Khôn Ngũ giai kiếm điển là kim đan kiếm kỹ, Dương Hàn lúc này thi triển, cảm ngộ thu hoạch rất nhiều, đối với hắn tiến giai thần tiền cảnh, ý nghĩa phi phàm. Dương Hàn, ngươi tốt chút sao? Nhưng mà ngay Dương Hàn vừa mới mở hai mắt ra trong lúc Bảo Nhi Quận Chúa tinh xảo dung nhan cũng là dẫn đầu xuất hiện trong mắt hắn. Một bộ áo tơ trắng váy xòe Bảo Nhi Quận Chúa tiện lặng ngồi xổm Dương Hàn trước người, một đôi vụ sáng vụ sáng mắt to, nhìn không chuyển mắt nhìn phía Dương Hàn, như nước trong con ngươi tất cả đều là vẻ ân cẩn. Quận Chúa, ngươi chưa có trở về đến đô. Dương Hàn gặp Bảo Nhi Quận Chúa vẫn ở lại quan cảnh đài phía trên, có chút ngoài ý muốn. Ta nghe Đại ca nói. Ngươi bị thương rất nặng, cho nên muốn chờ ngươi thương thế ổn nhất định, cùng ngươi cùng nhau hồi vương đô. Bảo Nhi quận chúa ôn nhu nói. Đa tạ quận chúa quan tâm, ta thương thế đã cơ bản ổn nhất định. Dương Hàn đứng đứng dậy, cũng là phát hiện lúc này quan cảnh đái chỗ trên núi nhỏ, trừ hắn cùng với Bảo Nhi quận chúa, 300 đại địa cự tích kỵ sĩ cùng với Mã Thiên Hạ, địa viêm bên ngoài, cũng là không có người nào nữa, nói vậy đều đi chém giết tam nhãn quỷ tộc. Bảo Nhi quận chúa, khu vực săn bắn trong quỷ tộc vào. Hẳn là vẫn chưa có hoàn toàn phong ấn, nơi này vẫn rất nguy hiểm, ta để cho địa viêm cùng Mã Thiên Hạ hộ tống ngươi sẽ vương đô. Dương Hàn nói ra, vậy còn ngươi, ngươi không quay về sao? Bảo Nhi quận chúa nghe vậy, gấp giọng hỏi. Ta đi khu vực săn bắn chô sâu quỷ tộc cổng vào nhìn một chút, ta cuối cùng thấy được lần này quỷ tộc xuất hiện, tuyệt không phải tình cờ. Mã Thiên Hạ, địa viêm, các ngươi hộ tống quận chúa sẽ vương đô, đại điệu cử tích kỵ sĩ, theo ta đi chém giết tàn dư quỷ tộc. Dương Hàn lắc đầu. Hướng mã thiên hạ cùng địa viêm, phân phó một tiếng, bước chân hắn búng một cái, tức khắc ngảy lên, hướng về khu vực săn bắn chỗ sâu đi. Dương Hàn. Bảo Nhi quận chúa thấy thế, dường như có chút không muốn, nàng vừa muốn nói cái gì đó, đã thấy đến Dương Hàn đã hóa thành một đạo tinh quang, biến mất ở trong rừng rậm Chán ghét, nhanh như vậy đi liền, vùng ta chờ ngươi lâu như vậy. Bảo Nhi quận chúa mặt cười sướng sở, lập tức cũng là có một ít hơi buồn bực. Quận chúa, xin mời lúc này địa viêm thân thể cũng là hơi trao đảo một cái trong nháy mắt từ bán yêu hình thái lại lần nữa hóa thành thân thể khổng lồ đại địa cự tích hình thái hướng về bảo nhi quận chúa thấp giọng nói tỏ ý quận chúa ngồi ở trên lưng hắn ta ta còn là cưỡi ngựa đi bảo nhi quận chúa gặp dương hàn rời đi cũng chỉ có thể gật đầu nhưng nàng thấy khôi phục thú vật hình thái địa viêm cũng là có chút sợ nàng xem xem địa viêm lại nhìn một chút một bên mã thiên hạ vẫn quyết định cưỡi ngựa trở về thành xích buồn cười ta mã ra trên lưng chỉ có thể ngồi Dương Hàn một người. Nhưng làm sao biết Mã Thiên Hạ nghe vậy cũng là mặt không tình nguyện. Kỳ quái, Mã Thiên Hạ, cái này không giống như ngươi tính cách da. Địa Viêm kỳ hỏi. Xích, ta thấy trong Vương Cung không có điều dụng lão đầu, cũng phải cẩn thận một chút. Vạn Nhất Dương Hàn ngày đó thành Yên Vương, ta khả năng liền thảm. Mã Thiên Hạ cúi đầu nói lầm bầm, ít nói nhảm. Địa Viêm nghe vậy, đầu tiên là sương sờ, sau đó cũng là giận dữ chớp quát. Tê Cát, ma đuổi thành một bên. Dương Hàn thân hình nhanh chóng, ở khu vực săn bắn đất rừng quá móp tốc độ mà đi, trước người hắn chín chuôi kiếm khí ở giữa không trung xuyên qua, thu gặt tam nhãn quỷ tộc. 300 đại địa cử tích kỵ sĩ, càng là ở chúng quanh theo sát, liên tiếp có hàn quang lóe lên, đánh nát tất cả quỷ tộc. Hai nén nhang qua đi, Dương Hàn thân hình búng một cái, tự trong rừng rậm cẳng ra, đi tới vương tộc cẩm cố yêu thú chi địa. Chỉ thấy lúc này trên đất trống, từng ngọn rông tuyết lồng giam pháp khí hiện lặng ngắt, trong sớm đã không có yêu thú tung tích. Nhưng ở lồng giam cạnh, lúc này lại có gần 3 vạn đại yến cấm quân đóng giữ, bọn họ thần sắc trang nghiêm, ánh mắt chuyên chú, tầng tầng sắp xếp, đem ở vào bọn họ ở giữa một cái thật lớn mà thâm thúy huy động, vương vảng thủ vệ. Thiếu Niên Hậu. Nhìn thấy Dương Hàn thân hình xuất hiện, chung quanh một ít nhận thức Dương Hàn đại yến cấm quân, cũng là liền vội vàng tiến lên, cung kính bái nói: "Chỗ này Tam Nhãn quỷ tộc cổng vào phía dưới, có từng điều tra rõ ràng sao?" Dương Hàn hướng trước người vài đại yến cấm quân hỏi. "Bẩm Thiếu Niên Hậu," Chư vị trưởng môn, viện trưởng, thần tuyển thế gia gia chủ cùng với yến đô mấy vị vương hầu, từ lúc hai nén nhang trước cũng đã tiến vào huyệt động này chút sâu, nhưng nhưng bây giờ vẫn không có tin tức truyền quay lại. Một gã yến cấm quân thấp giọng nói. Chương 658, côn ngô tiến giai, hai nén nhang. Nói như vậy bọn họ cũng là mới vừa tiến vào địa thâm nguyên. Dương Hàn nghe được cấm quân quân sĩ bẩm báo, cũng là có chút kỳ quái. Vâng, bởi vì sợ địa thâm nguyên bên trong có quỷ tộc mai phục. Sở dĩ ban đầu chỉ có 5 vị thần truyền đại tu tiến nhập trong thăm dò. Cấm quân quân sĩ cung kính nói, hai nén nhang trước, trên mặt đất các vị đại nhân nhận được dưới vực sâu truyền đến tin tức, mới lại lần nữa vào vào địa thâm nguyên Ta cũng vào xem." Dương Hàn gật đầu, lại âm thầm hướng 300 đại địa cự tích kỵ sĩ, truyền âm nói, "Các ngươi ở lối vào, cẩn thận thủ hộ, e phải chú ý quan sát trên mặt đất đại yến cấm quân, nếu như xảy ra bất chắc tình huống, có thể trốn thì trốn, nếu như không trốn được, liền vào vào địa thâm uyên tìm ta. Lời còn chưa dứt, Dương Hàn thân hình chính là đột nhiên lói lên, hóa thành một đạo tinh quang, trực tiếp nhập vào đến địa thâm uyên trong. Chỗ này xuất hiện ở vương tộc khu vực săn bắn bên trong vực sâu cầm vào, còn hơn Dương Hàn từng tại Thanh Châu cảnh nội nhìn thấy vực sâu cầm vào, muốn nhỏ hơn rất nhiều, dài rộng đều không qua chừng một giảm. Dương Hàn thân hình hướng về vực sâu bên trong, chính là cảm thấy nhiệt độ xung quanh, theo thân hình rơi xuống, mà kịch liệt hạ xuống. Mà thực hiện trong sáng cũng là từ từ trở tối, mười mấy hơi thở qua đi, Dương Hàn ánh mắt sợ kiến chỗ, toàn bộ một mảnh đen nhánh, phảng phất tiến vào một người không có một tia sáng thế giới. Tán. Dương Hàn trong đầu, ba động thần thức chậm rãi thả ra, bao trùm chung quanh hơn mười dặm không gian, dần dần một bộ toàn bộ do tinh huy xây dựng mà thành thế giới, xuất hiện ở trong đầu hắn. Nguyên lai hoàn toàn dựa vào thần thức đi cảm nhận thế giới, là cái dạng này. Dương Hàn trong lòng, cũng là hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy là hắn trước đây mấy lần vận dụng thần thức, cảm ứng coi không đủ sức chi địa, lại chỉ là phụ trợ chỉ tác dụng. mà hoàn toàn dựa vào thần thức để thay thế cảm quan, đây quả thật là lần đầu tiên. Thần thức chiếu rọi tới cảnh tượng, mặc dù không cùng trong hai mắt sinh động mà rực rỡ, nhưng có thể đem chúng quanh vạn vật nhỏ bé nguyên lực ba động, toàn bộ bày ra. Dương Hàn chậm rãi thích hứng, cũng vận dụng thần thức, dần dần cũng là có một ít thêm vào cảm ngộ cùng thu hoạch đối thần thức thao túng, càng là tiến thêm một bước. Quá nhiều quý tộc thi hại Mà theo Dương Hàn sâu vào địa thâm huyền cùng vào, hắn có thể đủ cảm giác được, ở chung quanh trực tiếp xuống phía dưới trên vách đá, đều biết không rõ quỷ tộc Hải Cốt. Chi chít lại có mấy và nhiều, hơn nữa theo thi hải trên khí tức đến xem, cũng là chết đi cũng không có thời gian quá dài. Nhất định là Yến Quốc Thất môn tứ viện trưởng giáo, viện trưởng cùng thần tuyển cảnh đại tu, ở vào vào địa thâm huyền sau, gặp được quỷ tộc quân đội. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thuần tiên hồ bên trong côn lô kiếm, tức khắc nhảy ra, màu đen thân kiếm khẽ chấn động. Trung quanh quỷ tộc thi hải trên từng đạo quỷ lực tinh thúy, cũng là liên tiếp mọc lên, nhập vào đến côn ngô kiếm trong. Nửa nén hương qua đi, Dương Hàn hai chân đạp nhẹ mặt đất, rốt cục tiến vào địa thâm viên trong. Dầm dầm rầm, Mà đúng lúc này, ở cách hắn bên ngoài mấy trăm dặm chi địa, từng đợt kịch liệt nguyên khí ba động, nhưng lại như là tận phong thái độ mưa vậy, gào thét mà tới. Phía trước có người ở giao thủ. Dương Hàn trong lòng nhất bẩm, hắn hai chân đạp một cái mặt đất, hóa thành một đạo tinh quang hướng về phía trước to lớn mọc lên ra đi trên đường đi dương hàn lại là nhìn thấy vô số quỷ tộc thi hải vỡ vụn bất ham tán lạc đầy đất côn ngô kiếm chỗ đi qua càng là có vô số hắc quang mọc lên nhập vào trong vù vù đột nhiên ở dương hàn phi nước đại đến một nửa khoảng cách lúc bên cạnh hắn cấp tốc bay vút côn ngô kiếm cũng là đột nhiên phát ra một đạo kịch liệt kêu vang tiếng thật quỷ dị quang dương hàn chỉ cảm thấy trước người đột nhiên mọc lên một đạo hắc quang hắc quang này đèn kỵ như mực nhưng theo ánh dương hàn hai mắt không dám mở ra phảng phất ở đối mặt mặt trời gay gắt đen chi quang lại chói mắt sau đó còn có một cổ kinh người hấp lực ở côn nô kiếm trên phát ra trung quanh trong trăm giảm sở hữu quỷ tộc thi hài bên trong huyết nhục tinh túy quỷ lực tinh túy toàn bộ mọc lên trực tiếp nhập vào đến màu đen côn nô kiếm trong vù vù lại là một đạo ấn hưởng côn nô kiếm thân kiếm chấn động mạnh mẽ ánh sáng màu đen cũng là đột nhiên nội liễm mà cái này hấp lực càng là trong nháy mắt biến mất nhưng Dương Hàn cũng là có khả năng cảm giác được cùng hắn huyết nhục tương liên côn Ngô kiếm bên trong dường như bắt đầu một ít không còn cách nào nắm lấy nhưng lại huyền ảo khó lường biến hóa côn Ngô kiếm tân cấp Dương Hàn mừng rỡ trong lòng côn Ngô kiếm vốn là thần tuyển trung phẩm pháp khí lần này nữa tiện đến giai cũng là trở thành thần tuyển thượng phẩm pháp khí ở Hiến quốc cựu Châu bên trong cái này đã có thể cũng coi là cao cấp nhất kiếm khí Thái khôn kiếm tộc bắt nguồn từ Hường mông, thần kiếm là tổ hóa thiết vi nhục Mà ngay Dương Hàn mừng rỡ trong lúc, màu đen côn ngô kiếm tròn, lại lần nữa có một đạo thanh âm giả nùa, chậm rãi văng lên, ngựa khí lãnh đạm, nhưng tràn đầy vô tận ngược xa cùng súng kính. Thái khôn kiếm tộc. Dương Hàn nghe được cái này thanh âm, trong lòng càng là cảm thấy kinh ngạc, theo côn ngô kiếm đẳng cấp không ngừng tăng lên. Dương Hàn cũng là phát hiện này côn ngô kiếm so chính mình tưởng tượng trong còn muốn thần bí, dường như ẩn giấu một ít liền hắn đều không còn cách nào đoán được bí ẩn. nhưng tiếc là là. Côn ngô kiếm đang phát ra đạo thanh âm này sau, cũng là lại lần nữa yên tĩnh lại. E rằng theo côn ngô kiếm đẳng cấp không ngừng tăng lên, nó e rằng thật sẽ mang đến cho ta một ít, không tưởng được kinh hỉ. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó bước chân hắn búng một cái, lại lần nữa hướng về phía trước đi. Đi nhanh hơn 200 dặm sau, phía trước nguyên lực ba động cũng là mãnh liệt hơn, ở Dương Hàn trong đầu, tự thần thức tặng lại tới cảnh tượng từ từ rõ ràng. Chỉ thấy phía trước một đạo phong khoáng địa phía trên hang động, Hơn 10 đoàn tỏa ra mảnh liệt nguyên lực ba động thân ảnh, trôi lơ lửng ở giữa không trung trên. Vô số đạo có khả năng phá vỡ sơn hà đại địa, ẩn chứa lực lượng kinh khủng nguyên lực chói mắt, ở trong tay bọn họ liên tiếp bắn ra. Mà ở này hơn 10 đoàn cường đại thân ảnh đối diện, gần trăm vạn con quỷ tộc đại quân, thể hống gầm thét, tự bên trong huyệt động hung mãnh nào tới, thanh thế rung trời, phảng phất nộ hải kinh đảo, vạn trượng đánh đến ra. Âm lãnh mà bạo ngược quỷ lực, càng là đem chúng quanh trăm dặm chi địa, toàn bộ bao trùm. Chính là Dương Hàn cũng là cảm thấy rợn cả tóc gáy, toàn thân lạnh lẽo. Đây cũng không phải là hắn sợ sệt, tâm trí không đủ kiên định, sau đó quỷ tộc khí thế quá lớn, trăm vạn quỷ tộc lực, coi như là kim đan cường giả đến, cũng phải biến sắc. Thương Lan Chi Nộ, Vạn Trượng Chi Đảo, Thiên Hàng Viêm hỏa, Phần Hải toái Sơn, Mục Chi Trước Trước, Kim Chi Liệt Liệt, Hậu Thổ Vô Biên, Tái Ngự Vạn Vật, Ú Phong Tập Cốc, Thiêu Chi Sát Sát, Từng Đạo To Mà uy Nghiêm Thanh Âm, Ở mười mấy tên thần truyền đại tu trong miệng, trận quắc ra, cường đại nguyên lực, cơ hồ tạo thành một đạo thật lớn bình trướng. Mặc dù trăm vạn quỷ tộc hung mánh, tàn bạo, hung hổ, chỉ khi nào va chạm vào đạo này nguyên lực bình trướng, cũng là trong nháy mắt hóa thành cho tàn, theo gió phiêu lãng. chương 659, Côn Ngô Chi Uy Tê Các, Tê Các, các huynh đệ, thánh tộc vinh quang, đang kêu gọi chúng ta. Đánh bại những này nhân tộc, chúng ta muốn đi vào huyền hoàng, chiếm giữ đại yến cửu châu chi địa ăn sạch sở hữu nhân tộc để cho thánh tộc huyết mạch kéo dài. Trăm vạn quỷ tộc trong vô số tề hống tiếng liên tiếp vang lên, tất cả tam nhãn quỷ tộc không sợ chết, bọn họ trong hai mắt tràn ngập khát máu mà bạo ngược sát thái, làm việc nghĩa không được chuồn bước nhằm phía có vài chục tên thần tuyển đại tu cấu thành nguyên lực bình trướng. Dĩ nhiên có nhiều như vậy quỷ tộc, dương hàn cướp bộ ở cách nguyên lực bình trướng trước mấy trăm chỗ dừng lại, hắn nhìn trước mắt không còn cách nào đếm rõ, cũng không cách nào thấy rõ quỷ tộc đại quân trong lòng cũng là có chút hoảng sợ. Dương Hàn đi triệu tập tiến quốc cấm quân, những quỷ này tộc số lượng quá nhiều, coi như là chúng ta cũng kiên trì không thời gian quá dài. Mà ngay Dương Hàn thân hình dừng lại trong lúc, trước người hắn trên bầu trời, Lạc Vân trưởng giáo trí tôn phong đạo huyền thanh âm cũng là đột nhiên truyền đến. "Phải?" Dương Hàn nghe vậy, tức khắc đáp, hắn thân ảnh nhoáng lên, liền muốn xoay người rời đi. Nếu như chỉ có mấy trăm ngàn quỷ tộc, những thứ này hiến quốc thần truyền đại tu, có lẽ có khả năng áp chế thế nhưng trăm vạn bảy quỷ tộc đại quân mặc dù những thứ này đứng ngạo nghệ yến quốc đỉnh cao nhất cường giả cũng là không còn cách nào ứng đối. huống chi này trăm vạn quỷ tộc trong đại quân thân tuyển cảnh quỷ xoáy cũng là không ít. ha ha các ngươi trói không được ta. tê Các, các huynh đệ gia tăng tinh lực ta tiến vào trước cửu châu chi địa. khả năng liền ở dương hàn vừa mới xoay người trong lúc ở mười mấy tên yến quốc đại tu chối hợp sức cấu thành nguyên lực bình trướng trong lại có ba đạo thân hình ở nguyên lực bình trướng nguyên lực chuyển đổi trong lúc thừa thế gia, cũng là tam đầu thần tuyển cảnh quỷ tộc quỷ sói. Những thứ này quỷ sói cảnh giới đều không phải là rất cao, chỉ có thần tuyển một. 2. Trong cảnh giới, nếu ở lúc thường, chỉ cần thất môn tứ viện trưởng giáo chi tôn, viện trưởng đưa tay bóp một cái, liền sẽ hóa thành thịt nát. Nhưng ở lúc này, mười mấy tên yến quốc đại tu toàn bộ nguyên lực đều bị trăm vạn quỷ tộc giắt đi chế, không còn cách nào bước ra kích sát giấu ở trăm vạn quỷ tộc trong thần tuyển quỷ sói, cũng là cho bọn hắn thừa cơ lợi dụng. Chân nguyên cảnh quỷ tướng không còn cách nào đột phá nguyên lực bình thường, đối với bọn họ mà nói cũng là dễ dàng hơn nhiều. Tam đầu quỷ xoáy nhảy ra nguyên lực bình thường, bọn họ không dám đối số 10 tên yến quốc đại tu xuất thủ, cũng là trực tiếp hướng về dương hàn phương hướng cái vọt tới, muốn dọc theo địa thâm nguyên cửa ra đi tới cựu châu chi địa. Côn lô kiếm thân thức truyền quay lại não hải, dương hàn cảm ứng lớn sau lưng ba đạo thần tuyển quỷ xoáy cấp tốc tới thân ảnh, cũng là tức khắc xoay người, trong miệng hắn một tiếng quát nhẹ ở bên người hắn bập bềnh màu đen côn ngô kiếm chính là trực tiếp bắn ra siêu tấn thăng làm thần tuyển thượng phẩm pháp khí côn ngô kiếm uy năng tăng mạnh dương hàn ý niệm vừa mới truyền ra côn ngô kiếm đã hóa thành nhất đạo hư ảnh biến mất ở dương hàn thần thức trong cảm giác a sau một khắc phía trước dường như lướt đến tam đầu quỷ tộc quỷ xoáy trong một gã cướp hành tại phía trước nhất quỷ xoáy đột nhiên thê lương thẳng tê ở giữa không trung bay vút thân thể càng là trong nháy mắt khô quát hóa thành một cụ khô héo thi hải rớt xuống đất, cùng mặt đất cứng rắn va chạm, hóa thành vô số vỡ vụn. siêu siêu. Sau đó chỉ nghe giữa không trung, hai đạo kình phong nhanh chóng khắc hai đầu thần tuyển quỷ tộc, cũng là kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt biến thành khô quắc thi hải. sinh cơ đoạn tuyệt. Côn Ngô Kiếm dĩ nhiên biến được lợi hại như vậy. Dương Hàn thấy thế, lòng đang cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, tuy là hắn biết Côn Ngô Kiếm tấn thăng thượng phẩm, uy lực tất nhiên tăng gấp bội, nhưng cũng chưa từng ngờ tới sẽ có kinh người như vậy uy năng. thình thịch thình thịch mà nhưng vào lúc này nguyên lực bình chứa trong lại có mấy đầu thần tuyển cảnh quỷ xoáy nhảy ra hướng về dương hàn phía sau địa thâm nguyên cửa ra vào tới côn lô kiếm lại kích dương hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút màu đen côn lô kiếm lại lần nữa lướt đi đồng thời hắn luồn tiên hồ bên trong khắc tám thanh kiếm khí cũng là vừa nhảy ra phân lượn quanh tại trái phải phòng hộ truyền âm phủ kích dương hàn đồng thời tay phải bắn ra một đạo tinh lực phủ lục tức khắc ở trong tay hắn mọc lên hướng về bên ngoài mấy trăm dặm địa thâm nguyên cửa ra đi ngang chân quang, Xẹt xẹt xẹt. mà lúc này bắn ra côn lô kiếm, lại lần nữa chém giết tam đầu thần tuyển quỷ tộc. Nhưng thứ tư đệ ngũ hai đầu quỷ tộc cũng là hướng về phía hắn mà tới, kiếm trận hộ thân, dương hàn một tiếng quát nhẹ, tám thanh kiếm khí tức khắc xoay quanh quanh người hắn. Tê cát, mà lúc này hai đầu quỷ tộc cũng là vọt tới trước người hắn, tám cái quỷ chảo hung hăng chụp vào dương hàn. đang đang quang, sắc bén quỷ chảo hạ xuống, tức khắc cùng dương hàn trước người tám thanh kiếm khí đụng vào nhau. Hai đầu quỷ tộc bị đau kéo lớn, tám cánh tay cánh tay cũng là đột nhiên thu hồi. Mà Dương Hàn còn lại là cước bộ đúng một cái, hướng về sau lưng tối lui. Siêu. Lúc này màu đen côn lô kiếm, cũng là lại lần nữa quay lại, trong ngáy mắt, liền nhập vào đến hai đầu quỷ tộc trong thân thể. Làm tốt, Dương Hàn. Trong bầu trời, phong đạo huyền tràn ngập tiếng vui mừng âm, cũng tại lúc này chuyển đến. Đó là cái gì kiếm khí, đã vậy còn quá lợi hại. Ta cảm thấy kia thanh kiếm khí đối quỷ tộc dường như cũng rất lớn tác dụng khắc chế, Chờ giai phi phạm, tuyệt đối là thần tuyển trung phẩm ở trên kiếm khí thậm chí càng càng cao. Thời gian ngắn ngủi, giết liền 8 con thần tuyển quỷ tộc, địa thâm nguyên phía trên mười mấy tên thần tuyển đại tu cũng đều bị dương hàn hấp dẫn, đều quang tới khiếp sợ cùng ánh mắt kinh dị. Trường giáo, ta đã gửi đi truyền âm phủ, hiện nay thỉnh thoảng có quỷ tộc lao ra, ta liền thủ vệ ở chỗ này đi. Dương hàn cao giọng nói, được, Dương hàn, ngươi liền thủ tại chỗ này lần này chống đỡ quỷ tộc xâm lấn, ngươi không thể bỏ qua công lao. Cùng việc nơi này, ta nhất định phải bẩm báo yến vương. Đối với ngươi đại gia ban tặng. trong bầu trời, trung dũng hầu kinh ngạo liệt thanh âm vang vọng trăm dặm. đa tại trung dũng hầu, dương hàn nghe vậy, cười nhạt, hắn đứng ở mười mấy tên yến quốc thần tuyển đại tu sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch. chín chuôi kiếm khi càng là vòng quanh thân thể hắn liên tiếp xoay tròn. tại đây sau gần trong nửa canh giờ, chỉ cần có quỷ tộc lao ra nguyên lực bình thường. Dương Hàn liền sẽ tức khắc xuất động kiếm khí, đem chém giết. Bất chi bất giác, liền có gần 20 con thần tuyển quỷ sói chết bởi Dương Hàn côn lôi kiếm ở dưới. Mà nhìn thấy nguyên lực bình trướng sau, Dương Hàn liên tiếp chém giết thần tuyển quỷ sói, trăm vạn quỷ tộc trong đại quân càng là liên tiếp vang lên vô cùng phẫn nộ cùng kiêu hận tề hương tiếng. Có lẽ là thấy được lao ra nguyên lực bình trướng vô vọng, dần dần trăm vạn quỷ tộc đại quân thế sông cũng là từ từ yếu bất nhiều. Mà khi Dương Hán phía sau đại yến cấm quân lao nhanh tiếng vang lên là lúc. Trăm vạn quỷ tộc trong một đạo tràn ngập thê lương cùng bạo ngược kén hiệu cũng là đột nhiên văng lên. Tê các, nhân tộc chúng ta còn có thể trở về. Lần này thù hận, chúng ta ghi nhớ, lập tức một lần thánh tộc quay về, chính là thánh hoàng trọng lâm nhân gian là lúc. Quỷ tộc trong đại quân mấy đạo tức giận tê hống tiếng truyền đến, nguyên bản bạo ngược trăm vạn quỷ tộc đại quân cũng giống như là thủy triều thối lui, dần dần biến mất ở đen kịt trong bóng tối. Chương 660, Bát Vương Huyền Kim Thuẫn, quỷ tộc rốt cục thối lui. Nhưng nơi này thế nào sẽ có như vậy một cái vượt sâu thông đạo? Đại Yến lập quốc mấy ngàn năm, không có khả năng không chú ý nơi này. Quỷ tộc mưu đồ đã lâu, may mắn lần này là thất môn tứ viện đại hội, chủ nhiều tuấn kiệt tụ tập, bằng không hậu quả khó mà lường được. Trăm vạn quỷ tộc tối lui, địa thâm viên trên bầu trời, mười mấy tên Yến quốc đại tu cũng là chậm rãi thở phào một cái. Hơn mười người ngăn cản trăm vạn quỷ tộc, mặc dù là bọn họ cũng là lực không hề cùng. Chư vị, quỷ tộc tuy là tối lui nhưng nơi này địa thâm nguyên cửa ra lại nhất định phải phong ấn trung dũng hậu kinh ngạo liệt nhìn phía trung quanh mười mấy tên yến quốc thần tuyển đại tu trầm giọng nói thỉnh chư vị ở chỗ này lưu thủ chốc lát ta đi bẩm bảo yến vương mời ra chấn quốc pháp khí đem tọa địa thâm nguyên thông đạo phong ấn trung dũng hậu thỉnh đi chúng ta tự nhiên sẽ chờ ở chỗ này một gã thần tuyển thế gia gia chủ gật đầu nơi này đi thông địa thâm nguyên chỗ sâu có thể ngay cả thông hắn cửu châu quỷ tộc xào huyệt việc này không nên chậm trễ Trung Dũng Hậu nhanh đi, thân hồ học viện sắc mặt nghiêm nghị, gấp giọng nói ra. Đa tại chư vị. Trung Dũng Hậu gật đầu, thân hình hắn búng một cái, tức khắc biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Mà hơn 10 vị Yến Quốc Thần Tuyền đại tu, ở Trung Dũng Hậu sau khi rời đi, cũng là mỗi cái chiếm giữ một phương, giữa hai bên cũng không bất luận cái gì nói chuyện. Trong vực sâu bầu không khí, nhất thời cũng là lộ vẻ được có chút kiểm chế cùng nặng nề. Xem ra, không riêng gì thất môn tứ viện, chính là Yến đô 30 Thần Tuyền thế gia trong lúc đó cũng cũng không hòa thuận. Dương Hàn thấy thế cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiễn Quốc tuy là bị Đại Hiến Vương tộc cường thế trường khống, nhưng Cửu Châu chi địa cùng với Đại Hiến Vương đô bên trong cũng là thế lực lớn nhỏ liên minh rất nhiều, giữa hai bên cạnh tranh càng là vô cùng thê thảm không gì sánh được. Ở đây hơn 10 vị thần tuyển đại tu chỗ môn viện, thế gia trong lúc đó càng là ân đoán xích mích vô số. Mặc dù có giữa hai bên tốt đại tu cũng toàn bộ đều là bí mật truyền âm, vì vậy liếc nhìn lại càng là không cách nào thấy rõ những thứ này thần tuyển đại tu trong lúc đó liên quan trường dương hàn ngươi màu đen kiếm khí quá mức đáng chú ý phòng trường đã bị rất nhiều người nghĩ tới ở hiến đô hoàn hảo chỉ khi nào ngươi rời khỏi hiến đô đi tới mãn xa cũng là cẩn thận một chút mà ngay dương hàn âm thầm quan sát thân mấy chục người đứng đầu thần tuyển đại tu là lúc phong đạo huyền thanh âm cũng là ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi vang lên riêng là trong những người này khả năng ẩn nút thuần huyết quỷ tộc Ngươi kiếm khi đối với quỷ tộc khắc chế thực sự quá mạnh mẽ. Trường giáo yên tâm, ta sẽ cẩn thận một chút, muốn đánh ta chú ý, cũng phải nhìn bọn họ có hay không bản lĩnh kia. Dương Hàn nghe vậy, gật đầu, nhưng hắn chợt cũng là cười nhạt một tiếng, trong mắt một tinh quang mơ hồ thoáng hiện. Chư vị đợi lâu. Ba nén nhang sau, đương dung trở thân ảnh lại lần nữa hiện ra ở địa thâm nguyên. Dương Hàn ngẩng đầu nhìn lại, cũng là ở trung Dung hậu trong tay thấy nhất kiện chỉ có lớn trừng bàn tay nho nhỏ kim trúc vòng tròn. Vòng tròn trên tám viên lập lòe quang hoa sáng chói kim sắc tiểu châu càng là giỏi sáng trung dũng hậu trước người hơn 10 dãm chi địa kim sắc tiểu châu cạnh còn có dãm giảm pháp trận hoa văn khắc tràn ngập thượng cổ làn gió mà cùng trung dũng hậu đồng thời xuất hiện còn có hai gã khí tức cường đại không giận mà uy tóc trắng lao giả này hai gã lao giả mặc dù coi như giàn mua không nhưng nửa khép trong đôi mắt cũng là thỉnh thoảng có ánh sáng màu vàng nhanh chóng mà qua mà ở trên người bọn họ càng là y phục đại yến vương tộc dòng chính sở độc hữu kim linh mạng yến kim bảo hiện nhiên là đại yến vương tộc mọi người, địa vị phi phàm. Chúng ta gặp qua thủ hộ đại nhân. Nhìn thấy hai người này đến, địa thâm nguyên bên trong hơn 10 vị đại tu cũng là nghiêm sắc mặt, cùng kính bái nói: "Thủ hộ đại nhân." Dương Hàn nghe vậy, trong đầu cũng là hồi tưởng lại du trưởng lao từng hướng hắn giảng giải đại yến vương tộc thực lực cấu thành. Trừ yến vương dòng chính bên ngoài, ở vương cung sâu nhất chỗ vẫn tồn tại một ít lãnh đời không ra tuyệt đỉnh cường giả, những người này toàn bộ là đại yến vương tộc huyết mạch, bối phận cực cao. Tu vi lại thêm đều ở đây thần tuyển hậu kỳ, thậm chí thần tuyển đỉnh phong. Bọn họ được xưng là vương tộc thủ hộ, bình thường việc căn bản sẽ không hỏi đến, chỉ có nguy hiểm cho đại yến thống trị cùng yến vương an nguy sự tình xuất hiện, những thứ này vương tộc thủ hộ mới có thể hiện thân. Chư vị khổ cực, hai gã vương tộc thủ hộ trong, một gã thân cao thấp hơn một ít lao giả đạm nhiên gật đầu, chậm rãi mở miệng nói. Tiễn đô phủ cận xuất hiện quỷ tộc thông đạo, không phải chuyện đùa, đối với ta đại yến vương đô, ảnh hưởng cực đại. Tiễn vương đặc mệnh ta hai người tới đây hiệp trợ trung dũng hậu phong ấn quỷ tộc thông đạo bất quá muốn kích phát trung dũng hậu trong tay chấn quốc thần khí bát phương huyền kim tuấn lại cần chư vị hiệp trợ một gã khác vương tộc thủ hộ trầm giọng nói đây là tự nhiên thỉnh thủ hộ chỉ thị nghe được hai vị vương tộc thủ hộ nói ở đây hơn mười vị thần tuyển đại tu tự nhiên không có bất kỳ dị nghị ừ trung dũng hậu tế xuất bát phương huyền kim tuấn đi gặp ở đây thần tuyển đại tu đồng ý vóc người thấp hơn vương tộc thủ hộ nhẹ giọng nói chư vị Đợi ta gửi ra bát phương huyền kim phấn, chư vị chỉ cần đem trong cơ thể toàn độ nguyên lực giúp trong, lại. Trung dũng hậu trong tay ngũ thải nguyên lực thoảng hiện, lớn chừng bàn tay bát phương huyền kim tuấn tức khắc bay vào không trung, chỉ thấy nó ở giữa không trung quay tít một vòng, tức khắc tăng thêm gấp trăm lần. Huyền kim phấn phía trên, tám viên kim châu càng là đồng thời bắn ra một vệt kim quang, rơi vào phía trước sâu không gặp quỷ tộc huyết động trước, chậm rãi hóa thành tám đạo thật lớn nguyên lực kim trụ. Chư vị, thỉnh lan ra nguyên lực, nhập vào huyền kim tuấn. Hai gã thủ hộ khẽ quát một tiếng, trong tay bọn họ ánh sáng màu vàng nóng hiện lên, trực tiếp rơi vào bát phương huyền kim thuẫn trên. Được. Trung quanh mười mấy tên thần tuyển đại tu nghe vậy, cũng là đều kích động ra nguyên lực trong cơ thể, cùng nhau rót đến huyền kim thuẫn bên trong. Vù vù. Lấy được hơn mười vị thần tuyển đại tu nguyên lực nhập vào, bát phương huyền kim thuẫn trên nguyên lực màu vàng nóng, cũng là càng thêm lộng lẫy ngưng thật. Mà rơi vào địa cửa vào hang động phía trên tám đạo kim sắc quang trụ, càng là chậm rãi biến hóa. Từng đạo kim sắc tia sáng tự kim trụ trên mọc lên, đan vào lẫn nhau. Sau nửa canh giờ, nguyên bản u ám thâm thúy quỷ tộc huy động, cũng là hoàn toàn biến mất, một tòa do nguyên lực xây dựng ra kim sắc điện đài, chính là xuất hiện ở trong mắt Dương Hàn. Mà ở trên điện đài không, Bát Phương Huyền Kim Thuẫn càng là chậm rãi bập bền, cùng phía dưới kim sắc điện đài hấp dẫn lẫn nhau. Thật thần kỳ pháp khí, này Bát Phương Huyền Kim Thuẫn, đúng là không hổ là trấn quốc thần khí, đẳng cấp ít nhất cũng là thần truyền cực phẩm. Dương Hàn nhìn trước mắt kim sắc điện đài, cũng là âm thầm than thở. đa tạ chư vị tương trợ, do bát phương huyền kim thuận ngưng luyện ra kim sắc điện đài, ẩn chứa tám đạo kỳ trận, cũng ngăn cản trăm vạn quỷ tộc trúng kích. nhưng sau này mỗi ba năm, liền muốn ra cố một lần, đến lúc đó còn muốn phiền tái chư vị trở lại yến đô. hai gã vương tộc thủ hộ, thân hình khẽ động, xuất hiện ở nguyên lực màu vàng nóng điện trên đài, bọn họ hai đầu gối ngồi xếp bằng phía trên, chính là lại lần nữa đem hai mắt chậm rãi nhắm lại, không để ý tới nữa mọi người tại chỗ. chương sáu Yêu! Hai vị thủ hộ đại nhân từ hôm nay trở đi, liền muốn tạm lưu lại nơi này kim sắc điện trên đài, cùng hắn vương tộc thủ hộ, thay phiên chấn thủ quỷ tộc thông đạo. Nhìn thấy hai vị vương tộc thủ hộ ngồi xuống ở kim sắc điện trên đài, trung dũng hậu kinh ngạo liệt xoay người hướng ở đây mười mấy tên thần tuyển đại tu nói, Chư vị cùng ta cùng nhau phản hồi yến đô đi, lần này chống đỡ quỷ tộc xâm lấn, chư vị công lao không nhỏ, tiến vương cũng sẽ có điều ban tặng. Bọn ta thân là đại yến người, chống đỡ quỷ tộc là bản thân chỗ chức trách. Chỉ tiếc địa thâm huyên sâu không lường được, chúng ta cũng chỉ có thể bị động phòng ngự quỷ tộc, mà không còn cách nào đem triệt để tiêu diệt. Nhìn kim sắc điện trên đài, an tọa hai vị vương tộc thủ hộ, mười mấy tên thần tuyển đại tu đều gật đầu, mà hậu thân hình khẽ động, hướng về địa ngoài thông đạo đi. Dương Hàn, ngươi cũng theo ta đi vương cùng đi, đại quận vương cùng bảo nhi quận chúa luôn luôn rất lo lắng ngươi, tiến vương cũng phải đơn độc gặp ngươi. Trung dũng hậu nhìn về phía Dương Hàn, chậm rãi truyền âm nói. Được. Dương Hàn nghe vậy gật đầu. Sau lưng của hắn lôi dục thanh bằng vũ dục mở ra, cũng là theo sát Tiên Quốc chư vị thần tuyển đại tu sau, hướng về đất đi lên. Sau một lát, Dương Hàn nhảy lên mặt đất, hướng về thủ hộ ở vực sâu lối vào 300 đại điệu cự tích kỵ sĩ phân phó vài câu, chính là cùng trung dũng hậu cùng nhau, hướng về Đại Yến Vương đô đi. Sau nửa canh giờ, Yến Đô Vương cung trước, hơn 10 đạo chói mắt chậm rãi hạ xuống, hiện hiện ra Yến Quốc chư vị đại tu thân ảnh, bọn họ theo trung dũng hậu chậm rãi vào cùng, đi tới Yến Vương triều hội đại điện mà Dương Hàn còn lại là bị một gã vương cung người hầu dẫn dắt, hướng về vương cung chỗ sâu đi. Đây là đi tới đại yến ngự hoa viên con đường. Dương Hàn theo vương cung người hầu một đường đi trước, dần dần phát hiện mình sở hành lộ tuyến rất nhìn quen mắt, hắn hơi suy nghĩ, cũng là phát hiện mình đang suy nghĩ ngự hoa viên đi. Đúng là, hai nén nhang qua đi, vương cung ngự hoa viên đại môn, chính là xuất hiện trong mắt hắn. Thiếu niên hậu mời đến, đại quận vương cùng bảo nhi quần chúa, đang ở đảo giữa hồ chờ đợi hầu ra. Vương cung người hầu đem Dương Hàn dẫn đến ngự hoa viên bên ngoài, cũng là không hề tiến nhập. Đa tạ. Dương Hàn gật đầu, hướng vương cung người hầu nói một tiếng tạ, sau đó xoay người hướng về ngự hoa viên đi. Bởi không là lần đầu tiên tới ngự hoa viên, Dương Hàn đi vào trong viện bước nhanh mà đi, rất nhanh, chỉ một lúc sau, chính là đi tới bích ba hồ trước, hắn thả người nhảy lên một cái thuyền nhỏ, hướng về đảo giữa hồ đi. Dương Hàn, chúng ta ở chỗ này đây. Thuyền nhỏ đi tới một nửa. Dương Hàn liền nhìn thấy Bảo Nhi quận chúa đứng ở đảo giữa hồ bên bờ, hướng về tự chỉ huy tay, trong mắt sung mãn mong đợi. Mà ở Bảo Nhi quận chúa bên cạnh, cách đó không xa, Địa Viêm cùng Mã Thiên Hạ hai đầu bán yêu cũng ở đây, hai người bọn họ yêu lúc này thúc thủ đứng, cũng là không nhúc đích. Dương Hàn liếc nhìn lại, nhưng trong lòng thì có chút kỳ quái, Địa Viêm thân là cự tích, trời sinh tính trầm ổn, an tĩnh đứng tại chỗ đợi chờ bản thân, cũng không hiếm lạ. Nhưng Mã Thiên Hạ, trời sinh tính ngảy, nơi nào sẽ là đàng hoàng? An tĩnh đứng chủ nhân, Dương Hàn trong lòng hơi dưới kinh ngạc, hướng về hai yêu bên cạnh nhìn lại, đã thấy đến đại quận vương kinh ngạo phong lúc này hai đầu gối làm bàn, ở một chỗ trên thạch đài chậm rãi thổ nạp, mà ở kinh ngạo phong bên cạnh cũng là đứng cả người hình nhỏ gầy, lưng khom, cơ hồ như là một con tôm thức một dạng tiểu lão đầu. Lão đầu này một thân vải thô áo tang, khô khốc gầy kẹo, vẻ mặt nhăn meo trên mặt, dường như liền hàm răng đều đã không hề, chỉ còn dư lại một miếng da quai hàm, hơi cúi. Hai con mắt cũng là hơi nheo lại, một điểm tinh thần cũng không có. Nhỏ gầy đầu người như là con gà con ăn gạo một dạng một trận đống nhiên, dường như tùy thời có thể ngủ, nhưng mỗi lần đầu người nhất thấp, liền lại chậm rãi nâng lên, nháy hai cái lớn trừng hạt đậu con mắt, liếc về phía kinh ngạo phong. T. Dương Hàn lần đầu gặp lão nhân này, vẫn không cảm giác được được cái gì, phảng phất lão nhân này chỉ là một phố phường, hồi hương, năm qua gần trăm chập tối lão giả. Nhưng vương cung bên trong, tại sao có thể có người thường tồn tại? Vì vậy, đương Dương Hàn ánh mắt rơi vào, lại lần nữa quan sát tỉ mỉ lão đầu này lúc, trong đầu cũng là hoành một tiếng vang thật lớn. Ở nơi này khô khốc gầy đeo, nặng nề buồn ngủ lão đầu trên thân, hắn cũng là cảm ứng được một cổ chẳng bao giờ cảm thụ qua khí thế mênh mông, chính là một tòa hải, một mảnh sơn, một tòa kinh sợ chi hải, một mảnh bao la sơn. Đau trứng, hồ lão Quy. Dương Hàn trong lòng đột nhiên giật mình, thiếu chút nữa không có trên thuyền nhỏ nhảy xuống hồ đi, trong nháy mắt này hắn có thể đủ hoàn toàn xác định Đứng ở trước người mình lao đầu này, chính chỗ này bích ba hồ ở dưới đầu kia cự quy. Một cái chân chính sống sót hậu thế, hàng thật giá thật phong hỏa đại kim đan. Dương Hàn, ngươi cuối cùng đến, ta luôn luôn lo lắng ngươi nẻ. Mà lúc này Dương Hàn thuyền nhỏ, cũng đã tới đảo giữa hồ bên bờ, bảo nhi quận chúa càng là nhún nhảy một cái vọt tới trên thuyền nhỏ, lôi kéo Dương Hàn tay, đem hắn tới giữa hồ trên bờ. Chủ thượng, ngươi cũng đến. Mã thiên hạ đàng hoàng đứng ở bên bờ trên đất trống, không nhúc nhích nhìn thấy dương hàn đi thuyền nhanh nhẹn tới mã thiên hạ hai cái mắt to mạnh mẽ nháy mắt nước mắt đều nhanh chảy ra một cái kim đan cảnh yêu đứng ở bên cạnh hắn mã thiên hạ đều nhanh hụt doa khóc không có cách nào tuy là hắn hóa thành hình người nhưng chỉ là một cái nửa người nửa mã bán yêu mà không nơi xa cái mới nhìn qua kia không mấy năm sống đầu nhỏ lão đầu cũng là một chân chính yêu kết phong hỏa đại kim đan yêu chủ thượng địa viêm gặp dương hàn đến cũng là âm thầm thở phào một cái hắn chậm rãi giơ cánh tay lên Xoa một chút trên chán mồ hôi lạnh, lại nhanh lên để xuống không núp đích. Thú tộc ở giữa đẳng cấp áp bách, còn hơn nhân tộc, còn muốn rõ ràng cùng nghiêm trọng nhiều. Dương Hàn, xin ra mắt tiền bối. Dương Hàn đi xuống thuyền nhỏ, hắn hướng về kéo mình tay Bảo Nhi quận chúa cười nhạt, sau đó chính là hai tay chắp tay, hướng về phía trước cái kia tiểu lão đầu cùng kính bái nói. Nô, ngươi tiểu là Bảo Nhi nói cái kia cái gì lạc vân môn tiểu Dương Hàn. Nghe được Dương Hàn thanh âm, đứng ở kinh nạo phong bên cạnh. Chắp hai tay sau lưng lao đầu gầy nhom, khẽ nâng lên đạp lạp mí mắt, ảm đạm con mắt sừng, cũng là đột nhiên có một tinh quang, đột nhiên nổ bắn ra ra. Người tốt lớn mật, tối hôm qua tiểu là người đem ta theo trong ngủ mê thức giấc đi. Lao đầu gầy nhom thân hình trong nháy mắt này, hơi một cái, trong chớp mắt, Dương Hàn chính là cảm thấy mình hai vai đột nhiên chầm xuống, như là có một tòa nguy nga núi lớn trực tiếp đặt ở bản thân hai vai một dạng chính là hắn sương cốt cũng là kéo kẹt kéo kẹt rung động. Dương Hàn thậm chí cảm thấy mình chung quanh thiên địa nguyên khí cũng ở trong chớp mắt hoàn toàn ngưng kết, đột nhiên tới áp lực, cơ hồ khiến hắn không thể thở nổi. Chính là trong đầu thần hồn cũng là đột nhiên run rẩy dữ dội lên. Vô Chi tiểu nhi, ngươi cũng đã biết lao tổ yên lặng tại Bích Ba Hồ Trong, chính là đang tu luyện Thiên giai Thần Quyết vô tức vạn hà chi thuật 300 năm khổ tu, cái thế công sắp thành, nhưng bởi vì ngươi thần thức dò xét mà toàn bộ trăm phí, ngươi phải bị tội gì? Lão đầu gầy nhom một thân trợn quát, thanh âm ầm ầm, giống như nộ lôi nỏ rộ tiếng chấn tận trời. chương 662 kim đan quy yêu xảo trá ba năm khổ tu lại bởi vì ngươi thần thức dò xét hủy bỏ ngươi phải bị tội gì đại yến vương đô trong ngự hoa viên lao đầu gầy nhom một thân chợt quát tiếng chấn tận trời với trong chớp mắt bích ba hồ kinh đảo nổ bắt đầu phong vân biến sắc ta ngưng tụ nhất nguyên thân thể sắp bước vào thần tuyển nhưng ngay cả lao ấu quy vở hô cũng không chịu nổi dương hàn sắc mặt khẽ biến thành nhỏ trở nên trắng lao đầu gầy nhom gầm lên một tiếng, để cho hắn hai lô thai ông hưởng liên tiếp, phảng phất kinh lôi ngay bên thai nổ vang một dạng hắn trong lồng ngực càng là khí huyết quay cuồng, liệt phong theo sóng âm chấn động tới, cơ hồ muốn đem hắn hất bay. Xích. Phù phù. Mặc dù không tại đây nói trợn quát trung tâm, nhưng Mã Thiên Hạ cũng là một tiếng hí, phù phù một cái ngồi dưới đất, cực đại đầu ngựa không ngừng lay động. Tê. Ma địa viêm càng là trong nháy mắt hóa thành cự tích hình thái, hắn tứ chi sản xuất tại chỗ, sắc bén tích dịch chảo nắm chặt mặt đất. Nếu vạn bối trọc tức tiền bối, không muốn biết thế nào bồi tội. Dương Hàn bên trong đầu tinh hồn nhãn khẽ chấn động, điểm tinh huy rơi vào hắn tứ chi bách hải, vì hắn giảm nhẹ một ít uy nghiêm mang đến áp bách, hắn hai đấm nắm chặt, lao lực toàn lực, mới thấp giọng hỏi. Hừ, bồi thường, nói đơn giản, ta kim đan đại thành hơn ngàn năm, một đầu yêu 300 năm khổ tu, nơi đó là có thể bồi thường. Lao đầu gầy nhom khí sắc cú ám, hai mắt toán lợi vẻ, tình cảm bộc lộ trong lời nói, thân ta là kim đan yêu, pháp khí gì nguyên thạch cùng ta có ích lợi gì? không biết một lọ thuế chân thủy có thể hay không? dương hàn cắn chặt hàm răng, gian nan lên tiếng, trong tay hắn hoa quang lóe lên, một cái bình ngọc cũng là xuất hiện ở trong tay hắn, khác hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, bay về hướng gầy nhom láo giả. ừ, nếu là có thuế chân thủy, ngược lại là có thể. nào biết, ngay dương hàn đang nói vừa mới hạ xuống, chung quanh hắn uy áp cũng là trong nháy mắt biến mất, chỉ thấy lao đầu gầy nhom đưa ra một tê dại cái một dạng cánh tay, sờ cam một cái chậm rãi gật đầu, đưa ra cánh tay kia, đem Dương Hàn đẩy tới bình ngọc bắt lại, nhanh chóng bỏ vào trong ngực. "Tiên bối, ngươi nên giả bộ một hồi." Dương Hàn quanh thân áp lực tan mất, hắn ngẩng đầu nhìn phía gầy nhom láo giả, chẳng những không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, trong mắt ngược lại thoáng qua vẻ giảo hoạt, trên mặt càng là toát ra một chút nụ cười lạnh nhạt. Ít nhất, hẳn là nhìn một cái trong bình giả vờ có phải là thật hay không thuế Trần Thủy. "Hừ, chẳng lẽ là giả?" Lão đầu gầy nhom nghe vậy, hơi sững sờ hắn nhìn một chút dương hàn cũng là đem trong lòng bình ngọc móc ra nhanh chóng vẹn ra nắp bình đem bình ngọc ghé vào trước mắt tạ khán hưu khán gấp không thể chờ hoàn toàn không có vừa mới kim đan yêu huy thế cùng phong phạm. xích đau trứng, này lao quy ở lừa đảo bị sơ được than trên mặt đất mã thiên hạ lúc này vừa thấy lao đầu gầy nhom hầu cấp hình dạng cũng là sưng sờ một hồi lâu nhịn không được tức giận mắng lên tiếng nhưng lời vừa ra khỏi miệng mã thiên hạ cũng là tức khắc sắc mặt trắng nhợt liền vội vàng đem bản thân miệng che gì kỳ quái ngọc này trong bình cùng tiểu hiến tử cho ta không có gì khác biệt a bên kia lão đầu gầy nhom hai tay nâng bình ngọc đem con mắt gần kề bình ngọc xem hồi lâu trong mắt vẻ nghi hoặc cũng là càng thêm nồng nặng. nhai con người đùa bỡ ta nhưng khi lão đầu gầy nhom nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía dương hàn sau khi phát hiện người trên khoe miệng nụ cười lạnh nhạt cũng là bừng tỉnh đại ngộ trên mặt dày cũng là hiện ra một chút nổi giận tức giận hét lớn tiền bối chỉ giáo cho Ngọc này bình trang thế nhưng hàng thật giá thật thuế Trần thủy, cùng Yến Vương đưa ngươi chữa thương thuế Trần thủy, không khác nhiều. Dương Hàn hai tay hơi chắc tay, cười tủm tỉm nói. Nhai con, ngươi không sợ ta. Lão đầu gầy nhom gặp Dương Hàn mặt cười dài hình dạng, khí dựng dâu trứng mắt, nhưng tiếc là là hắn không dâu một cái. Tiền bối nếu thật là tức giận, vừa mới vừa hồ, vạn bối chỉ sợ cũng phải hóa thành bụi, nơi nào còn có thể đứng lấy cùng tiền bối nói. Dương Hàn mỉm cười. hừ, xem ra. Tiểu tử ngươi ngược lại có chút can đảm. Lao đầu gầy nhom hừ lạnh một tiếng, hai tay cũng là nhanh chóng đem trang bị thuế trần thủy bình nhỏ bỏ vào trong ngực. "Được a, lão tổ, ngươi dĩ nhiên tại xảo trá dương hàn." Bảo Nhi quận chúa lúc này mặt cười cũng là có chút không vui, nàng xem hướng lao đầu gầy nhom, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, "Dương Hàn đưa phụ vương một lọ thuế trần thủy, mới khu trừ bên trong cơ thể ngươi lưu lại quỷ lực, ngươi không cảm kích Dương Hàn, dạy hắn một ít kỹ xảo, ngược lại xảo trá hắn." Ta không cùng ngươi được. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Lao Đầu Gầy Nhom cũng là quyền quyền miệng, có chút khinh thường nói, hắn hiến thuế Trần Thủy cho ngươi phụ vương, đó là đang đánh ngươi chủ ý, cùng ta có quan hệ gì đâu? Lại nói tiểu tử này tinh như vậy rõ, làm sao có thể không có dấu hàng, cùng cho hắn nấu ngư, chi bằng cho lão tổ lưu lại đồ dự bị. Hừ, Lão tổ, ngươi bất nói bậy. Bảo Nhi quận chúa nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, tức khắc tựa đầu lắc một cái, không để ý Lao Đầu Gầy Nhom. Tiên Bối từng bị quỷ tộc gây thương tích, dương hàn đối với lao đầu gầy nhom nói, ngược lại lơ đễn, hắn nghe được bảo nhi quận chúa nói, ánh mắt nhìn phía lao đầu gầy nhom, đúng là có chút phát hiện. Theo lão nhân này cảnh giới cao thâm, khí thế hùng hồn, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, cũng là có khả năng phát hiện, hắn huyết khí cùng sinh mệnh lực mặc dù còn hơn một dạng thần tuyển hậu kỳ đại tu, cao hơn phía trên rất nhiều, nhưng cũng không nhiều. Ma thú hoặc nhân ở tiến giai kim đan cảnh sau, thân thể sẽ lại lần nữa phát sinh một lần cấp độ sâu lột xác. Một gã kim đan cảnh yêu, sinh mệnh tinh khí, tuyệt sẽ không chỉ có như vậy trình độ. Vết thương cũ, có chừng nghìn năm tà hữu. Nghe được Dương Hàn câu hỏi, lão đầu gầy nhom trong mắt, cũng là có vẻ độc gác nhanh chóng mà qua. Năm đó ta đang đứng ở tấn thăng kim đan quan khẩu, lại bị hơn 10 đầu thuần huyết quỷ tộc tập kích. Tuy là ta cuối cùng đang đại chiến trong tấn thăng kim đan, đánh lui bọn họ, nhưng kim đan căn hững cơ cũng là tổn hao nhiều. Nguyên lai like là như vậy. Dương Hàn nghe vậy gật đầu, trong lòng hắn hơi suy nghĩ trong tay chói mắt thoát hiện, một lọ đan dược cùng một đoàn tỏa ra một hành lực quang đoàn, cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. tiền bối, vạn bối trong tay có một chút có thể khôi phục sinh mệnh bổn nguyên đan dược, cùng thượng cổ thần thụ hậu duệ bách sinh một linh thụ bộ dễ luyện hóa ra một hành tinh túy, đối với tiền bối thương thế sẽ có giúp đỡ. dương hàn trong tay nguyên lực bao vây đan dược cùng một hành quang đoàn, đem đưa đến lao đầu gầy nhom trước người. bách sinh một linh thụ bộ dễ tinh túy. lao đầu gầy nhom nghe vậy, trên mặt tức khắc toát ra vẻ vui mừng. Hán tiếp nhận Dương Hàn đưa đan dược cùng một hành quang đoàn, nhẹ nhàng ném đi, một hành quang đoàn chính là rơi vào trong miệng hán. Hô, thoải mái, thoải mái. Một hành quang đoàn vào bụng, liền trong nháy mắt bị lao đầu gầy nhom luyện hóa, trong chớp mắt, thuần túy một Linh Dễ cây hệ tinh túy, cũng là trong nháy mắt dũng mãnh chản vào lao đầu gầy nhom thân thể cùng trong bụng trong kim đan. Lao đầu gầy nhom khí sắc, cũng là hơi biến được có chút hồng nhuận, trên thân sinh mệnh bổn nguyên, dĩ nhiên cũng có tiểu bước tăng trưởng. Chương 663 bị chế ước người thời thượng cổ tuy là loại tăng trưởng này còn hơn lão đầu gầy nhom bản thân sinh mệnh bổn nguyên dường như bé nhỏ không đáng kể nhưng cũng tương đương với vài chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả toàn bộ sinh mệnh nguyên lực kim đan cảnh yêu đúng là không phải chuyện đùa, những thứ này một hành tinh tuy tuy là bị tinh phủ đại trận tinh luyện nhưng ta nếu là muốn đem thu nhận lại ít nhất cần yêu mấy ngày thời gian nhưng này lão quy nhưng có thể trong nháy mắt thu nhận dương hàn nhìn thấy lão đầu gầy nhom trong nháy mắt tiêu hóa đến một hành tinh thúy Trong lòng cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. "Hảo tiểu tử, bách Sinh Mộc Linh Thụ ở trong thời kỳ thượng cổ đã biến mất, ngươi lại có thể lấy được hắn bộ rễ tinh thùy." Lao Đầu gầy nhom thích trí thở dài, ánh mắt nhìn phía Dương Hàn, trong mắt tinh mang chớp động. "Tiền bối, ta minh bạch ý ngươi, nhưng tiếc là ta liền được chút căn tu, còn như ngươi muốn Mộc Diễn Thần tuyển, ta đã từng từng thấy, nhưng bị người đoạt đi." Dương Hàn vừa thấy Lao Đầu gầy nhom, lớn chừng hạt đậu con mắt tinh mang chớp động. Tức khắc biết lao nhân này nhất định biết bách sinh một linh thụ cùng một diễn thần tuyển liên quan. Bị ngươi đoạt đi. Lao đầu gầy nhom nghe vậy, dường như có chút không tin. Đúng vậy, so ngươi còn lợi hại hơn, bảo là muốn cầm bồi dưỡng 300 kim đan đồng tử. Dương Hàn gật đầu, bất đắc dĩ cười, cũng là âm thầm nói, ta nếu là có một diễn thần tuyển, lúc này đã sớm là thần tuyển đại tu. 300 kim đan đồng tử. Lao đầu gầy nhom nghe vậy, hơi sừng sờ, nhưng chợt sắc mặt hắn cũng là kỳ biến. Ngươi nhìn thấy thượng cổ thức tình người. Lao đầu gầy nhom bí mật chuyên âm. Vâng, tiền bối nếu ở ngàn năm trước, liền tấn thăng kim đan, sẽ phải biết chút ít cái gì đi. Dương Hàn không hiểu thanh sắc, chậm rãi gật đầu. Không sai, ta mặc dù tại hồ tiềm tu nghìn năm, nhưng đối với bên ngoài chỗ chuyện phát sinh, cũng có cảm ứng. Gần chút thời gian, vùng thế giới này bên trong, thật có để cho ta cảm thấy sợ hãi cùng tâm sợ khí tức xuất hiện, tuy là gần là chợt lóe lên, nhưng xác định tồn tại. Lao đầu gầy nhom. Nói tới chỗ này, cũng là cười khổ một tiếng, liền trước đây không lâu, nếu không phải ta kim đan căn cơ bị tổn thương, chỉ sợ sớm đã bị người trộm tới đi làm tọa kỵ. Cái gì? Dương Hàn nghe được lão đầu gầy nhom tuy là, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng tự thượng cổ ngủ say trong phong ấn thức tỉnh thượng cổ tu sĩ, chỉ là lắc đắc không có mấy. Nhưng hôm nay nghe kim đan cảnh quỷ yêu lão đầu nói, dường như đã có nhiều người thời thượng cổ hồi phục. Hừ, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tuy là thật có không ít người thời thượng cổ hồi phục, nhưng bọn hắn có khả năng tránh thoát nguyên khí bạo động, cùng thọ nguyên hạn chế, sống sót ở hiện tại cũng bỏ ra giá rất lớn. Lao Đầu gầy nhom, cười lạnh một tiếng, tuy là bọn họ võ đạo cảnh giới vẫn còn, nhưng thân thể cùng tu vi, nhưng ở này vài vạn năm ở giữa, lùi lại rất nhiều, hơn nữa như hôm nay địa, Kim Đan cảnh đã là người, thú, quỷ có khả năng đến cực hạn, bọn họ cũng là không có cảnh giới, mà không có thực lực. Nếu không phải ta Kim Đan căn cơ bị tổn thương, có lẽ bọn họ vẫn không thể áp chế ta nhiều ít đây, gây nôm láo giả thổi một chút bên mép cũng không tồn tại dấu mép, có chút khinh thường nói. Tiền bối nói cực phải. Dương Hàn nghe vậy gật đầu, Quy yêu Lão đầu nói, hắn đã từng xác định cân nhắc qua, giống như Lục Quân Giao tự huyền băng trong hồi phục, tuy là sinh cơ còn đang, nhưng nhục thân cảnh giới cũng là liên tiếp hạ xuống, tự chân nhân cảnh đỉnh phong thẳng hàng thần tuyển cảnh sơ kỳ. Nếu không có Dương Hàn lấy các loại thiên tài địa bảo, là Lục Quân Giao lần nữa khôi phục bổn nguyên sinh cơ có lẽ tu vi còn muốn lớn hơn hàng. Mà những thượng cổ đó đại năng, mặc dù sớm có tìm cách, cũng không có thể hoàn toàn miễn trừ thời gian đối với bản nguyên sinh cơ ảnh hưởng. Bất quá lúc này, ngươi không muốn cùng bất luận cái gì nhắc lên, nhiều hơn chút ngươi biết, tóm lại là không hay, những thượng cổ đó người tuy là tu vi còn chưa khôi phục, nhưng ở cái này thời đại, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Lao đầu gầy nhom trầm giọng nói. Này, hai người các ngươi đang âm thầm đánh giá thấp gì đây? Bảo Nhi quận chúa gặp Dương Hàn cùng Lão Đầu Gầy Nhom đột nhiên không nói thêm gì nữa, chính là biết bọn họ nhất định ở lấy nguyên lực truyền âm, trong lòng cùng có chút ngạc nhiên, lại có chút lo nghĩ. Rất sợ Lão Đầu Gầy Nhom ở đến xảo trá Dương Hàn. "Không có gì." Dương Hàn nghe vậy, khẽ lắc đầu. "Hừ, cô gái nhỏ, nhanh như vậy liền đối với ngươi tiểu tình lang quan tâm như vậy." Lão Đầu Gầy Nhom càng là bĩu môi, có chút bất mãn nói, "Ngươi sẽ không sợ là hắn ở lửa đảo đầu lĩnh ta sao? Ngươi đều sống nhiều ít tuổi." Ta phụ vương đều nói ngươi học thức bên bác, ý chí văn thuật, ngươi làm sao sẽ bị người ta cái hố. Bảo Nhi quận chúa hừ lạnh một tiếng. Dương Hàn, ngươi tới. Mà ở lúc này, luôn luôn ngồi xếp bằng chữa thương kinh nạo phòng, cũng là chậm rãi mở cặp mắt ra, hắn gặp Dương Hàn đi tới, cũng là hướng về phía sau người mỉm cười. So sánh, ngươi đã gặp Lão Tổ, Lão nhân gia ông ta mấy ngàn năm trước theo ta đại yến tổ tiên cùng nhau đánh hạ này đại yến cơ nghiệp, hiện nay cũng là kim đan cảnh yêu. Là ta đại yến chấn áp khí mạch xúc tích. Kinh ngạo phong giới thiệu, hắn mới vừa tiến vào cấp độ sâu chữa thương giai đoạn, đối với bên ngoài đã phát sinh việc, cũng không biết. Đại ca, vừa mới quy yêu lão tổ xảo trá Dương Hàn một lọ thuế chân thủy. Bảo nhi quận chúa tức giận nói, hắn còn dọa hù Dương Hàn đây. À, đúng vậy, đúng vậy lão tổ đang thử thăm dò Dương Hàn tư chất tu hành, có lẽ sẽ đối với hắn có ám chỉ điểm. Kinh ngạo phong nghe vậy sững sờ, sau đó cũng là vội ho một tiếng thay lão đầu gầy nhom miệng dài hắn thở nhỏ liền bình thường gặp này quy yêu lão tổ leo lên đảo giữa hồ cũng biết cái này kim đan quy yêu tuy là cảnh giới cao thâm nhưng ngày thường biểu hiện lại hoàn toàn không có một chút kim đan cảnh gió yêu ma phong phạng cơ hồ cùng thích chiếm tiện nghi thị tỉnh tiểu dân không có bất kỳ khác nhau đúng vậy lão đầu tử ta tu vi kinh thiên tự nhiên làm sao sẽ hù dọa một cái chân nguyên cảnh tiểu hòa nhi quy yêu lão tổ ha hả cười nói mặt không có chút nào hồng mà ngay mấy người trong lúc nói chuyện, vương cung chỗ sâu cũng là có một chiếc vân chu đột nhiên mọc lên, hướng về ngự hoa viên đảo giữa hồ mà tới. hơn 10 dặm chi địa, cũng bất quá chớp mắt liền tới, mà ở vân chu trên, càng là tạo nước cờ thân ảnh, dẫn đầu ba người, cũng là đại yến chi chủ yến vương, cùng với trung dũng hầu kinh ngạo liệt lạc vân trưởng giáo phong đạo huyền dương hàn, ngươi lần này liền cứu chư vị quận vương cùng bảo nhi quận chúa, lại chém giết mấy chục con thần tuyển quỷ sói, thật là làm cho bản vương không thưởng ngươi đều không đi trên vân chu phương ba đạo chói mắt hạ xuống đại yến chi chủ nhìn dương hàn trong mắt mang theo vẻ tán thưởng cười nhạt nói yến vương nghiêm trọng dương hàn bất quá trùng hợp gặp mà thôi không dám nhận dương hàn hai tay chắp tay cung kính thanh âm ngươi nếu là không dám đảm đường, nay đại yến cũng không mấy người có khả năng xứng đôi bản vương tỏ ý khen ngợi yến vương cười ha ha nói sau đó hắn nhìn về phía phong đạo huyền chỉ vào trước người lao đầu gầy nhau nói phong trưởng giáo vị này chính là ta đại yến vương tộc chấn tộc xúc tích Chính là theo ta đại yến thủy tổ sáng lập hiến quốc cơ nghiệp một gã lao tổ, càng là kim đan cảnh yêu, chân chính yêu, nếu không phải vì Dương Hàn, ngươi có thể thấy vị lao tổ này. Phong đạo huyền bái kiến tiền bối. Phong đạo huyền vừa mới hạ xuống, cũng đã chú ý tới này lao đầu gầy nhom bất phàm, mà ở nghe được kiến vương sau khi giới thiệu, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, vội vã khẽ bái nói. Trường 664, Mang xa Bí Bảo. Ừ. Quy yêu lao tổ nhìn thấy phong đạo huyền đến bái cũng là liền con mắt cũng không có mang hắn tùy ý rên một tiếng cũng là đưa mắt đặt ở dương hàn đưa hắn một lọ đan dược trên mà phong đạo huyền cũng không để bụng kim đan cảnh yêu đây đã là cái này thời đại cao cấp nhất tu sĩ phong đạo huyền tuy là quý vi đứng đầu một môn nhưng là không còn cách nào cùng so sánh dương hàn ngươi lần này lập công quá nhiều ta liền đem ngươi trở vị thăng lên làm trung phẩm hậu đồng thời ban cho ngươi năm cái chân nguyên thượng phẩm pháp khí tiến vương vung tay lên năm đam tỏa ra óng óng chi quang pháp khí chính là rơi vào Dương Hàn trong tay. Đồng thời, ta cũng cùng Phong trưởng giáo thương nghị một chút, ngươi hiện nay chỗ được tam vực, cộng thêm phụ cận bảy cái vô chủ vực, cũng cùng nhau ban cho ngươi, xem như ngươi thế tập đất phòng, chỉ cần đại hiến tồn tại một ngày, chính là không có thu hồi lại. Tiễn Vương chậm rãi nói, đa tạ đại vương ban ân. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cũng là hơi vui vẻ, năm cái chân nguyên pháp khí cùng chung đẳng hậu chi vị, đối với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Thế nhưng 10 cái đại vực thế tập đất phòng Đối với hắn mà nói, cũng là quá là quan trọng, ý vị này, hắn Dương Gia cũng là trở thành Yến quốc phía dưới một phương chư hầu, có thể ủng binh tự lập, chỉ cần đại Yến không vong, hắn Dương Gia liền có thể vĩnh hưởng tôn quý. Dương Hàn, ta lần này tìm ngươi tới trước, trừ phải ban tặng ngươi bên ngoài, lại còn có một cái trọng yếu hơn sự tình, phải giao cho ngươi đi làm. Yến Vương nói xong tưởng thượng, nữ khí cũng là biến được cực kỳ chỉnh trọng, chỉ thấy trong tay hắn Kim quang bắn ra, một cái nho nhỏ ngọc giản chính là trực tiếp bắn về phía Dương Hàn Đây là Dương Hàn tiếp nhận Ngọc Giản chăm chú nhìn lại, chính là nhìn thấy này thẻ ngọc màu vàng lóe trên, toàn có khắc một hàng chữ nhỏ, Mãng Sa bí yếu, Kinh Thiên Nguyên. Quyển này sách ngọc là ta đại yến lập quốc tổ tiên một quyển giấy bút ghi chép có liên quan Mãng Sa đất hoang thế địa mạo cùng với các đại Sa phỉ thế lực khởi nguyên, ở cuối cùng bộ phận cũng là dính đến Mãng Sa chỗ sâu một chỗ bí bảo không gian. Tiễn Vương trầm giọng nói, chỗ này bí bảo không gian bởi vì mấy ngàn năm một hồi đại chiến, cổng vào pháp trận xuất hiện hỗn loạn, cơ hồ khó hơn nữa tiến nhập. Chỉ lần này này kể từ ngàn năm nay, chúng ta đại yến vương tộc cũng không có phái qua bất luận cái gì đi tới. Bất quá ngươi xuất hiện, cũng là chúng ta đại yến một lần chuyển cơ. Tiễn vương từ từ nói đến, sẽ có quan mãng xa hoang nguyên bí bảo không gian sự tình tỉ mỉ giảng thuật. Nguyên lai like ở mấy ngàn năm trước, đại yến thủy tổ kinh thiên nguyên từng lấy được nhất tấm bản đồ tàng quyết, bất quá luôn luôn không thu hoạch được gì nhưng ở sáng lập đại yến quốc sau đó không lâu, một lần công lược mãng xa xa phỉ là lúc, cũng là ngoài ý muốn phát hiện mãng xa trong cánh đồng hoang vu một chỗ khu vực cùng tàn mưu tính phía trên ghi chép sơn thế địa mạo hoàn toàn nhất thể tiến vương thủy tổ mừng rỡ toát cùng liên hợp thủ hạ chư vị thần tuyển đại tu cùng nhau mở bí bảo không gian nhưng ngay vừa mới mở không gian sau liền bị tùy theo chạy tới xa phỉ trừ bộ phát hiện song vương ở bí cảnh trước triển khai một hồi cực kỳ tàn khốc đại chiến Tuy là cuối cùng Yến Vương thủy tổ Kinh Thiên Nguyên đem xa Phỉ đánh lui, nhưng bí bảo không gian cửa vào pháp trận cũng bị phá hoại. Bất quá ngay bí cảnh cổng vào khép lại trước, cũng là ở trong bắn ra một đạo thủy hành tinh quang, vừa may bị lúc đó chỉ có Thần tuyển Sơ Kỳ Quỷ Yêu lão tổ chỗ bắt được. Mà đây cũng chính là Quỷ Yêu lão tổ có khả năng ở vùng thế giới này bên trong, có thể tiến giai phong hỏa đại kim đan nguyên nhân trọng yếu. Thấn thăng kim đan cảnh cơ hội. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Mấy ngàn năm trước, Huyền Hoàng Đại Đạo so với hiện tại còn muốn suy sụp nhiều, quy yêu lão tổ lại có thể dựa vào bí bảo bên trong không gian một đạo thủy hành tinh túy, thành công tấn cấp. Này bí bảo bên trong không gian nhất định không phải chuyện đùa, không sai. Nếu không phải những thứ kia sa phỉ cản trở, ta cùng với chủ thượng đã sớm tiến vào bí bảo bên trong không gian. Nói không định chủ thượng cũng có thể ngưng tụ kim đan, ta đại hiến lại thêm sẽ trở thành đệ ngũ đại hoàng triều, lãnh thổ quốc gia không muốn biết so hiện tại lớn hơn nhiều ít. Quý yêu lão tổ trên mặt cũng là mang theo tiết hận cùng vẻ phẫn hận thế nhưng quy tổ cùng thái tổ đều không cách nào tiến nhập ta chính là chân nguyên cảnh đỉnh phong lại làm sao có thể tiến vào trong đây dương hàn nghe vậy rất không giải thích được liên bởi vì ngươi là chân nguyên cảnh tu giả mới có thể tiến nhập trong quy yêu lão tổ vẻ mặt hưng phấn ngươi đã tiến vào thương khung bí cảnh ứng đương chi đạo thương khung bí cảnh đối với tiến nhập người có cảnh giới hạn chế chỗ kia bí bảo không gian cũng giống như vậy năm đó ta cùng với tổ tiên cùng với chư vị thần tu đại tu đều không thể vào, thế nhưng cùng nhau tới chân nguyên cảnh tu giả cũng là có thể đi vào. Quy Yêu lão tổ nói, chỉ bất quá chỗ kia cấm vào, bởi vì pháp trận bị đại chiến lan đến, trận pháp hỗn loạn, trong hỗn độn lực lượng đối tu giả thân thể cùng với thân hồn ảnh hưởng cực đại, lúc đó theo chủ thượng 50 tên chân nguyên đỉnh phong tu giả tiến nhập trong, nhưng đều bị hỗn độn lực lượng vặn nát thân thể. Hỗn độn chi lực. Dương Hàn nghe được Quy Yêu lão tổ nói, cũng là trong lòng hơi động, hắn ngũ hành chi luân có khả năng phân giải thôn phệ hỗn độn chi lực nếu như bí bảo cổng vào trong trận pháp, thật có cùng loại cùng thiên huyễn tông thiên hư ma không hoàn chỉnh hỗn độn chi lực, hắn xác định có thể thử một lần. ừ, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, cái loại này hỗn độn chi lực, bất quá là ngũ hành nguyên lực lẫn nhau sùng tới hỗn hợp mà thành loại lực, tính không phải thật chính hỗn độn. tiến vương cũng là chậm rãi nói, dương hàn, bởi vì ngươi thân thể cùng chiến lực đều là cùng giai tu giả mấy lần, thật có khả năng tiến nhập trong. Hơn nữa ngươi thần thức có khả năng dò xét đến ngủ say bích ba hồ bên trong quy tổ, lại có thể ở bí bảo không gian, cổng vào pháp trận hỗn loạn nguyên lực quấy rối ở dưới, tìm được tiến nhập bí cảnh không gian cửa vào. Không được, nhiều như vậy chân nguyên cảnh tu giả đều không có thể thành công tiến nhập, các ngươi làm sao có thể để cho Dương Hàn tiến nhập, ta không cho phép." Tiễn Vương vừa dứt lời, một bên bảo nhi của chúa cũng là khí sắc nóng nảy, nàng hướng về phía Yến Vương gấp giọng nói, "Dương Hàn vì chúng ta đại hiến lập xuống nhiều công lao như vậy, Lại cứu mấy vị ca ca tính mệnh, phụ vương làm sao có thể để cho Dương Hàn đặt mình vào nguy hiểm. Bảo nhi, ngươi biết cái gì, ngươi cũng đã biết này bí bảo không gian, đối với ta đại yến ý nghĩa sao? Yến vương trầm giọng nói, nếu như Dương Hàn có khả năng tiến nhập trong, chẳng những hắn có thể được tiến giai kim đan cơ hội, lại thêm có thể nhường cho ta đại yến nhiều hơn vài thậm chí hơn 10 tên tu sĩ kim đan. Ta yến quốc lại thêm cũng nhảy một cái trở thành bắc vực chi chủ, chính là tứ đại hoàng triều, cũng phải đối với chúng ta cưới đầu. Thậm chí chúng ta Đại Yến Vương tộc cũng là có hy vọng trở thành Bắc vực đế tộc. Ta mặc kệ cái gì Đại Yến, cái gì Bắc vực, ta chính là không muốn Dương Hàn mạo hiểm. Bảo Nhi quận chúa kiên quyết lắc đầu, chân bó giẫm điện. "Bảo Nhi, ta cũng không phải nhất định phải Dương Hàn tiến nhập trong." Tiên Vương nhìn mình nữ nhi bảo bối, cũng là bất đắc dĩ cười, chỉ là để cho hắn thử một lần thôi, nếu như hắn thật không có cách làm chống đỡ pháp trận lực, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. "Huống chi ta sẽ đem ta Đại Yến thủy tổ Kim Linh Ma Nghiên đến giáp." tạm thời giao cho Dương Hàn sử dụng. Ngươi phải biết rằng, đây chính là ta đại hiến duy nhất một bộ thần tuyển giáp trụ. Chương 665, Bình Lâm Mình Châu